t r ư ơ n g chín trăm linh bốn là cơ duyên cũng là khảo nghiệm t r ư ơ n g chín trăm linh bốn là cơ duyên cũng là khảo nghiệm ta đi thử một chút hoặc vũ ẩm vang bay ra luân hồi bản thân kết quả vừa tiếp cận hồng m ô n g huy ác u thân thể liền trực tiếp vỡ nát hô hắn xám xịt ở phía xa trung sinh t h ầ n sắc rất khó coi cái này hồng m ô n g thổ n ư ỡ n g phát tán ra huy ác quá kinh khủng cho dù bọn hắn thực lực không bị áp chế đều không thể đối kháng hồng m ô n g huy ác càng đừng đề cập bọn hắn bây giờ thực lực chỉ có tiên đế cảnh cái này căn bản liền không có khả năng a h o ặ vũ v à đầu bước a i thủ đoạn ra hết nhưng mà kết quả là vô cùng làm người tuyệt vọng vô luận bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể thông qua mảy may hồng ngông u y ác cũng không phải nói bừa sợ là chỉ có đại la kim tiên mới có biện pháp tiếp cận một đạo khen nói tại sao l ư n g văng lên mấy người xoay người là một đạo tiên đ ạ o tới gần là huy hoàng nàng cưới tiên đ ạ o nhận che chở thực lực lại siêu tuyệt dọc đường trở ngại đối với nàng mà nói đều không đáng nhấc lên cho nên rất nhanh liền đi tới c h ỗ sâu cái gì đại la kim tiên mới được h o ặ vũ mắt tối sầm lại kém chút trực tiếp rơi xuống đây không phải khôi hài sao mấy người gấp x o a y h quanh vô luận dùng phương pháp gì đều không thể đột phá mà lâm dương thì là dù bận vật ung dung nằm tại một cái trên ghế xích đu thị huyết thú vương cho hắn quạt gió giao phiến không đội chút nào dáng vẻ chỉ có d i ệ p tiêu đóng lại hai con ngươi tựa hồ cảm ứng được cái gì hắn ngồi xếp bằng tiểu sư đ ệ ngươi phát cái gì thần kinh hoác vũ nhịn không được hỏi các ngươi không có nghe sao có một loại ba động đang triệu hoàn chúng ta diệp tiêu mở miệng ừng hoác vũ nhắm mắt cảm thụ nửa ngày lắc đầu không có chút nào ngươi đây là ảo ra đi tuyệt không phải diệp tiêu lắc đầu hắn xếp bằng ở hồng nông tính trước trái tim nhảy lên tần suất cùng kia thần bí ba động t r ù n g hợp thậm chí cộng hưởng thùng thùng chậm rãi kia ba động hiện hiện ra hình thành hoàng kim ba động tại tinh vũ bên trong truyền bang ta dựa vào thật có a hoặc vũ trợ đều há to miệng không dám tin tiểu sư đệ ngưu b ấ ca ông sau một khắc những cái kia hoàng kim ba động đống nhiên vỡ vụ ép viên tử hồng nông sao trời vậy mà toàn bộ nước ra sao trời trọng yếu nhất chỗ hoàng kim hạt hóa thành một đầu chân chính hoàng kim đường kéo dài tới đến diệp tiêu dưới chân hoa lâm dục vũ nhịn không được kinh hô một tiếng một màn này thật quá mức thần kỳ cái này hoàng kim con đường che đậy hết thẻ huy ác bọn hắn cũng nhìn ra được chỉ cần đập lên liền có thể thẳng tới hồng nông tinh thần hạch tâm kết quả xuất hiện lâm dương ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng xuống tới không còn lay động dế nằm mà là ngồi dậy sư phụ diệp tiêu phảng phất nghe được một chút thanh âm ghé vào lỗ t a i hắn thổ lỗ hết hắn rất là nghi hoặc nhìn về phía lâm dương có vật gì đó đang triệu h o a n g ta tiên giới viên này thế giới hạt giống chọn chúng ư ơ i lâm dương nhẹ gật đầu cái gì h o ặ vũ trợt đều sắc mặt chấn động cơ duyên to lớn a tiểu sư đệ tốt phúc phận bọn hắn cũng không khen ghét dù sao đi theo lâm dương tuyệt đối sẽ không thiếu đại cơ duyên giờ phút này đều vì diệp tiêu cảm thấy vui vẻ cơ duyên sao lâm dương lắc đầu sắc mặt rất nghiêm túc chưa chắc cái gì hoa b ũ lâm cửu nguyệt chờ đều khẽ giật mình lâm dương sẽ rất ít nghiêm túc như vậy nhưng chỉ cần hắn nghiêm túc lên lời đã nói ra đều đem ý nghĩa trọng đại ta sở dĩ lần này không mang theo các người đến cũng không tiếp dẫn các ngươi tiến vào hồng mông tinh chính là bởi vì thế giới hạt giống cũng không phải là cơ d u y n mà là một trận phúc họa tương ý khảo nghiệm lâm dương thản nhiên nói đám người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại rung động trong lòng diệp tiêu nhịn không được hỏi sư phụ đây rốt cuộc là có ý tứ gì đi theo ta đi ta sẽ đem chân tướng giảng cho ngươi nghe nhưng có hay không nhận v i ê n này thế giới hạt giống quyền lựa chọn tại trong tay của ngươi lâm dương vung tay lên trực tiếp mang theo mọi người đi tới hồng nông tinh hạch trung tâm thùng thùng tinh hạch đang nhảy nhót vạn đạo vết tích ở phía trên diên hóa hồng nông tử khí từ trong đó hướng ra phía ngoài tiêu tán cái này chính là thế giới hạt giống cũng là cái này chết hiệu vũ trụ nguyên điểm lâm dương thản nhiên nói ta đi tất cả mọi người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi thế giới hạt giống lại là viên này hồng mông tinh tinh hạch bất quá làm sao không cảm giác được quá mức sinh mệnh ký tức diệp tiêu hỏi theo lý mà nói thế giới hạt giống có thể thai n é n một phương đại thế giới trong đó sinh cơ hẳn là kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi nhưng mà ta bây giờ lại không cảm giác được đúng vậy a lâm cửu n g u y ệ thoát vũ đều gật đầu lâm dương mỉm cười bởi vì nó thiếu h u y ế t trưởng thành vật chất trưởng thành vật chất a ô nhớ ra cái gì đó hỏi là nhật nguyện sơn hơn vạn tộc viết ao sao đây chẳng qua là dùng để tỉnh lại thế giới hạt giống muốn hạt giống chân chính trưởng thành nảy m ầ m cần một cái chân chính túc chủ lâm dương cải chính túc chủ đám người sắc mặt giật mình đây chẳng phải là nói có thể kế thừa thế giới này hạt giống về sau phóng thích ra từ sáng thế lực lượng chẳng phải là cũng có thể bị túc chủ đạt được đây chính là cơ duyên to lớn là cơ duyên cũng là khảo nghiệm lâm dương nhìn về phía d i ệ p tiêu nếu như ngươi lựa chọn tiếp nhận thế giới hạt giống nhập thể liền muốn không ngừng cho hắn cung cấp sinh cơ hạt giống này vừa bị kích hoạt về sau lấy ngươi bây giờ s i n h cơ ngược lại là có thể cùng nó đạt thành một cái cân bằng nhưng nếu của ngươi phát triển theo không kịp hạt giống này tốc độ phát triển liền sẽ bị hút khô mà lại tại hạt giống này chân chính thành thục trước đó ngươi nhất định phải đạt tới vĩnh chứng thần tiên cảnh bởi vì tiên là thế giới hạt giống thành thục nhất định phải vật chất nếu như ngươi không thể ở thế giới hạt giống thành thục một khắp này trước đặt chân thần tiên cảnh như vậy trước đó hết thể cố gắng đều đem thất bại trong găng tấp ngươi cùng thế giới hạt giống sẽ cùng chết đi tiên g i i khôi phục đại kế cũng đem cùng nhau vỡ vụ còn nếu như có thể thai n é n thành công tự nhiên có vô cùng chỗ tốt tiên giới sẽ khôi phục lại tiên cổ thời kỳ cường thịnh đình dạng mà ngươi cũng có thể thu hoạch được không cách nào tưởng tượng trả lại chi lực r e n đúc vô thượng tần danh tất cả mọi người cảm giác rung động sâu sắc quả nhiên như lâm dương nói đây là cơ duyên to lớn cũng là kinh khủng đến cực hạn khảo nghiệm pham là đối với mình thiếu khuyết tự tin vậy cái này sự kiện cùng để cho mình đi làm tế phẩm không có khác nhau ở thế giới hạt giống chân chính thành thục trước đó cần tự thân sinh cơ đi đầy n tiếp nhận thế giới này hạt giống thì tương đương với cho mình sinh mệnh giả cái đến ngược tùy thời tùy chỗ sẽ đem mình hút khô không cách nào hạn lúc trở thành vĩnh chứng thần tiên cũng phải chết trong lòng mọi người đều cảm nhận được kiềm chế yêu cầu này quá hà k h ắ c rồi t r ư ơ n g chín trăm linh năm lục đạo quyền gia cựu t r ư ơ n g chín trăm linh năm lục đạo quyền gia cựu hoàn cảnh bây giờ không thể so với thần thoại thời đại cho dù thần đường đã một lần nữa tiếp tục nhưng muốn dựa vào tự thân vĩnh chứng gần như không có khả năng h u y ễ n hoàng lắc đầu ta biết một chút tiên cổ thời kỳ sự tỉnh cho dù là tiên cổ dựa vào chính mình vĩnh chứng cũng vợ mao lân, lân g á c toàn bộ tiên cổ đều không có bao nhiêu tiên cổ thần tiên phần lớn đều dựa vào kế thừa thần thoại thời đại thần danh thành thần nghĩ mình tạo nên thần danh vĩnh chứng thành thần tại tiên cổ cơ hồ đều là t u y ệ t lộ càng đừng đề cập là hiện thế càng là cương đại càng biết tại thần thoại thời đại về sau dựa vào chính mình vĩnh chứng là cỡ nào hoang đường buồn cười sự tình mà lại vi sư ở trong quá trình này cũng sẽ không ra tay hết thệ đều cần nhờ chính ngươi biết những này ngươi còn muốn tiếp nhận viên này thế giới h ạ t giống sao lâm dương nhìn về phía diệp tiêu chờ đợi hắn đáp lại diệp tiêu trầm mặc một lát sau đó nhẹ gật đầu ta mớn v ề công tới nói đây là tại l à m một cọp từ xưa đến nay hiếm thấy sự nghiệp to lớn sẽ để cho thương sinh nhận phúc phận để tiên giới quay về đ ỉ n h phong v ề tư tới nói đã muốn đ ú c thành thần danh tự nhiên muốn làm khai sáng cổ kim kỳ tích sự t ì n h thời đại này thành thần vốn là gian nan nhưng lại không tiếp nhận thế giới này hẳn giống coi đây là thời cơ đ ú c thành thần danh vậy sẽ chỉ càng khó ta tu hành tuyệt không nghĩ dừng bước thần đường trước đó đã lòng ta tại vĩnh t r ứ n g phía trên như vậy ta liền sẽ không từ bỏ cơ hội này nếu không dám chịu cái này phong hiểm như vậy cơ hội cũng linh v i n sẽ không bị ta nắm trong tay hoặc vũ cùng la hạo cũng hơi gật đầu rất là tán đồng nếu như đổi bọn hắn tới làm cái này quyết đoán cũng nhất định sẽ làm ra lựa chọn giống vậy có sư phụ tòa này núi cao ở trước mắt ai có thể cam tâm dừng bước bình thường tu sĩ nghịch thiên mà đi c h ế t tại leo lên đỉnh phong trên đường cũng không mất mặt mà là vô thượng vinh quang rất tốt lâm dương mỉm cười đã ngươi làm quyết định ta liền sẽ không nhiều lời chỉ là nếu như tiếp nhận liền không cách nào lại hối h ậ n sau khi nghĩ xong liền đi tiếp nhận biên này thế giới hạt giống đi được diệp tiêu ngưng trọng gật đầu cũng không do dự trong lòng của hắn đã sớm làm xong quyết đoán s ấ p s ấ p hắn đi ra phía trước tay khoác lên kia tinh hạch phía trên trong khoảnh khắc tinh vũ chấn động vô tận thời không chi lực ngưng tụ tại một chỗ vãnh vạn đạo tung hành thần bí chi lực mở rộng không gian bị ngạn nhật nguyệt xoay tròn đúng là nhật nguyệt sơn đỉnh giờ phút này nhật nguyệt sơn đỉnh thiên cung đỡ ra trong đó thần bí tinh không lưu chuyển vạn đạo chi lực hóa thành tiếp dẫn c tỏ sáng bao phủ vạn tộc huyết chỉ ao ngóng đại nhật cùng ngân nguyệt điên cùng xoay tròn kích hoạt lên cả tòa nhật nguyệt sơn suy suy vạn tộc huyết chỉ lại lần nữa xôi trào Ngược dòng hướng lên trời. như g dòng ư ợ c ớ n lên Như g trời. một q u y ề n ngân hà đổ ngược từ đỉnh núi sông vào tinh vũ chạy vào hồng m ô n g tinh hạch bên trong có b ạ n tộc viết chỉ tới nhuần hồng m ô n g tinh hạch bên trên bụi đất dần dần bong ra từ n g m à n g lộ ra trong đó một viên tròn trịa hạt giống loại kia tử hình thể là thế gian hoàn mỹ nhất cầu hình trên đó có ba ngàn đạo đường vân ghi lại mới sinh ba ngàn đại đạo có thể suy ra một khi thế giới này hạt giống chân chính thành thục ba ngàn đại đạo cũng sắp thành hình tiếp theo minh nhập vũ nội trở thành tái tạo sau tiên giới thiên địa căn cơ thế giới kia hạt giống bay tít một vòng như một viên ghi lại ba ngàn đại đạo kim đan cuối cùng chạy vào diệp tiêu trong miệng lắng động tại bên trong đan điển của hắn ầm ầm trong nháy mắt diệp tiêu thể nội huyết n ụ c động thiên cùng nhau mở ra vô số sinh cơ từ kia vô số động thiên bên trong phun ra ngoài khí thế mênh mông như biển bị thế giới hạt giống dễ như trở bàn tay hấp thu vạn tộc huyết chỉ hóa thành một mặt thủy tính phiêu phủ ở thế giới hạt giống phía dưới cái này diệp tiêu biến sắc thế giới này hạt giống cũng quá có thể ăn trong nháy mắt cơ hồ liền đem hắn một thân sinh cơ nước sạch may mắn thế giới này hạt giống cũng không phải thuần túy hấp huyết quỷ trả lại ra tiết lực cực kỳ tinh thuận thậm chí có t r í cao đạo văn lận chưa ở trong đó để diệp tiêu tiên lực trở nên cực kỳ thuật túy tại sao ta cảm giác ta hiện tại tiên lực độ tinh khiết đều có thể cùng thái ớt huyền tiên so một lần diệp tiêu cười láo linh nói mạnh như vậy hoặc vũ mấy cái đều đụng lên đến c ả m thụ một phen xác thực rất mạnh nhưng là đáng tiếc quá ăn s ố n g cơ diệp tiêu lắc đầu cũng chính là ta thân hóa h o à n vũ quanh thân mỗi một dòng máu mỗi một cái tế bào đều tương đương với một chỗ bí cảnh đầu tiên mới có thể cung cấp nội thế giới này hạt giống tiêu hao bất quá ta cũng phải mau chóng đột phá ta có thể cảm nhận được thế giới này hạt giống đang trưởng thành cần sinh cơ mỗi ngày đều sẽ gia tăng rất nhiều phàm là ta đột phá chậm một chút liền muốn c u n g không đủ cầu bị hút khô đó là cái chuyện của ta không phải b u ộ c ngươi tiến bộ sao coi như không tệ hâm mộ a ta cũng nghĩ có người đốc xúc ta tiến bộ đâu hoắc vũ cười xấu xa lấy t r e o k ẹ o nói thật sao lâm dương mỉm cười liền chờ tiểu tử này câu nói này đâu hoắc vũ trong nháy mắt lưng phát l ạ n h liên tục nhìn về phía lâm dương sư tôn ngài sẽ không lại tìm người truy sát ta đi ta lúc nào tìm người truy sát qua ngươi lâm dương n h ữ mày không có chứng cứ không nên nói lung tung nha ta sai rồi sư tôn quang minh vĩ đại chính nghĩa làm sao lại phía sau cho đ ổ i nhi chơi ngáng chân đâu hoắc vũ liên tục k h o á t tay lâm dương hài lòng nhẹ gật đầu đã ngưỡng như thế hâm mộ ngươi sư đệ kia cho ngươi thể nội cũng loại một viên thế giới hạt giống a a hoắc vũ sợ hãi cả kinh nói liên tục ta thân là sư mình sao tốt đoạt sư đệ cơ duyên tự nhiên là còn có thế giới khác hạt giống cho ngươi lâm dương tùy ý ném ra năm phần q u y ể n gia cửu thái cổ thần đình hết thể chuẩn bị sáu cái thái cổ tam niệm mỗi một chỗ táng địa bên trong đều dựng dụng một t ò a vạn t o c huyết chỉ cùng một viên thế giới hạt giống sáu viên hạt giống toàn bộ thành thục thời điểm chính là lục giới tái tạo này đây là còn lại năm cái thái cổ táng địa vị trí đều tại còn lại ngũ giới giới vực phế tích bên trong chờ sau khi ra ngoài m u ố n khiêu chiến trong ngắn hạn vĩnh chứng người liền có thể tự hành đi tìm a cái này hoặc vu khẽ giật mình lâm vào xoắn suýt bên trong tái tạo lục giới hắn thật đúng là không có gì hứng thú hắn lại không biết cái khác ngũ giới người tại sao phải giút bọn hắn tái tạo thế giới chẳng qua nếu như bồi dưỡng thành công có lẽ thật có thể nhờ vào đó tạo nên thần danh ta muốn một phần không đợi hắn làm quyết định la hạo đã đứng dậy lĩnh đi một phần quyền gia cửu cái này hoắc vũ ho khan một tiếng hai vị sư đệ đều nhận ta cái này đường sư minh công c ầ m chẳng phải là lộ ra ta sợ cho ta đến một phần khí thế của hắn rất đủ p h ả n phất mình mới là cái thứ nhất muốn đi lĩnh quyền gia cửu ta ta cũng muốn một phần lâm cựu nguyện đứng dậy ánh mắt kiên định tái tạo lục giới sự tình liên quan đến tương lai đi hướng ta sẽ không xuất thủ can thiệp lâm dương cảnh cáo nói biết rồi lao ca cũng không nhớ ngươi can thiệp lâm cựu n g u y ệ n tiếp nhận một quyển quyền gia cựu t r ị n h trọng nói ta cần lực lượng nhà ta không thể chỉ dựa vào ngươi một người ta cũng rất muốn nhanh chóng trưởng thành lâm dương vui mừng cười một tiếng h u y ễ n hoàng rất tâm động nàng là từ thái cổ lục giới thời đại đi tới trong lòng đương nhiên rất muốn tái tạo lục giới nhưng nàng lại rõ ràng mình tư chất cũng không đủ nếu không phải lâm dương trông nom cùng những chiến hữu kia tàn hồn cuối cùng nâng lên nàng ngay cả một mình bước qua thần đường đều làm không được ta cũng muốn một phần a ô đứng dậy dẫn tới một quyển quyền gia cựu nghĩ một mực đi theo công tử vĩnh chứng thần tiên sợ cũng chỉ là cất bước đi còn có cuối cùng một quyển lâm dương lung lay trong tay quyển gia cửu nhìn nước qua còn lại chủ nữ chương 906, a n một mình chương 906, a n một mình ta tới đi t h a n h câu cựu v i đi lên phía trước từ lâm dương trong tay lấy đi cuối cùng một quyển đến tận đây lục đạo quyển gia cửu toàn bộ phân phát hoàn tất lâm dương nhẹ gật đầu t ố t cứ như vậy định ra đi sư phụ tiếp xuống chúng ta làm cái gì hoác vũ hỏi thế giới hạt giống đã có chủ thái cổ táng địa hoàn thành sứ mệnh sẽ triệt để con bế khiến cái này thái cổ tu sĩ nghỉ ngơi thái cổ táng địa hành trình kết thúc lâm dương nói a la hạo diệp tiêu chờ đều có chút không bỏ mảnh này táng địa xem như phúc địa của bọn họ ở chỗ này bọn hắn đạt được rất nhiều cũng kinh lịch rất nhiều bây giờ muốn rời khỏi trong lòng khó tránh khỏi có chút không bỏ nếu như các ngươi muốn cùng những n à y thái cổ tu sĩ cùng nhau phong tại táng địa bên trong ngủ say ngược lại là có thể lựa chọn lưu lại lâm dương t r e o kẹo nói a cái này tuyệt đối đừng sư h u n h đệ ba người liên tục bắt tay người tu hành mỗi ngày kiến giải gặp hồng trần Côn chỗ, thủ một chỗ, dù là cơ duyên lại nhiều cũng cuối cùng gặp được bình cảnh bọn hắn còn muốn mau chóng lấy được thế giới của mình hạt giống mau chóng v i n h chứng đâu đặt chân tu hành càng đỉnh cao hơn nhìn thấy tuyệt hơn phong cảnh mới là bọn hắn đáy lòng chân chính theo đuổi lâm dương mỉm cười t ố t là thời điểm rời đi hắn mang theo hóc o vũ trở đến đến thần điện cửa thủ giờ phút này từng đạo tiên đạo đều đã lần lượt đ ặ t tới những tu sĩ này trên đường đi chiến đấu cùng đốn n ộ đều chiếm được rất nhiều dựa theo trong bàn thờ những cái kia giả thần ngụy phật đan bài sẽ an bài bọn hắn hiến tế bản thân cuối cùng tranh đấu ra duy nhất bên thắng đi nếm thử kích hoạt thế giới hạng giống chẳng qua hiện nay những cái kia giả thần ngụy phật d i ế t hết bọn hắn tự nhiên không cần ăn phần này khổ chỉ có dọc đường thấy bật được lấy không cơ duyên to lớn những tu sĩ này đều rất hưng phấn thấy được hồng mông sao trời thấy được thần cung đều còn tại huyết tưởng nếu như có thể đi vào thần cung sẽ có được như bức giường nào cơ duyên ven đường lĩnh hội mới sinh vũ trụ rất nhiều phát tắc đối tu sĩ tới nói đều đã làng lịch thiên đại cơ duyên tại bọn hắn lý giải bên trong cái này cuối ban thượng khẳng định càng lớn là lâm đại nhân bọn hắn dẫn đầu lên đảo ngo tạo bên cạnh hắn đây không phải là áo lam tiểu tử mấy cái sao gặp quý sao bọn hắn không phải tiến vào tầng mây rất nhanh liền mai danh nhận tích sao chẳng lẽ bọn hắn không phải bị đánh chết mà là đã xông q u a được sao có người kinh hô t a c h ắ c thật đúng là lưu bức như vậy dựa vào chính mình xuyên qua tầng mây các tu sĩ đều thấy chóng lâm dương bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu cũng liền không đánh giá nhưng hoắc vũ mấy cái đúng là bọn hắn cùng thế hệ tu sĩ cảnh giới cũng bị áp chế đến tiên đế cảnh làm sao lại như thế người t ê n ai chết các ngươi những n à y miệng quạ đen biết nói chuyện sao vừa còn giúp các ngươi đối kháng dị giới lại địch quay đầu ngay tại nguyền rủa chúng ta thật sự là tăng lương tâm a hoặc vũ gật gú đáp ý bất quá cũng không có cách ai bảo chúng ta chính là cường đại như vậy đâu tùy tiện liền vượt qua t ầ n g mây cường đại đến không cần nhiều lời thậm chí để các ngươi hiểu lầm chúng ta đã chết thật sự là đau đầu a cái này không ít tu sĩ đều g i ậ n đến nghiến răng mặc dù đều thừa nhận hoặc vũ mấy cái s á t thực có bản lĩnh nhưng đây cũng quá đ ắ p ý nhìn thấy người nghĩ nện chết hắn bất quá rất nhanh hư đỉnh di tử liền mở miệng chỉ ra yếu hại lạ hưu các ngươi là thế nào leo lên cái này hồng mông sao trời đừng suy nghĩ cái này hồng mông huy áp không phải không thể đại la độ các ngươi là lên không nổi thái cổ g i ấ u địa lộ ở đây liền kết thúc tất cả giải tán đi hoắc vũ khoát tay á o các tu sĩ nhìn xem hoắc vũ đứng tại hồng mông sao trời đã nói loại lời này đều rất đau răng nhưng cũng rất bất đắc dĩ bởi vì bọn hắn thử vô số phương pháp xác thực không cách nào đang lục ngôi sao này tiếp cận đều làm không được đã đạo hữu ngươi không nguyện ý chia sẻ cái này sao trời lên máy bay duyên cùng bí mật vậy nhưng không cùng chúng ta giảng một chút trong lúc này thần cùng có cái gì một vị thánh tử nhữ mày mở miệng nói chúng ta trải qua thiên tân bạc cổ thật vất vả đi vào cuối cùng chẳng lẽ ngay cả chân tướng cũng không xứng biết không biết đối với các ngươi không có chỗ tốt hoặc vũ hình dáng thế ngoại cao nhân bởi vì kỳ thật ta cũng không biết nơi này bí mật chỉ có ta vị đại sư tôn biết được các ngươi chẳng lẽ lại nghĩ chất vấn sư tôn ta sao cái này đám người vô cùng kiên kỵ nhìn thoáng qua lâm dương vị này có chút quá kinh khủng hoàn toàn cùng bọn hắn không tại một cái thư nguyên quá huyền tiên giáp đều tùy ý đánh nổ trên tầng mây chủ động tiếp dẫn hắn tiến bảo cho bọn hắn mượn một vạn cái lá gan cũng không dám chất vấn dạng này một vị tồn tại thật sự là không cam lòng a cuối cùng đại cơ duyên đều gọi bọn hắn được hưởng quá tham một chút canh cũng không cho chúng ta hát ăn một mình không có kết cục tốt một chút tu sĩ đôi mắt lấp lóe trong lòng đều rất khó chịu b ấ t quá ngoài miệng cũng không dám nói cái gì cái này thần cung xem xét chính là thần đ ỉ n h thu bút trong đó tuyệt đối cất dấu bí mật to lớn đi đến một bước này lại không cách nào đạt được c u ố i cùng chỗ tốt có thể nào cam tâm thư đỉnh di tử cung điện khổng lồ đế tử trợt thì tâm tính rất t h ả m nhiên hôm nay có thể còn sống sót đều toàn bộ nhờ lâm dương trông nom có thể nói bọn hắn có tư cách bước vào cái này chết yểu vũ trụ đều đã muốn lòng mang cảm ơn ven đường xem khắp mới sinh ba ngàn đại đạo đã là vô thượng cơ duyên còn có thể tham cái gì thú chi cái này thần cung cũng chưa chắc thật có cơ duyên như thật có cơ duyên cũng là có người tài có được nếu không nói không chừng còn phải đ ư a mệnh bọn hắn vừa chắc tay trực tiếp khống chế tiên đảo rời đi vùng vũ trụ này muốn co vào độ sụn nếu ngươi không đi đều sẽ bị trôn ở nơi đây diệp tiêu mở miệng khuyên còn chưa rời đi tu sĩ a vũ trụ sụp đổ nhân h u y n h thật là có thể nói vừa chỉ là cái này một viên hồng mông sao trời coi như đại la kim tiến tới cũng vô pháp tổn thương mảy may chớ nói chi là cái này nguyên một tòa vũ trụ những tu sĩ này cũng không tin cảm thấy đây là lâm dương bọn người lừa gạt bọn hắn rời đi tốt đ ộ c chiếm chỗ tốt lý do các ngươi diệp tiêu nhũ mày nội tâm dâng lên một luồng khí nóng không cần quản bọn họ người đều có mệnh lâm dương nhàn nhạt mở miệng nói xong hắn c ư i trên thị huyết thu vương lâm cựu n g u y ệ t thì thao t ú n g bạch m ọ c cầu dẫn đầu h o ắ c vũ các loại hướng về vũ trụ bên ngoài bay đi ha ha cuối cùng đã đi chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thăm dò cái này trong thần cung đến cùng có cái gì không tệ nói không chừng liền có bọn hắn sơ xuất đại cơ duyên ăn một mình trả ả nha tức miệng mấy người này thật sự là quá tham lưu lại hơn mười vị tu sĩ x ỉ xào bà n tán quá tốt rồi hồng n ô n g sao trời uy áp cấp tốc giảm bớt lên tiếng trước nhất thánh tử kinh hô cái gì quả là thế đáng người đ ạ i hỉ ha ha ha xem đi người ăn một mình không có kết cục tốt thần đình đại nhân nhóm chính là không thích bọn hắn cho nên mới chờ bọn hắn đều đi mới chính thức mở ra đại cơ duyên để chúng ta trèo lên tinh thiên mệnh tại ta mọi người xông lên a đại cơ duyên đang ở trước mắt chương chín trăm linh bảy tám đ i ệ kết thúc chương chín trăm linh bảy tám điệu kết thúc sông lên a những tu sĩ này đều rất hưng phấn cảm thấy mình cơ hội tới muốn leo lên cái này hồng mông sao trời sau đó nhất phi chủ tiên sẽ có hay không có lừa dối có người hỏi ừ sợ cái gì phong h i ể m chính là cơ hội chúng ta đánh cược một lần nơi này đều là thái cổ thần đình đại nhân nhóm lưu lại cơ duyên còn có thể hại chúng ta hay sao cũng thế tất cả mọi người gật đầu ánh mắt sáng r ự c thừa dịp hồng mông sao trời uy áp yếu bất khoảng cách sông về hồng mông sao trời ừ uy áp càng ngày càng yếu hiện tại cũng tiếp cận với không có có người phát ra kinh nghi thanh âm sự t ì n h ra khác thường tất có yêu bọn hắn đều cảm nhận được một loại cảm giác quỷ dị không quá dễ chịu nhưng tham lam vẫn như cũ để bọn hắn không ngừng tiến lên dù sao phong hiểm tương đương kỷ lộ s ấ p s ấ p bọn hắn một đường đi vào thần cung bên trong nhìn xem đầy đất vỡ vụ điện thờ sắc mặt lê ngô cái này đây đều là chuyện gì xảy ra t r ờ i ạ những n à y khô mục thi thể sẽ không đều là những n à y trong bản thờ đã từng cung phụng tiên phật ta、ừ. các tu sĩ nhìn chung quanh tựa hồ phát sinh một trận siêu cấp đại chiến đến cùng là ai đem thần cung phá hư thành cái dạng này chẳng lẽ lại là cái kia lâm dương không thể nào vậy hắn cũng quá đáng sợ điểm có người không tin nói không chừng có cái gì dị biến mọi người c ẩ n t h ậ n chút đám người một đường thăm dò đi vào thần cung chỗ s â u nhất đó là cái gì đám người từ chỗ sâu nhất miệng giếng nhìn xuống kia là một chỗ giếng sâu sâu không thấy đáy tựa hồ có thể thẳng tới cái này hồng nông tinh thần hạch tâm bên trong khẳng định có đồ tốt dẫn đầu thánh tử bay thẳng nhập miệng giếng hướng về tinh thần hạch tâm bay đi đông đảo tu sĩ không trần trợ nữa tất cả đều đi theo bay đi rất nhanh mọi người đi tới tinh thần hạch tâm nơi này t r ố n g trơn bất quá hồng mông sao trời u y áp chính là bị nơi này lực lượng triệt tiêu biến mất thánh tử trầm giọng nói ta làm sao cảm thấy càng thêm g i ậ n cả tóc gáy có tu sĩ mở miệng không được thánh tử con n g ư ơ i co rụt lại trước mắt phản uy áp chi lực càng lúc càng lớn thẳng đến vượt qua cân bằng đây là cái gì lực lượng các tu sĩ quá sợ hãi thời không tại trước mặt bọn hắn sụp đổ đã mất đi thế giới hạt giống duy trì cùng chẹo trống mảnh này chết n vũ trụ nem từ trọng yếu nhất chỗ bắt đầu hầm mất không bọn hắn cầm t h é t bọn hắn kêu gen nhưng lại không cách nào ngăn cản thân thể mình bị hút vào kia sụp đổ không gian bên trong đang hút vào trên đường bọn hắn liền huyết nhục bật nát hồn p h á c h đều bị xé nước tại trong thống khổ băng diện đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g ngay sau đó không gian sụp đổ phạm vị càng lúc càng lớn toàn bộ hồng mông sao trời bắt đầu hướng về hạch tâm sụp đổ thẳng đến quanh mình không gian tinh hạ cũng bắt đầu sụp đổ toàn bộ chết h i ể u vũ trụ đều tại q co bảo hết thể năng lượng đều tại hướng về kia chỗ hạch tâm rơi xuống vỡ vụ ngoa tạo đây là tình h u ố n như thế nào h o á vũ quay đầu thấy được cái này kinh dị một màn vùng vũ trụ này bởi vì thế giới hạt giống mà sinh ra bây giờ đã mất đi thế giới hạt giống trẹo trống thủy diện cùng sinh ra chi lực không công bằng vùng vũ trụ này tự nhiên muốn sụp đổ thành hư vô lâm dương giải thích nói một vùng vũ trụ tiêu vong tất cả mọi người sợ hãi cái này khái niệm quá mức hùng vĩ những cái kia ở lại nơi đó tu sĩ chẳng phải là đều đã chết thùy miểu miểu hỏi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quốc tử chết được tốt bằng không thì cũng là thai họa h o á c vũ đĩu n ô i nói lâm dương mỉm cười người cũng nên vì mình nhận biết trả giá đắt phao hiểm càng lớn cơ hội càng lớn những lời này là đúng nhưng người muốn b ư ớ c lên mình nhìn h i ể u phong hiểm không nên tùy tiện đặt chân mình hoàn toàn không rõ ràng trong mỹ cấp nếu không chờ đợi mình chỉ có hủy diệt mà không phải kỳ ngộ tất cả mọi người gật đầu cảm giác sâu sắc tán đồng bọn hắn cũng không phải cái gì phong hiểm đều bước lên cái gọi là hiểm bên trong thủ thắng cũng là cân nhắc qua mình có hay không một tia hy vọng sau mới đi khiêu chiến rất ít đi chủ động khiêu chiến mình hoàn toàn xem không hiểu cả b ấ y đương nhiên ngoại trừ lâm dương cố ý an bài hố những cái k i a hố không phải do bọn hắn không g i m ta chắc phía trước sớm đi rời đi các tu sĩ nhìn thấy sau lưng hủy diện c h ẳ n g cảnh ra đầu đều bị hù nổ t u n g điên cuồng khống chế tiên đảo đào vòng siêu siêu sau đó không lâu đám người liền đều rời đi chỗ này sụp đổ bên trong chết h i ể u vũ trụ đạo minh bên trong đều có cái gì chúng ta không có cơ hội đi vào còn xin giải hoạt bọn hắn vừa ra tới liền có một đám tu sĩ sẽ tới nhịn không được mồm năm miệng mời hỏi đừng hỏi nữa mau trốn thái cổ táng bịa rất có thể muốn vĩnh v i ê n luôn xuống thư đỉnh di tử quát to một tiếng tất cả tu sĩ đều sắc mặt chấn động sau một khắc toàn bộ thái cổ táng địa quả nhiên đều run rẩy lên thiên tượng đều trở nên quỵ dị vô cùng hát một khối đỏ một khối giữa thiên địa tử khí tung hành cực tóc suy bại xuống tới tựa hồ toàn bộ thế giới đều đang nhanh chóng suy yếu rời đi thái cổ táng địa các tu sĩ lập tức biết thư đỉnh di tử lời nói không giả quay đầu chạy liền toàn bộ thái cổ táng địa các tu sĩ đều như như ong gỡ tổ bỏ mạng chạy trốn hướng về thái cổ táng địa bên ngoài rút lui ven đường bên trên trời long đất l ợ thiên địa sụp đổ không ít tu sĩ đều tại những n g à tiền thai bên trong bị nện diện chết đi các ngươi nên rời đi trước đi ta còn muốn đi tiếp một người lâm dương tùy ý một chỉ trực tiếp mở ra liên thông thái cổ dấu địa c h i ngoại môn hộ t ố t sư phụ ngươi hoác vũ rất muốn vô ý thức để lâm dương cẩn thận dù sao hiện tại thiên thai không ngừng bất quá nghĩ đến sư phụ kia không thể tưởng tượng nổi thực lực về sau hắn lại n g ầ m miệng nói lời kia thuần dư thừa ngươi cũng đi theo ta lâm dương nhìn về phía nguyễn hoàng được nguyễn hoàng cũng không chần chờ nàng có thể nói là hiểu rõ nhất lâm dương cường độ tu sĩ liên h à n h vượt thời không mà đến thần thoại đại địch đều có thể bị lâm dương đánh lui một chút t i ê n thai lại coi là cái gì Ca, chúng ta ra ngoài chờ ngươi lâm cửu n g u y ệ t mang theo hoác vũ các loại khống chế bạch ngọc thần tiểu thông qua không gian môn hộ lóe lên liền biến mất tại nguyên chỗ đi theo ta lâm dương đối nguyễn hoàng một điểm hai người trực tiếp đi ngang qua cả thôn đi vào thái cổ giấu địa nơi nào đó đầu nguồn chi điệm công tử chúng ta đây là muốn đi đâu nguyễn hoàng nhịn không được hỏi thái cổ táng địa có tam đại đầu nguồn trèo trống phía trên nhất tinh không tế đàn ngươi đã đi qua lâm dương bình tĩnh nói trung tâm hồng mông sao trời chúng ta cũng đi qua nơi này chính là cuối cùng một đạo đầu nguồn chi đ i ệ không tệ h u y ễ n hoàng trong lòng nhịn không được mơ màng tinh không tế đàn là chuẩn bị cho bạch đấu vi hồng ngông sao trời là cho đồ nhi cùng bọn mội mội chuẩn bị vậy cái này cái cuối cùng đầu mờn là ai ở chỗ này cuối cùng này một cái đầu mờn tên là khí vận chi nguyên lâm dương t h ả n n h i ê nói n lấy hoàn vũ thiên tinh làm dẫn thế giới hạt giống làm căn cơ ép thái cổ chi khí vận mới đúc thành một phương này thái cổ táng điệm thì ra là thế h u y ễ n hoàng nhẹ gật đầu hắn thân là thái cổ cổ quốc chi chủ đối thái cổ dấu địa đều biết không nhiều nơi này rất thần bí mà lâm dương lại đối với cái này rõ như lòng bàn tay sớm tại táng địa mở ra trước đó liền làm ra rất nhiều bố trí thật có thể nói là đại thú bút t r ư ơ n g chín trăm linh tám mới ra hang hổ lại vào ẩu sói t r ư ơ n g chín trăm linh tám mới ra hang hổ lại vào ẩu sói dầm dầm khí vận trường hà quét sạch ở trước mắt lao nhanh g à ghét nói là trường hà kỳ thực rộng lớn vô cùng một chút khó mà nhìn tới đầu đây là thái cổ thần đình đánh cược toàn bộ thái cổ tiên giới sau cùng khí vận chỗ tạo nên chi điện chính là bởi vì có như thế nặng nề khí vận che chở thái cổ táng địa mới rất khó bị suy tính ra không có bị dị vực đại địch tìm tới một mực giữ lại mà giờ khác này một bóng người xinh đẹp xếp bằng ở trường hà duy nhất trên đá ngầm q u a n người khí vận kim long múa tại trong vòm trời kiểu vọt bay lượn trường hà bên trong khí vận chi lực điên cuồng hội tụ hướng kia khí vận kim long ừ m v i ễ n hoàng ánh mắt chấn động nữ tử kia trên người khí vận chi lực đơn giản kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng thuần khí vận một đạo vậy mà có thể tu đến loại trình độ này sao tựa hồ cảm ứng được cái gì ngồi xếp bằng trên đá ngầm nữ tử đôi mắt khẽ nhúc đ í c mở ra đôi mắt đẹp khỏe miệm b ư ớ lên đẹp đến kinh diễm thời gian ngươi rốt cuộc đã đến còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đi thu thủy lâm dương mỉm、cười. sơ tại thái cổ táng địa vừa mở ra không lâu lúc hắn liền đem c à n thu thủy t r ư ớ c đưa tới nơi này không ai có thể tìm tới nơi đây mà nơi đây lại là thích hợp nhất nàng chỗ tu hành không cần cùng người tranh đấu liền có thể cầm tới khí vận một đạo tu sĩ lớn nhất cơ duyên xem ra ngươi tu hành tiến bộ rất nhanh đã tu ra bát t r ả o khí vận kim long chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ nhất cực hạn khí vận hình thái lâm dương nhẹ gật đầu rất là hài lòng là lâm ca ca ngươi cho công pháp đủ tốt cản thu thủy có chút ngượng ngủng lập tức nhìn về phía n g hoàng lập tức khôi phục tự nhiên hào phóng bộ g á n g vị này là ta tên huyễn hoàng đi theo lâm công tử tới chỗ này huyễn hoàng đáp lại nàng có thể cảm nhận được can thu thủy cùng lâm dương quan hệ tuyệt đối không tầm thường giống hoắc vũ mấy cái đồ đ ệ đối lâm dương nhiều ít đều rất tính sợ mà lâm cửu nguyệt thì là thân nhân ở giữa tập mãi thành thói quen cãi nhau ầm ĩ cảm giác chỉ có trước mắt vị này nhìn về phía lâm dương ánh mắt có thể ôn nhu như vậy cùng bình tĩnh phản phất một đôi lão phu lão thê can thu thủy nhẹ gật đầu không có hỏi nhiều nàng sẽ không quản lâm dương cùng những nữ nhân khác quan hệ chỉ cần xác định lâm dương trong lòng có mình liền tốt nhưng á i cổ t tuyệt đại đa số khí vận một đạo tu sĩ chính là như thế chỉ cần có đầy đủ khí vận tiến bộ sẽ nhanh chóng nhưng tuyệt đại đa số khí vận một đạo tu sĩ đều căn bản tìm không thấy khổng lồ như vậy khí vận tới tu hành thậm chí cuối cùng chỉ có thể chuyển tu hoặc là đồng thời s o n g tu cái k h á c con đường ngồi xuống lâm dương đi vào càn thu thủy phía sau khoanh chân ngồi xuống và tay dán tại nàng chân bóng phần lưng càn thu thủy sắc mặt đỏ lên nghĩ đến nàng lần thứ nhất cùng lâm dương có tiếp xúc ra thịt chính là mình ở nhân gian càn k h ô n thánh địa bị hạ cổ độc hắn nói muốn giúp mình bài độc sau đó sờ soạc mình đến c h ư a lưng bây giờ suy nghĩ một chút lấy lâm dương thực lực thật muốn bài độc nơi nào sẽ phiền thoái như vậy thổi khẩu khí đoán chừng liền giải quyết nghĩ tới đây nàng nhịn không được ngượng bùng cười một tiếng trên mặt tràn đầy hạnh phúc、vâng. sau một khắc chu thiên khí vận trường hà bạo động như nộ long c u ấ n ngược chấn động đến bát phương đều rung động thiên điệu minh n g ông đưa mắt nhìn lại đều là màn nước ầm ầm như cuồng lôi mưa như chút nước chỉ nghe âm thanh liền khiến người tê cả ra đầu vô tận khí vận bị lâm dương trực tiếp n g n g tụ t u e nhập cản thu thủy thể nội bá đạo đến cực điểm thử lực đạo này quá bá đạo để cản thu thủy nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng sắc mặt đều h ư n g hồng ôi cái này h u y ễ n hoàng tranh thủ thời gian quay l ư n g đi nổi ra gả lên một thân nàng cái này mẫu thai độc thân một lòng chỉ có tu hành chỗ nào có thể thấy như thế mập mở tràng cảnh dầm dầm dầm kim long gào thét vân thủy bốc lên vô tận khí vận quán chú phía dưới k i u kim long rất nhanh liền phát sinh chất thuế biến tiến hóa làm cựu trào khí vận kim long hô lâm dương thu hồi thủ trưởng mỉ cười c à n thu thủy tự thân cũng mượn cơ hội này n h ấ t cử xông phá linh chủ cảnh viên mãn gông cùng xiềng xích đưa thân đến luân hồi cảnh bên trong linh tiên tiến giai huyền tiền liền không đơn thuần là rót lượng đơn giản như vậy lâm dương nói ra đạo khả đạo phi thường đạo danh khả g a n h phi thường g a n h chúng rượu chi môn h u y ề n chi lại huyền cái này một cái huyền tự nếu vô pháp l ĩ n h n g ộ bất kỳ người nào cũng vô pháp bước vào huyền tiên chi môn thái ớt huyền tiên phóng nhãn toàn bộ con đường tu hành cũng là tuyệt đối trung kiên cảnh giới tiến gia i huyền tiên liên đại biểu tu hành chính thức bước vào trung hậu kỳ càng thu thủy ngưng trọng nhẹ gật đầu nàng đại khí vận một đạo rất có thiên phú nhưng bình thường đối đạo pháp tu hành thiên phú cũng không cao tiến giai thái ớt huyền tiên đối với nàng mà nói là rất lớn một khảo nghiệm ầm thiên cung phía trên càng thêm s ụ đổ mắt thấy là phải lan tràn đến nơi đây lâm dương đứng dậy tiện tay trả một cái từ khi vận đáy xông v ớ t ra một đạo tiên cốt đây là nguyễn hoàng ánh mắt chấn động khối kia x ư ơ n g rất không bình thường nàng chỉ là nhìn thấy lần đầu tiên đã cảm thấy phía trên hướng kia có trí mạng lực hấp dẫn ngươi một đường đi theo cũng bỏ khá nhiều công sức cái này x ư ơ n g bên trong có lẽ có ngươi tiến giai đại la cơ duyên lâm dương đem khối kia tiên cốt ném cho nguyễn hoàng nguyễn hoàng ánh mắt chấn động không người cúi đầu tạ công tử rất nhanh nàng không tự chủ được bị t i a tiên cốt bên trong cộng minh hấp dẫn lâm vào đốn ngộ cái này nàng không có sao chứ can thù thủy xước sở đốn ngộ trạng thái kiếm k h n g dễ chứ không nên quấy r dày nàng đợi nàng kết thúc đốn nộ tự nhiên sẽ thuận ta mở con đường rời đi lâm dương dối lưng một cái mỉm cười chúng ta đi c h ư ớ đi đương nhiên huyên hoặc dù sao cũng làng địch thiên tam trọng tiếp thái ớt huyền đế coi như không dựa vào hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị trôn ở chỗ này lâm dương gậy ngón tay một cái trước mặt không gian thông đạo mở ra hắn mang theo cản thu thủy d ậ m chân đi vào thái cổ táng địa bên ngoài ô ương ô ương mảng lớn tiên giới thiên tiêu đều đang hướng ra bên ngoài đảo vòng từng cái sắc mặt trắng bệnh rốt cục trốn ra được lao tử còn sống ra ha ha ha, ha, ha. rất nhiều tu sĩ sống sót sau tai nạn cũng nhịn không được cất tiếng cười to trận này thái cổ táng địa chuyến đi quá mức khó quên biến đổi bất ngờ đại đa số thiên hữu tiêu đều ở trong đó đạt được cơ duyên nhưng có thể đem cơ duyên còn sống mang ra táng địa không nhiều giờ phút này bọn hắn cảm thấy mình rốt cuộc thắng lợi đem mình thu hoạch được chi vật chân chính rơi vào mình trong túi trong lòng nhẹ nhàng thở ra thật tình không biết đây mới là khảo nghiệm bắt đầu có thể còn sống rời đi táng địa chỉ là bước đầu tiên bọn hắn vừa nhẹ nhàng thở ra định thần nhìn một phía sắc mặt trong nháy mắt chẳng bệnh bởi vì thái cổ giấu địa lối vào đã bị tầm tầm vây quanh vô số quá cổ x ư a quái cùng các đại tông phái c h i chủ sớm đã canh giữ ở nơi này bọn hắn đang cùng ái nhìn xem không ngừng tuân ra thiên tiêu nhóm b ị vơi bên trong cất dấu tuyệt đối nguy hiểm phong mang chương 909, đều không thích nói chuyện sao chương 909, đều không thích nói chuyện sao c h ư vị chúc mừng từ thái cổ táng địa bên trong trở về chắc hẳn các vị đều thu được không ít cơ duyên h á c b ạ c h thư viện viện trưởng mỉm cười sắc mặt hiền lành ha ha đa tạ viện trưởng một chút thiên tiêu giờ phút này đều có chút vung lòng cảnh giác liên tục chắc tay、ừ. hắc bạch thư viện viện trưởng nhẹ gật đầu đem mấy người này trọng điểm đi xuống các vị vì ta tiên giới tại táng địa bên trong phân đấu rất không dễ dàng ngày sau tiên giới nếu như có thể hưng thịnh chư vị đều là có công người a mạnh ngọc kiếm chủ cũng cười mở miệng nói gì vậy chứ tiền bối quá khen rồi một chút không tim không phổi t i ê n k ê u rất vui vẻ dù sao những ngày đại phái c h i chủ đều là chân chính đại nhân vật mỗi cái đều là thái ớt huyền tiên bọn hắn ngày thường nơi nào có tư cách cùng loại tồn tại này nói chuyện mà một chút để phòng tâm nặng tu sĩ thì những mày mở miệng tiền bối lời này nói quá lời chúng ta là vì riêng phần mình tiền đồ b ú t đầu tiên giới đại nghiệp bực này đại sự nhưng cùng chúng ta không có quan hệ gì lời ấy sai rồi b ạ c h ngọc kiếm chủ biến sắc lắc đầu liên tục cái này thái cổ táng địa bên trong đều là thái cổ cường giả vì ta tiên giới lưu lại bảo tàng thuộc về chúng ta tiên giới tất cả tu sĩ các ngươi cho chúng ta tiên giới tất cả tu sĩ không màng sống chết tiến vào bên trong cầu lấy cơ duyên sao có thể quá mức khiêm tốn đâu đông đảo thiên kêu sắc mặt cũng thay đổi người ngu đi nữa lúc này đều nghe được bọn gia hòa này là để mắt tới cơ duyên của mình muốn để cho mình bảo vật sung công t i ê n bối chúng ta còn có việc tư không phục hồi mấy vị thiên tiêu đưa tay đều n g h ĩ mau chóng rời đi cái gì việc tư có thể cùng tiên giới khôi phục đại n g h i ệ p so sánh các ngươi vội vã như vậy vội vàng rời đi không phải là trong lòng không có tiên giới làm tu sĩ không thể quá tự tư nếu không thể lòng mang tiên giới liền đối với không dạy nổi các ngươi cầm tới thái cổ cơ duyên đã các ngươi đức không xứ n g bị ta liền muốn mang thái cổ các tiền bối đem các ngươi trong tay đạt được chỗ tốt lấy đi kim giáp tráng hán hở hữu quát lớn không chút nào giả quanh thân khí thế ẩm vàng khuyết tán ra đến thái ớt huyền lực tại quanh mình p h i u đãng c khu khu, h kim giáp tráng hắn cười lạnh một tiếng thất huyền môn a năm đó cấp tám thế lực bây giờ giáng cấp vị cấp bảy thế lực nhiệm tình các ngươi chống cự dị bực có công chỉ cần cống hiến ra lần này thái cổ táng địa bên trong một nửa cơ duyên là đủ dựa vào cái gì cơ duyên này là ta liều sống liều chết kiểu từ nhất sinh t h ấ t n g u y ề n môn tiên k i ê u p h ẫ n nộ im ngay t h ấ t n g u y ề n môn chủ một bàn tay đập tới đi đem hắn miệng phong kín sau đó t ư ơ i c ư ờ i nói ta t h ấ t n g u y ề n môn cũng có thể vì tiên giới đại nghiệp ra bản thân một phân lực c ũ n g có vinh yên d ư ớ lời hắn trực tiếp đem kia tiên k i ê u t ú i chữ vật chữ bữa đem bên trong một nửa vật phẩm đưa cho kim giáp t r ẳ n g h á n a coi như h i ể u chuyện kim giáp t r ẳ n g h á n khẽ gật đầu chúng ta lâm thủy tông cũng nguyện ý dâng ra một nửa bảo vật lập tức liền có một vị lão giả bay ra làm ra tỏ thái độ a lâm thủy tông cái gì a m i u a cầu chưa từng nghe qua kim giáp tráng hán lắc đầu một cái biên thủy cấp bốn thế lực có người ở bên cạnh nhắc nhở nhà kim giáp tráng hán hiểu rõ một chỉ điểm ra tiên quang tấu thể lão giả k i ê u cùng tiền tiêu trực tiếp sụp đổ tại trong vòng trời trong túi chữ vật tất cả vật phẩm bị kim giáp tráng hán một t r ư ờ n g nắm chặt toàn bộ cấp đoạn đê giai thế lực nhỏ cho các ngươi lần này thăm dò cơ hội đã không biết là bao lớn ban ân đều cho các ngươi danh dự lại không mớn đó chính là căn bản không quan tâm vì tiên giới xuất lực vinh dự tuyệt đối là dị vực gián t ế nhất định phải tru sát kim giáp tráng hán bá khí vô cùng để đám người sắp mặt chấn động ngay cả h á c bạch viện trưởng bạch ngọc kiếm chủ đều kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới cái này kim tông chủ sẽ làm như thế tuyệt xem ra hắn nói muốn thành lập mới thần đ ỉ n h s á t thực cũng không phải là nói đ ù a khẳng định có niềm tin tuyệt đối nếu không không d á m tùy tiện gây trúng nộ đây chính là tại lập xuống ngựa uy kim tông chủ người qua chẳng lẽ ý của ngươi là cấp bảy trở xuống tông môn lần này tất cả cơ duyên đều muốn nộp lên cấp bảy cấp tám tông môn đều muốn nộp lên một nửa sao không sợ gây nên trúng n ộ sao cấp chín tông môn mặc dù siêu nhiên nhưng cũng không phải vô địch chẳng lẽ các ngươi không muốn tại tiên giới lan l ộ ậ n sao rất nhiều tông môn chi trụt đều trong mắt lóe lên lanh mang cùng kêu lên chất vấn cái gì c ầ u thí ba bốn năm sáu bảy tám cấp chín đều là lúc t r ư ớ c ngu xuẩn cũ thần đình lao giả vì cho cấp thấp tu sĩ một cái cơ hội mới cho phép các ngươi những người yếu này thành lập tông môn tiên giới sở dĩ chiến bại đều là bởi vì cái này cơ chế ta liền không hiểu được một đám tế đạo hoặc là vừa bước vào linh tiên thái điều có tư cách gì khai tồng lập phái kể từ hôm nay cấp chín thế lực chế độ hết hiệu lực tiên giới muốn sinh ra một tòa mới thần đình mới thần đình bên trong tất cả thế lực đô thống về các nơi cấp chín thế lực thái ớt huyền tiên cảnh phía dưới tu sĩ không có tư cách khai tông lập phái đều ngoan ngoãn đến riêng phần mình cấp chín trong thế lực làm đệ tử không đủ tư cách làm đệ tử nên đi làm tạm dịch làm tạm dịch nên đi quét rác liền đi quét rác kim tông chủ ôm lấy tay bàn g khoe miệng ngập lấy cười lạnh ngươi có ý tứ gì mới thần đình hết hiệu lực tất cả t ô n g môn chỉ lưu lại cấp chín t ô n g môn thái ớt huyền tiên phía dưới đều chỉ xứng làm đệ tử người điền rồi sao ở đây tu sĩ đều tê cả ra đầu chuyện này đối với bọn hắn tới nói là sấm xét giữa trời quang nếu như sự t ì n h thật dựa theo như thế phát triển bọn hắn tổn thất cũ n g quá lớn không đồng ý chết chỉ đơn giản như vậy ta nói kể xong ai đồng ý ai phản đối kim g i á p tráng hắn b u n g tay trong mắt lóe lên khát máu quá a mang đám tông chủ mặc dù đều khâm phục nhưng không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn đây chính là một vị thái ất nguyện t i ê n tới đ ố i kháng hạ chàng chỉ có một con đường chết h ừ ha ha ha ha kim tông chủ ngựa mặt lên trời cười to tùy ý mà thoải mái vậy các ngươi chính là chấp nhận đám người vẫn như c ũ không nói lời nào đang t r ầ mặc m bên trong đ ố i kháng kiếm chủ đại nhân đây là các ngươi tất cả cấp chín thế lực cộng đồng ý chí sao thất huyền môn chủ nhữ mày hỏi hắc b ạ c h viện trưởng b ạ c h ngọc kiếm chủ một bộ trách trời thương dân biểu lộ ai tiên giới s á t thực thua không nổi lần này nhất định phải tất cả lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng chúng ta nhất trí cảm thấy thành lập một cái mới thần đình thật rất có tất yếu các ngươi tiên giới tu sĩ trong lòng vừa sợ vừa giận thật diễn đều không diễn đây là đem bọn hắn cũng làm thành đồ ăn lấy đại nghĩa làm tiên đầu muốn đem bọn hắn tất cả đều ăn xong lao xảy ra ôi nha đây là thế nào v ầ u không khí nghiêm túc như vậy theo một đạo bạch quan g thoáng hiện hoa vũ la hạo chờ từ không gian môn hộ bên trong đi ra mọi người làm sao đều không nói lời nào lâm dục vũ nhà danh nói đại khái là đều không thích nói chuyện đi hoa vũ la hạo diệp t i ê u loại này đều ở trên mũi đao l i ế m máu lập tức cảm giác được bốn phía tụ đến á c ý cùng sắc cơ sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lại trầm giọng nói chương chín trăm mười linh ngư chiến thái ất chương chín trăm mười linh ngư chiến thái ất nghịch thiên người kim tông chủ ánh mắt l ó e lên trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn mấy tên này hảo v ậ n liên tục lại có vị kia thần bí thiếu niên áo trắng che chở có thể nói thái cổ giấu trong đất lớn nhất cơ duyên rất nhiều đều bị bọn hắn được đã có nghịch thiên kiếp khí mang theo lại có thái cổ táng địa lớn nhất cơ duyên trong mắt hắn là làm chi không thẹn lớn nhất thì mỡ thà rằng b u ô n g tha tất cả những người khác cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ hoác vũ mấy người rốt cuộc ra hắc b ạ c h thư viện viện trưởng b ạ n h ngọc kiếm chủ mấy cái đều nhìn lại tất cả thái cổ tu sĩ cũng tất cả đều trú m ụ lâm dương một nhóm lần này tại thái cổ táng địa bên trong có thể nói là danh tiếng xuất tẫn lực áp quần hùng quá mức trói sáng cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ thật tình không biết cử động của bọn hắn đều bị ngoại giới q u a n t r ắ c bị tất cả tu sĩ để mắt tới lần này thái cổ táng địa lớn nhất công thần hiện thân A kim tông chủ ngoài cười nhưng t r o n g không cười con mắt chăm chú tiếp cận hoắc vũ một nhóm lao g i a hỏa người rất thích giả cười sao vẫn là trên mặt cơ bắp mất cân đối hoắc vũ nhìn thấy âm dương quái khí g i a hỏa liền khó chịu có lời cứ nói có dám cứ thả ừ hiện tại tiểu bối thật sự là quần vọng kim tông chủ sắc mặt đông nhiên khó coi xuống tới hiện thế tu sĩ chính là không có học qua q u ý củ thái cổ thời kỳ đẳng cấp sâm nghiêm lúc nào một cái không môn không phái tiểu bối cũng dám cùng một tôn đường đường thái ớt huyền tiên mạnh miệng hoặc vũ cười mỗi ngày cầm cặn bã đương t r u ộ t tắc ngươi rất yêu ngạo sao nói dễ nghe gọi có q u ý củ c ù n g ta nói cái gì trường ấu tô n ti giống như loại người như ngươi nếu là gặp đại la kim tiên chắc t h a i đều hận không thể đi cho người ta l i ế u chân khi đó ngươi chắc chắn sẽ không nói cái gì trường ấu tô n ti không ít thái cổ tu sít đều không kèm được cơ hồ cười ra tiếng vừa rồi cái này kim tông chủ s á c thực quá phép lối đã tội đại đa số tu sĩ để bọn hắn khó chịu bất quá bọn hắn cũng không dám phản kháng giờ phút này đều đang m ừ n g thầm cuồng vọng giống như như ngươi loại này thiếu khuyết quản giáo chi đồ thực sự cuồng vọng ta nhìn ngươi bây giờ đức hạnh còn chưa xứng nắm giữ thái cổ giấu trong đất đại cơ duyên kim tông chủ gào thét muốn cấp cấp c ứ việc nói thẳng trang đường hoàng làm gì h o á t vũ trực tiếp so với một cây ngón giữa cho ngươi loại người này chỉ có hai chữ dân tặng rất nhiều thái cổ tu sĩ đều đôi mắt sáng tỏ thật không thể vô ý thức liền so với cái ngón tay cái thoải mái a thoải mái t cả ra đầu mắng quá tốt rồi các ngươi nhìn cái gì một đám hèn nhát lao tử hiện tại tâm tính tốt không phải ngay cả các ngươi cùng một chỗ mắng hoác vũ k i n h bị liếc nhìn thái cổ chúng tu sĩ những tu sĩ này đều xấu hổ vô cùng rất nhiều đều quay đầu chỗ khác không dám đối mặt đại sư minh mặc dù ngươi nói đều là lời nói thật nhưng dạng này có phải hay không có chút đắc tội với người la hạ mở miệng lớn tiếng do hỏi đắc tội với người bọn hắn còn không gọi được là người h o á vũ lắc đầu đánh ấy lòng liền muốn hại ngươi xuất sinh ngươi nói với hắn cái gì cũng không cải biến được loại này quan hệ thủ địch còn không bằng nói sớm một chút làm rõ tranh thủ thời gian đánh một trận ghét nhất loại này rõ ràng muốn hại ngươi hết lần này tới lần khác không nỡ mình kia không đáng tiền ra mặt nhất định phải cùng ngươi kéo cái gì n h â n nghĩa đạo đức đồ con lợn đơn giản làm cho người buồn ôn tiểu bối ngươi cùng quá mức kim tông chủ lúc đầu nghĩ kỹ một bộ hoàn mỹ lý do thoái thác đủ để đem hoặc vũ trở rơi vào bất nghĩa chi địa sau đó thuận lý thành trương đem cầm xuống nhưng h o c vũ hoàn toàn không theo sáo lộ đến đi lên liền mặt, mặt để hắm dẫn đến tự h ạ loại này bị tiểu đối nắm mũi dẫn đi cảm giác khó chịu cực kỳ hắn bung tay lên kinh khủng thái ớt tiên lực lập tức hóa thành một thanh trường m â u bị hắn nắm trong tay muốn đem h o á c vũ xuyên thủng dùng cái này lập uy cho h ạ giận nếu các ngươi cảm thấy mình có một cái thái ớt huyền tiên đương sư phụ liền dám làm càn như vậy vậy các ngươi cũng quá ấu trĩ dám cùng ta đối nghịch chính là cùng mới thần đình đối nghịch cùng toàn bộ tiên giới tất cả tu sĩ đối nghịch sư phụ ngươi còn chưa xứng nếu không tranh thủ thời gian thần p ụ toàn bộ tiên giới đều đem dung ngươi không được đón kim tông chủ giận g ữ mắng mỏ đem trong tay trường mẫu ném ra đông trường mâu xuyên thủng không gian nhanh đến cực hạn nhưng mà một đạo bạch ngọc cầu lập tức kéo dài tới mà ra đem bia trường mâu trực tiếp chống đỡ rất nhanh hóa giải lâm cựu nguyện đứng tại đầu cầu hai tay chống lạnh nhìn xem kim tôn g chủ già mà không kính xấu đổ vật kaka ta cũng là ngươi phối đánh giá、ừ. kim tôn g chủ không khỏi không giận ngược lại đại hỉ cái này bạch ngọc cầu quả nhiên thần kỳ trước đó chỉ là ở bên ngoài con chiến bây giờ tự mình tiếp xúc lại phát hiện cái này bạch ngọc cầu có thể để cho linh tiên phòng ngự thái ớt huyền tiên công kích mà không chút nào bị hao tổn tổn thương tuyệt đối là cực kỳ cường đại bảo vật nếu có được đến tuyệt đối là mới thần đình một lớn nội tình miệng lưới bén nhọn tiểu ra hỏa sẽ chỉ trốn ở s á t rùa đen bên trong chịu rào hơn sao kim tông chủ cười lạnh coi là trốn ở cầu kia bên trên liền không thành vấn đề sao có bản lĩnh v i n h viễn trốn ở phía trên kia ước b ạ n năm suy nghĩ tóm lại có thể đem cái này thần kiểu phá giải dứt lời hắn bung tay lên liền muốn đem bạch ngọc thần kiểu nổ tận gốc ha ha cái này lao mong ướt liền chặt hắn một cái mong ướt la hạo cũng gật đầu thần xác nhẹ nhõm mấy tên này liên rồi sao mấy cái linh hư cảnh tiểu tu sĩ mà thôi t h ự c có can đảm cùng một vị chân chính thái ớt huyền tiên chống lại tất cả mọi người hoài nghi mình lỗ thay cảm thấy mình nghe lầm tiểu sư đệ lên đi hoa vũ la hạ hô to diệp tiêu im lặng bất quá cũng không chần chờ trực tiếp kích phát hạo nhiên thần kiếm hướng về kia cái bàn tay chém tới thế giới hạt giống thôn vệ vô tận sinh cơ nhưng cũng đang cho hắn trả về tinh thuần đến đáng sợ tiên lực mặc dù không phải thái ớt huyền tiên lực nhưng hơn hẳn thái ớt huyền tiên lực phối hợp hạo nhiên thần kiếm siêu biệt cực đạo chiến lực một kiếm này thật chém ra liệt thiên chi thế、ừ. kim tông chủ n h ư mày bàn tay hung hăng nắm chặt đem kiếm khí kia nắm có chút ý tứ nhưng vẫn là kém quá nhiều hòa hậu thái cổ các tu sĩ trong lòng ngũ vị tập trận đã sợ hoắc vũ bọn người bị dính mất lại sợ hoắc vũ bọn người thật chiến thắng kim tông chủ như hoắc vũ chờ bị dính mất gặp nạn lập tức liền sẽ là bọn hắn như kim tông chủ bị xử lý kia hoắc vũ mấy cái cũng quá ngưỡng bức hiện tại tiên giới ai còn có thể ngăn được mấy cái này q u á i thai kia lớn nhất cơ duyên bọn hắn chẳng phải là không được chia quả nhiên vẫn là không được linh ngư cảnh tu sĩ công kích có thể bị một tôn thái ất huyền tiên để ở trong mắt chân chính xuất thủ đi đón. đã là v ạ n cổ chưa từng nghe nói kỳ tích các tu sĩ đều lắc đầu thở dài hoác vũ trở quả nhiên vẫn là khó thoát bị cầm x u ố n g bận mệnh nhưng ngay một khắc này tiếng kiếm reo v ă n g lên hoác vũ la hạo vậy mà đột nhiên xuất hiện tại bàn tay to kia hai bên trên người bọn họ khí thế ẩm vang một phát liên tục tăng lên ở đâu là cái gì linh hư cảnh đã vô hạn tới gần thái ớt huyền tiên cái này làm sao có thể tất cả mọi người kinh hô không cách nào tin trong lúc nhất thời xôn xao ngập trời thập phương phải sợ hãi chương chín trăm mười một bạo lại bạo chương chín trăm mười một bạo Lại、bạo. Cái、gì? Kim bạo. gì? t ô nhưng g c ủ đôi mắt đông nhiên mắt trật trứng, mà hoa vũ la hạo xuất hiện quá nhanh cũng quá mức không tưởng được song kiếm chém ra trực tiếp chính là đáng sợ nhất sát chiêu tiên huyết bắn ra lập tức nhuộm đỏ một mảnh thiên cung t i ê u kim tông chủ bàn tay thật bị song kiếm chém dụ n g ta dựa vào linh hư cảnh tu sĩ chém dụ n g thái ớt huyền tiên một cái tay vực này kỳ văn cổ kim chưa từng từng có đi tất cả tu sĩ đều sợ ngây người ngây ra như phóng trong lòng không cách nào bình tĩnh sao lại có thể như thế đây bạch ngọc kiếm chủ hát bạch viện trưởng đều nhiễm mày hiển nhiên trong lòng đều cảm nhận được một chút kinh dị định thần nhìn lại trong lòng mọi người mới an định một chút chỉ gặp hoa vũ trên thân la hạo riêng phần mình hất lên một đạo tàn phá t i ê n giáp chính là tiêu gia huynh ngội từng bằng chi khoe mai thái ớt huyền giáp mặc giáp người có thể tạm thời có được so sánh thái ớt việt cảnh cảnh này, này giáp mặc dù bị lâm dương xuyên thủng nhưng vẫn như cũ có chút không trọn vẹn vi năng có thể để cho người ta tăng lên đến thái ớt việt tiên cảnh phía giới cực hạ thực lực đứng tại luân hồi cảnh định phong mà hoa vũ La hạo đều là luân phía hạo thiểu nịch thiên tâm trọng kiếp cực đạo đỉnh phong tồn tại, tăng thêm luân hồi cảnh đỉnh phong tu vi. Kỳ bất ý phía dưới, chém đạo tại, đều tu Suất xuống cái này tối tâm trọng tồn tăng bất t kiếp vi. dưới, cái kim cực kỳ y ông chủ cũng một nắm, tay là kim h tính hợp ô Ông, n g bất quá lý. k tông chủ thu cánh tay về đoạn trưởng chỗ tiên quang lượt lở lập tức vừa dài ra một tay nắm cho dù là phạm tiên đều có thể tùy ý thực hiện g â y chi trùng sinh nhưng tân sinh mọc ra t h ứ chi đều rất yếu xa xa không cách nào cùng thai ngén không biết bao nhiêu năm dùng các loại trí bảo nấu luyện nguyên thân thể so sánh bị chém xuống một cái tay là to lớn quất c ũ n g là tuyệt đối tổn thất lớn ta muốn các người chết kim tông chủ l ử a g i ậ n ngập trời sắc cơ để thiên địa lật đổ cao duy từng khúc sụp đổ ngay trước nhiều tu sĩ như v ậ y mặt bị mấy tiểu bối chém dụng cánh tay thật sự là quá mức thống khổ lao trèo lên nói lời tạm biệt nói quá b ạ n h toàn hôm nay a i bảo ai chết còn có nói hoặc vũ hét lớn một tiếng vũ hóa c h i lực tu la c h i lực thiên đạo c h i lực cụ hiện nhất khí hóa tam thanh hóa thành ba thân chém g i ế t mà đi cái này nhất khí hóa tam thanh quả nhiên là trí cao bí pháp hoặc vũ trong lòng vui mừng thậm chí ngay cả tổn hại thái ớt huyền giáp địa ngục thần kiếm đều có thể phân hóa ba đạo thân thể chiến lược tất cả đều tại đ ỉ n h phong đây là cái gì h á c bạch thư viện viện trưởng hãi nhiên lên tiếng có điểm giống trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh đại pháp không có khả năng thần thoại thời đại pháp cơ h ộ đều thất truyền cho dù còn có lưu truyền cũng đều là không trọn vẹn gần như không thể tu luyện b ạ c h ngọc kiếm chủ nhĩ mày trầm giọng nói lao trèo lên ngươi tử kỳ đến hoác vũ hô to một tiếng ba thân cùng nhau chém ra kiếm khí hoa sen ba đoá hoa sen nở rộ ước vạn kiếm khí tung hành thử điều trùng tiểu kỹ cho là mình thật có thể nghịch thiên sao cuối cùng còn không có quá ất đạo quả kim tông chủ quát lên một tiếng lớn bàn tay to che khuất bầu trời trên đó huyền lực dày đặc mỗi một đạo vân tay đều bao hàm một dòng đạo văn đại biểu cho một loại cực hạt pháp một tay che trời đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g đạo văn cùng kiếm khí tương hỗ ma diện ở trong thiên địa n h ấ t lên phá diệt chiều cường định phong ba hắc bạch thư viện viện trưởng trực tiếp tế ra một chiếc kim linh tản mát ra kim sắc ba động ổn định b a n h mình tiên h điệm nếu không huyền tiên cấp đại chiến động một tí liền sẽ vật lộ đức vạn dặm nhường đường thì ma diện vô tận lục địa l u n xuống trấn kiếm quyết bạch ngọc kiếm chủ cũng xuất thủ cùng hắc bạch viện trưởng cộng đồng phòng ngự kim tông chủ cũng không phải là vừa bức vào thái ất huyền thiên cảnh thực lực rất cường đại phải cẩn thận đối đãi đây chính là nghịch t i ê n người sao có chút kinh khủng mạch hổ tôn giả mỹ mắt t r ự c này g hắn nghĩ tới lâm dương có thể để cho quốc chủ cúi đầu khẳng định mạnh đến không hợp t h ó i thường nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hán đồ nhi cũng có thể nghịch t i ê n đến loại trình độ này kim tông chủ đại biểu một vị đại nhân nào đó mà đến tự thân tại huyền tiên ngũ biến cảnh bên trong đều cũng không phải là kẻ yếu như thế phát h u ra một tay thần thông cũng liền cùng tiên hoác vũ địa vị ngăn nhau nói cách khác hoác vũ một cách này đủ để đánh bại một chút mới vào huyền môn thái ất huyền tiên cái này thật rất không thể tưởng tượng nổi linh tiên cùng huyền tiên ở giữa thế nhưng là sinh mệnh cấp độ bên trên kém đường vượt qua một cái đại sinh mệnh cấp độ nhìn tới trước cảnh giới hoàn toàn có thể nói là cách nhau một trời một vực sinh mệnh lớn cấp độ vượt qua về sau có thể xưng được một cảnh giới làm kiến hôi đều xem như tôn kính nghĩ vượt đại giai đường chiến đấu có thể nói là thiên phương giả đàm càng đừng đề cập hoắc vũ mấy cái là bọn hắn nhìn tận mắt vừa đột phá linh tiên không bao lâu tân sinh linh tiên nói cách khác trước đây không lâu bọn hắn vẫn là cái tiên đế cảnh phạm tiên đầu lúc này cũng bắt đầu đại chiến huyền tiên không rơi vào thế hạ phong quá mức mặc ảo quá mức hoang đường để đông đảo tu sĩ như trong ngộng mà mạnh mẽ như vậy tồn tại đối bị kia thiếu niên áo trắng lại cùng kính có thửa như thế suy luận kia lâm dương chiến lược sợ là so với chúng ta dự đoán còn mạnh hơn hắc b ạ c h viện trưởng bí mật truyền âm trong lòng vô cùng kiếm kỵ có lẽ thật không phải chúng ta mấy cái có thể chống đỡ được sợ cái gì đã thông chi trong khoảng thời gian này xuất thế các đại, tông phái, sẽ có rất nhiều cường đại tồn tại chạy đến huống chi còn có kim tông chủ trong miệm bị kia cường đại tồn tại một mình hắn còn có thể lật trời không thành b ạ c h ngọc kiếm chủ đáp lại nhìn như không thèm để ý nhưng tay đã giữ tại trên chuỗi kiếm h i ệ n nhiên nội tâm cực kỳ không bình tĩnh đông ba đoá kiếm khí hoa sen cùng đại thủ h ấ n kia triệt tiêu lẫn nhau vang diệt vỡ nát thời không chiều cường bên trong la hạo thân h ó a thần kiếm một kiếm đánh tới một kiếm này thuần túy đến cực h ạ n phản phất áp suất tất cả kiếm khí tại một điểm không có gì không mặc không có gì không phá còn tới kim tông chủ chỉ có thể từ vừa mọc ra một cái tay khác đánh rang nên địch uy thế rõ ràng yếu đi không ít ông la hạo kiếm khí dứt tới trong nháy mắt bị bàn tay kia ngược lại ha ha ha cùng ngươi sư huynh so ngươi yếu nhiều ta vừa sinh ra tay đều có thể tùy tiện ngăn trở ngươi kim tông chủ cười lạnh nhẹ nhàng thở ra xem ra hoắc vũ cường đại chỉ là ngẫu nhiên thật sao la hạ o khỏe miệng đẩy một cái không gạt người ta kỳ thật rất mạnh dứt lời ba trăm đạo tàn ảnh tại cùng thời khắc đó xuất hiện vô hạn thời không chém những n à y thân ảnh như cùng chỗ hắn tại thời gian không gian khác nhau bên trong lại tại cùng một thời khắc xuất kiếm tụ tập ba trăm thời không tất cả kiếm lực tại một chỗ uy thế làm sao d ừ n g tăng gọn ba trăm lần suy máu tươi nổ tung t i ê u tân sinh bàn tay lập tức bị đâm xuyên còn sót lại kiếm thế bộ phát đem t i ê u vừa sinh ra bàn tay lại lần nữa nổ nát vụn a a a kim tông chủ vừa sợ vừa giận ngửa mặt lên trời gào k h é t tiếng giống chấn động tiên ngũ băng d i ệ t một chuỗi lại một chuỗi tinh h à têu cái gì nên quy t i ê n diệp tiêu thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở kim tông chủ pháp tướng trước mặt quanh thân đức vạn tế bảo tại của hoan phun ra vô tận tiên q n g hắn trong con mắt lóe ra lấy mang chết chương chín trăm mười hai tinh vũ trung bàn một người t r ư ờ n g chín trăm mười hai tình v ũ trung bàn mọi người n g o ạ i tạo rất nhiều thái cổ tu sĩ thấy nhiệt huyết sôi trào vừa rồi bọn hắn cũng không có ít thụ kiện kim tông chủ đức hiếp ba vị đạo hữu cố lên đánh chết hắn nha ba vị này sư minh đệ phối hợp đơn giản tuyệt công kích kéo dài không dứt a n ý quá đủ hôm nay đương mục quan trọng thấy linh tiên chém n g ư ợ c huyền tiên kỳ tích chúng ta là kỳ tích người t r ư ờ n g t i ế n ba vị đạo huynh là kỳ tích người khai sáng mà cái này kim tông chủ nhà lại chỉ có thể làm kẻ thất bại bị vĩnh viễn ghi chép tiến truyền thuyết này bên trong ha ha ha ha thái cổ thiên tiêu nhóm đều rất thoải mái đều tại lên tiếng nghị luận ngoài sáng trong tối lục nhã kim tông chủ coi là thật hậu sinh khả bị a một chút cấp thấp thế lực tông Chủ t h ì sắc mặt có chút táo hồng hoắc vũ ba người bất quá là người thiếu niên đã tại cùng thái ớt huyền tiền cảnh thượng tôn tranh hùng bọn hắn tự xưng là tông chủ khai tông l ậ phái p là trưởng bối tiên hiền nhưng luận chiến lược nhưng lại xa xa còn không bằng ba vị này người thiếu niên p h a m là trận chiến đấu này dư ba chuyến tới đều có thể muốn cái mạng giả của bọn hắn ai trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu ngược lại đang tự hỏi kia kim tông chủ nói tới có lẽ quả thật có chút đạo lý bọn hắn yếu như vậy người còn khai tông lập phái sắp thực không đủ tư cách ngay cả người thiếu niên cũng k h ô n g bằng h ừ tự ti cái gì ra m ồ m t i ị u kim tông chủ chính mình cũng đánh không lại ba người thiếu niên chiếu tình huống hiện tại hắn chẳng phải là cũng không có tư cách khai tông lập phái nếu theo lối nói của hắn thiên hạ này trực tiếp mở một cái đại hội luật võ tranh đấu ra một cái người mạnh nhất cái này bạn giới h o à n v ũ chỉ cho phép một mình hắn khai tông lập phái tốt t h ấ t huyền môn chủ n h ư mày quát lớn mình phụ thuộc mấy cái tiểu tông phái môn chủ đại nhân nói rất có lý những n à y nguyên bản lâm và hối hận môn chủ nhóm mừng tình liên tục chắc tay t h ấ t h u y ề n môn chủ nói không sai cá lớn có cá lớn cách sống con tôm cũng có con tôm sinh tồn chi đạo làm gì tự coi nhẹ mình tu hành sự tình thí dụ như sóng cả sóng lớn bên trong bắt cá h ỏ i trường sinh trước đó ai dám nói mình nhất định là sau cùng b ê n thắng mỗi người đều nên có mình sinh tồn không gian phát triển cái này mới t h ầ n đ ỉ n h lão tử cái thứ nhất không đồng ý thành lập một vị cấp bảy thế lực chi chủ đứng dậy sắc mặt tranh tranh ngươi nói rất có lý nhưng thật không phải là nhìn kia kim tông chủ n h a n vừa mới dám nói sao thân n u y ệ n môn chủ tệ nói đạo cũng vậy ngươi vừa rồi không phải cũng một cái dám không dám thả còn kính đưa kia kim tông chủ năm thành táng địa cơ duyên vị tông chủ kia cũng không xấu hổ đốt râu cười nhạt đáp lại ha ha ha hai người đối mặt nhịn không được đều cười ra tiếng hết t h ả đều không nói bên trong cùng lúc đó diệp tiêu quanh thân động t i ê n b ắ n ra thế giới hạt giống cô đ ộ n g sau dòng năng lượng thông toàn thân r a xem ngươi là rồng hắn nói nhỏ ngươi đang nói cái gì kim tông chủ h é t to không rõ ràng cho lắm thiên vũ đ ổ long múa diệp tiêu không đáp chỉ là một kiếm chém ra ở trong chứa đồ long thuận đại p h á áo nghĩa hắn sáng tạo pháp thời điểm, từng hiểu rõ đồ long thuật chân chính hạch tâm áo nghĩa, xem thế gian vạn vật bị rồng, sau đó vạn vật đều có thể chém đáng chết kim tông chủ chẳng biết tại sao vậy mà sinh ra mình là con mồi mà đối phương là đồ tể e ngại cảm giác đây là rất không thể tưởng tượng nổi phải biết hắn để ép diệp tiêu một cái sinh mệnh lớn cấp độ không chỉ đối phương bất quá là linh h ữ cảnh mà hắn nhưng là đường đường huyền tiên n g ũ biến bên trong cường giả cảnh giới cao tu sĩ đối thấp cảnh giới tu sĩ sinh ra trên tâm lý e ngại đơn giản đảo ngược thiên cương chỉ là giờ phút này tay trái của hắn bị hoắc vũ kiềm chế tay phải bị la hạo đâm xuyên chính là không môn mở rộng thời điểm hắn giận quá m à c ư ờ i là người đang ép ta hắn trực tiếp mở ra p h á p tướng miệng lớn hướng về diệp tiêu nốt đi có lỗ đen tại trong miệng sinh ra muốn tiêu diệt bẩn vận huyết nhục đầu tiên chiếu dọi tinh vũ diệp tiêu quanh thân khí huyết tiêu đốt vô số bí cảnh động thiên tại hiện hiện h i a n h long long long long kim t ô n g chủ trong miệng lỗ đen cùng diệp tiêu quanh thân động thiên tương hố ma diệt phá diệt hết thảy mà diệp tiêu kiếm trong tay không ngừng toàn bộ thân hình đều cấp tốc xoáy cả người hóa thành một đạo mũi nhọn h ô n g mánh mà tình chuẩn đầm xuyên hắt đ ộ n kia、Đồng. Kim tông Chủ p h á p tướng dừng lại, chu thiên khí cơ dừng lại một k h ắ c Một đạo lưu quang từ trong miệng hắn đâm vào từ sau cái cổ đâm ra thẳng t ắ p xuyên tùng h tiên h vũ chính là d i ệ p tiêu. s w e t d i ệ p tiêu lượn vòng đ í n h thân c h ấ n đi trên thân kiếm t i ê n huyết. Tên h i vũ t r e o ngược hoa bú, la hạo d i ệ p tiêu phân biệt đứng ở một góc n ạ o n g h ề mà đứng kiếm chỉ trung tâm kim tông Chủ khổng lồ p h á p tướng như ta lời nói thua là n g ư ơ i no kim tông trụ dùng chỉ có bàn tay che mình sau cái cổ n g lại quần phun tiên huyết quanh người hắn huyền lực bạo động tại chống cự kia nhập thể quần bạo kiếm ý hắn đôi mắt nước hồng sắc ý ngập trời lại nhất thời ở giữa không còn dám xuất thủ hắn chưa hề nghĩ tới mình dạng này c ư ờ n giả g mang theo trình hợp toàn bộ tiên giới thế lực hoành nguyện mà đến cường thế vô địch vậy mà lại cứ như vậy tại ba vị vô danh tiểu bối trong tay ăn lớn như thế thua thiệt hiện tại nói thắng bại vẫn là sớm kim tông chủ miệng đầy máu theo lời nói không ngừng p h u n tung tóe nhưng hắn đôi mắt điên cuồng ta đã xem ra các ngươi trên người giáp trụ tổn hại quá nghiêm trọng sắp triệt để sụt đổ lực lượng đang không ngừng biến mất dựa vào ngoại vật mà thôi coi là thật có thể cùng ta chống lại sao người chỗ xem không tệ nhưng giáp chủ mất đi hiệu lực trước giết ngươi là đủ hoặc vũ leo kiếm ngửa đầu ngữ khí tự tin đến cực hạ kim tông chủ sắc mặt khó coi giận dữ hỏi hướng hắc bạch viện trưởng bạch ngọc kiếm chủ trở đang xem việc sao đang dùng trầm mặc đối kháng mới thần đình thành lập sao vì sao không đến giúp ta nếu như các ngươi dạng này chưa quyết định thái độ trở vị đại nhân kia đến tất nhiên thì nộ h n hắc bạch viện trưởng bạch ngọc kiếm chủ bị quất lớn sắc mặt đều khó coi bất quá nhân vật như vậy thì nộ không lộ hắc bạch viện trưởng thậm chí cười nhạt nói mấy tiểu đối mặt thôi làm gì làm to chuyện ta còn tưởng rằng kim tông chủ ngươi dũng mạnh phi thường vô song cái thế vô địch chỗ nào còn cần chúng ta xuất thủ tổng không đến mức giáo hấn ba người thiếu niên lang còn muốn ba chúng ta đại huyền tiên liên thủ mà đánh đi kia tránh không được thiên cổ kỳ văn tuyệt thế chê cởi sao ít tại kia c á i c ỏ đến đây giúp ta kim tông chủ gấm t h é t là thật gấp sợ mình thật bị hoác vũ mấy cái c h é m giết trở thành bạn cổ chuyện lạ bên trong chuyện cười lớn sắp chết đến nơi còn muốn kéo người khác xuống nước sao lao cậu đi chết đi hoác vũ ba người chờ kiếm sợ thật có cái khác huyền tiên hạ tràng như thế tình thế liền s á t thực nguy cấp tranh thủ thời gian giết đi lên ầm ầm ầm ầm ầm kim tông chủ gào thét tế h ra rất nhiều p h á p khí cùng ba người chém giết trong nháy mắt liền giết qua mấy trăm hiệp tiên pháp phá diệt thiên địa vỡ vụn tùy tiện tiêu tán ra một tia ba động đều đủ để để một mảng lớn tinh v ự c h ắ c tịch xuống dưới kim tông chủ trên thân vết thương càng ngày càng nặng sinh mệnh lực tại cấp tốc suy giảm trên thực tế đối mặt ba vị siêu việt cực đạo đình phòng cảnh giới tu vi đến gần vô hạn thái ớt huyền tiên đối thủ hắn có thể chống đỡ lâu như vậy trên thực tế đã rất không dễ dàng toàn bộ nhờ tu vi đầy đủ thâm hậu mệnh cách đủ cứng h á c ám tinh vũ bên trong một vị ngồi xếp bằng thân thể sớm ngay tại quan sát hết thảy mà giờ k h ắ c này hắn đạt được đáp án chậm dại đứng dậy đ ạ p m ạ n h bước liền vượt qua tinh vũ đi tới giao c h i ế n chỗ tại kim tông chủ sắp chết trước một khắc cuối cùng trong nháy mắt bắp ra đem h ó c vũ ba người kiếm đều bắn bay thổ huyết bay ngược mà đi chương 913, t kính một người sau đó không sợ thiên hạ chương 913, t kính một người sau đó không sợ thiên hạ cái gì ngoa tạo thật hay giả trong nháy mắt mà thôi Các tuyệt sĩ không i hồ, khó có thể có t phải bình thường thái ớt huyền tiên thậm chí rất có thể đã siêu biệt đại phái tri chủ thực lực phạm chủ nói cách khác người đến rất có thể đã không tại huyền tiên ngũ biến bên trong là thái ớt huyền vương thậm chí càng đi lên cơn giả、ừ. hoác vũ ba người ngừng lại thân hình trong lòng kinh hãi nhìn về phía kia đột nhiên người đến đại nhân ngài đã tới kim đại nhân vô cùng kích động quát o ừ m v ị yêu chính là muốn thành lập mới thần đình tồn tại sao s á c thực rất c ư ờ n g đại thái cổ các tu sĩ cũng nhịn không được truyền âm cho nhau giao lưu thần đình tại tất cả thái cổ tu sĩ trong lòng đều là trí cao vô thượng tồn tại nghĩ thành lập mới thần đình chuyện này liên quan đến quá lớn bọn hắn cũng đều rất muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì tồn tại dám tuyên bố muốn thành lập mới thần đình mấy cái tiểu hài tử đều đấu không lại thật sự là khiến ta thất vọng kia vĩ nạn nam tử áo đen thản nhiên nói kim tông chủ sắc mặt táo hồng hắn bị hoắc vũ mấy cái đánh tới bời kém chút liền bị làm chết khô bây giờ s ắ c thực hết đường chối c á i bất quá một thế này có thể xuất hiện ba vị này nhân tài quả thực để cho ta mừng d ỡ vĩ nạn nam tử áo đen quay đầu nhìn về phía hoắc vũ ba người hai đầu lông mày lóe ra hà khí nếu như các ngươi hiện tại đối ta quỳ xuống thần phục an vào đạo thiệt cổ ta có thể lưu tính mạng của các ngươi thậm chí đem các ngươi xem như mới thần đình thần tử đến bồi dưỡng nhưng nếu là không thất thời vậy liền chớ trách ta tự tay bót chết thiên tiêu các ngươi trên người lịch thiên kiếp khí tại ai trên thân đều như thế ở ta nơi này các loại cảnh giới xem ra các ngươi bất quá là chiếm một chút tiên cơ mà thôi cũng không phải là không thể thay thế ngươi lại là cái nào ngay cả danh tự đều không báo há miệng liền trang mức cứ như vậy nhịn không được ngươi trang mức tâm sao gấp thành dạng này chẳng lẽ lại ngươi là thái cổ cái nào đó hạ người vô danh bởi vì chưa từng có mình cao quang thời khắc mới lo lắng như thế nhảy ra tìm tồn tại cảm á hoặc vũ cười ha ha trân trọng nói lo c ộ thái cổ các tu x í đều kinh ngạc tiểu từ này miệng cũng quá độc tức chết người không đền m ạ n g a bất quá bọn hắn cũng xác thực cảm giác lời ấy có lý nói chúng tim đen trực kích yếu hại hắc bạch thư viện viện trưởng bạch ngọc kiếm chủ bạch hổ tôn giả chợt đều liếp nhau phát hiện xác thực cũng không nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện vĩ n ạ n nam tử bất quá cái này cũng không kỳ quái thái cổ so sánh bây giờ quá mức phồn thịnh nghĩ danh chấn thiên hạ tối thiểu cũng muốn đặt chân huyền tiên đình p h o n g trở thành một phương cổ quốc c h i chủ mới có cơ hội mà lại bởi vì tiên giới quá lớn đại đa số tu sĩ đối cổ quốc tri chủ cũng là chỉ nghe tên chưa thấy qua một thân tỉ như bọn hắn cũng không biết vạn thú quốc chủ huyễn hoàng cụ thể hình dạng muốn đạt tới người người đều biết tình trạng tối thiểu cũng muốn làm đến thần đ ỉ n h lịch đại đ ỉ n h cấp đại thần quan cấp bậc mới có thể ừ t i ể u bối phép khích tướng đối ta bực này tồn tại tới nói là ngây thơ mà vô dụng vĩ ngạn nam tử lắc đầu mà lại ta cũng bất quá là thay ta chủ nhân làm việc thủ hạ mà thôi lúc đầu cũng không dùng được danh chấn thiên hạ người chỉ cần biết ta là n g ư ờ i không cách nào đối kháng đại tu sĩ là đủ cái gì hoặc vũ t r ờ sắc mặt chấn động thái cổ chúng tu sĩ càng là con người cự co lại ngay cả kim tông t r ụ đều kinh hãi đại nhân cái này vì sao ta trước đó cũng không biết những này hắn vẫn cho là đều là vị đại nhân này muốn tổ kiến mới thần đ ỉ n h bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn vị đại nhân này đã đầy đủ cường đại kết quả vị đại nhân này lại còn có chủ nhân không phải lê t i không phải lê cấp mà là chủ nhân cái này quá mức làm cho người kinh hãi kim tông chủ là được chứng kiến cái này vĩ n g ạ n tồn tại xuất thủ phi thường đáng sợ loại tồn tại này đều muốn xưng chủ nhân tồn tại được bao nhiêu kinh khủng không cách nào tưởng tượng tiên giới cỡ nào bao la cho dù lại suy bại bây giờ khôi phục về sau cũng không thiếu cường g i ả chân chính xuất thế hiện tại tiên giới so với các ngươi nhìn qua cảm giác được càng thêm thâm bất khả c h ắ c không biết nhiều ít không thể nói tồn tại đã khôi phục đang âm thầm quan c h ắ c toàn bộ thế giới hướng đi tại những cái kia tồn tại trong mắt ngay cả ta đều chỉ là một cái quân cờ về phần các ngươi những n à y cái gọi là đại phái c h i chủ càng chỉ là một chút bụi bặm thôi ân chuẩn các ngươi tiến vào mới thân đình cũng bất quá là chủ nhân của ta không thích để bụi bặm lập ú nếu loạn hẳn ánh mắt thôi hoa một vòng tròn để các ngươi ở bên trong yên ổn bận thành thôi vĩ nạn nam tử bình tĩnh nói cái này trong lòng mọi người một sợ tê cả ra đầu đều đang đ i ê n cùng suy đoán vĩ nạn nam tử trong miệng tồn tại là vị nào vĩ nạn nam tử khẩu khí quá lớn cho dù đặt ở thái cổ có thể phù hợp loại này miêu tả siêu nhiên trên đời đại l a o cũng không phải là nhiều như vậy tại dạng này thời khắc dám nhắc tới ra tổ kiến mới thần đỉnh tồn tại tự nhiên không phải là các ngươi có thể tưởng tượng tồn tại không muốn ở nơi đó suy đoán lung tung nghĩ m ù tâm các ngươi cũng sẽ không muốn rõ ràng vĩ nạn nam tử nhàn nhạt mở miệng p h ả n phất một chút liền thấm nhuần những tu sĩ này suy nghĩ trong lòng Lộc thái cổ các tu sĩ mồ hôi lạnh chảy dòng áp lực càng thêm lớn không biết mới là kinh khủng nhất vĩ nạn nam tử dăm ba câu ở giữa đem loại kia không biết sợ h ã i kéo căng áp lực đập vào mặt bầu không khí ngột ngạt bên trong cười sang sảng tiếng vang lên a thổi đến ngược lại là rất l ư ỡ bức trên thực tế thật có bao nhiêu c â n lượng chưa cha ca hoắc vũ nếp miệng một đám lao ra hỏa thật sự là không khỏi dọa người khác khoác lác gì buộc các ngươi đều tin lá gan còn không bằng ba tuổi tiểu hài lớn nếu như ta nói ta là lục đạo luân hồi tri chủ truyền sinh còn không đem các ngươi hủ chết sao ha, ha, ha. hắc b ạ c h viện trưởng chờ nhìn về phía hoác vũ đôi mắt lấp l ó bởi vì bọn hắn đều được chứng kiến thái cổ kinh khủng gặp qua sóng to gió lớn đối cường giả chân chính có mang lấy lòng kính sợ mà các ngươi mấy cái này từ bối mỹ mắt quá nhỏ bé lại thiếu niên mắt trí h a n g hái tự nhiên cảm thấy thế gian không có gì tốt đáng giá mời sợ đây là rất nguy hiểm một loại trạng thái nhất định bằng cái ngã muốn chết thảm vĩ nạn nam tử nhất miệng rét lạnh răng lộ ra băng l á n h ánh sáng ha, ha ha ha ai nói chúng ta không có lòng kính sợ hoác vũ cười sẵng ta chỉ biết là thế gian này ta chỉ cần kính sợ một người Chứ cái đó ra lại không người đáng giá ta kính sợ kính một người sau đó không sợ thiên hạ đây mới là c h í lớn lớn tầm mắt chế rêu ta chỉ có thể nói rõ ngươi mới là cái tia kiến thức hạn hẹp chưa thấy qua cường giả chân chính ế t ngồi đè giếng vĩ nạn nam tử đôi mắt đóng mở sắc cơ càng thêm nghiêm nghị thật sao rất tốt hôm nay giết ngươi nhìn ngươi tôn sùng vị k i a cái gọi là vô địch chi nhân có thể trong tay ta cứu được ra ngươi sao cho các ngươi bỏ gian t à theo chính nghĩa cơ hội mình không chất quý vậy cũng đừng trách mình số mệnh không tốt nói xong hắn một chỉ điểm ra đầu ngón tay n g ũ hành c h i nguyên đồng thời hiện hiện dường như có ngũ trọng thế giới đang d i ễ n hóa chỉ cần bị một c h ỉ này điệp chúng liền đem gặp ngũ hành bản nguyên giới ma d i ệ t tuyệt không sinh cơ trường đạo c h i lực h á c bạch viện trưởng trờ thái ất tu sĩ đều hít sâu một hơi hạ nhiên kinh hô quả nhiên người này đã siêu v i ệ t huyền tiên ngũ biến cảnh giới đặt chân huyền vương cảnh chương chín trăm mười bốn để các ngươi sai cái biết rõ chương chín trăm mười bốn để các ngươi sai cái biết rõ oanh long long long long kêu một ngón tay đâm thủng dọc đường không gian cấu tạo nhiễu loạn thời gian xuyên thủng hết thảy rút lui h o á c vũ ba người biết đây không phải là hiện tại bọn hắn có thể chống lại thủ đoạn an ý phải bay thối lui đến bạch ngọc trên cầu a nghĩ đến đám các ngươi có thể tới lui tự do sao quả nhiên là hết ngồi đ lẻ giếng không biết huyền vương cấp cường giả thủ đoạn vĩ nạn nam tử lắc đầu nhàn nhạt phun ra một chữ tuyệt sau một khắc h o á c vũ ba người kinh hại phát hiện sau lưng đã không có đường tất cả rút lui không gian đều đoạn tuyệt n g o t tào ngưu như vậy h o á c vũ nhịn không được nhà ránh có chút đ ồ bật á lao trèo lên bây giờ còn có tâm tư đang trêu g ẹ o sái bảo sao đáng tiếc các ngươi ủy vào là nhỏ yếu như vậy vọng tưởng còn có thể tiếp tục có không không chậm, chậm sư phụ người môn hộ đều không có đóng lần này cũng đ ừ n g giả ngươi không có ở đây thôi h o ó c vũ bày nát hướng về phía bạch ngọc cầu phía sau cánh cửa kia kéo cổ liền hô đúng vậy a sư phụ mời ra tay la hạo diệp tiêu cũng đều hô to không có trả lời à xem ra các ngươi trong mắt chỗ dựa cũng mất quá là con rùa đen rút đầu nhìn thấy mình không thể đối kháng từng giả ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài vĩ nạn nam tử cười lạnh nói vừa dứt lời hắn lông tơ lập tức đứng đấy một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm từ cánh cửa kia chỗ truyền đến phản phất hắn đang bị một loại nào đó vô thượng hung thú đôi mắt nhìn chăm chú trong chốc lát một đạo kiếm mang từ cánh cửa kia bên trong bay ra răng rắc không đợi hắn kịp phản ứng liền nghe răng rắc một tiếng hắn rối ra cây kia ngón tay bị tận gốc cắt xuống đoạn chỗ chân nhắn như gương kiếm băng nhanh đến cực hạn ngón tay cũng bay đi ra máu cũng không kịp phun ra ha ha ha, ha. hoắc vũ nhìn cười ngươi miệm thật tiện à ra cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi miệm hèn như vậy. nói không chừng sư phụ lại muốn kéo tới chúng ta sắp ngỏm rồi mới bỏ được đến hiện thân cái này cái này tình huống như thế nào cứ như vậy vẫn mất cánh cửa kia về sau sư phụ là thiếu niên áo trong kia là lâm dương sự tình phát sinh quá nhanh hết thệ đều tại trong điện quan hòa thạch ngay cả tư duy tốc độ nhanh đến cực h ạ n thái ớt huyền tiên đều không thể kịp phản ứng một vị huyền vương cảnh đại cao thủ cho dù tại thái cổ đều có tư cách nát đất p h o n g vương tồn tại vậy mà vừa xuất thủ liền bị chém xuống một ngón tay như thế cấp tốc căn bản không kịp phản ứng chơi ạ hắc mạch viện trưởng bạch ngọc kiếm chủ trợ đều tê cả ra đầu cảm giác sự t ì n h vượt xa khỏi c ô n g chế của mình cùng tưởng tượng s ấ p s ấ p tất cả ánh mắt tụ vào môn hộ chỗ một đen một trắng hai thân ảnh sóng vai đi ra thiếu niên áo trắng tuấn lãng ngô xong ánh mắt tiến tĩnh váy đen nữ tử mắt như t h ú thủy kinh diễm chúng sinh thật sự là kia lâm dương nữ tử này là ai đạo lữ của hắn sao thật là khủng khiếp tinh thuần khí vận chi lực thuần u y khí vận một đạo tu sĩ sao cổ kim hiếm thấy a vì sao trước đó tại thái cổ táng địa bên trong chưa thấy qua vị nữ tử này một chút tu sĩ đáy lòng đều đang tính toán rất đẹp trai a cùng nhìn hình chiếu hình tượng thật hai cái cảm giác chân nhân thật sự là khí chất vô song chỉ là nhìn một chút liền khó mà tránh khỏi trầm mê rất nhiều nữ tu tán thưởng háo sắc liền nói háo sắc không muốn kéo cao thâm như vậy những n à y nữ tu đạo lữ đều rất khó chịu sắc mặt khó coi địa mở miệng nói sư tôn ca công tử hoa vũ lâm cửu nguyệt a ô chờ đều đôi mắt sáng tỏ trong lòng lập tức liền an định xuống tới phản phất có chủ tâm cốt ừ n lâm dương nhẹ gật đầu một bước liền trực tiếp không nhìn không gian phong tỏa trực tiếp đứng ở h o á vũ ba người trước người Này. sư phụ hoắc vũ hiểu rõ nhất lâm dương nhìn hắn biểu lộ liền biết sư phụ hiện tại không mấy vui vẻ không khỏi trong lòng lẩm bẩm cảm giác sự t ì n h có chút không ổn cảm thấy ta tại các ngươi phía sau liền có ỵ bạo không chăm chú đối đãi mình chiến đấu sao quả nhiên lâm dương thần sắc rất nghiêm túc mở miệng chính là chất vấn không phải a sư phụ hoắc vũ nghĩ giải thích nghĩ rảo biện sao lâm dương quắc khẽ a cái này r a sai rồi sư phụ hoắc vũ lập tức túi đầu nhận sai biết lâm dương ngay tại nổi nóng vẫn là đừng nói nhiều như vậy tốt la hạo diệp tiêu biết đi theo đại sư minh chuẩn không sai đại sư minh sở sư tôn tính t ì n h vẫn là rất chuẩn cho nên cũng đều lập tức túi đầu nhận sai các ngươi vừa siêu v i ệ t c ự c đạo liền táo bạo thật làm cho ta thất vọng lâm dương lắc đầu đối mặt công ư địch không nghĩ như thế nào tại trong tuyệt vọng lật b à n cùng chiến đấu chỉ muốn dựa vào ta đến giải quyết ta là sư phụ của các ngươi vẫn là các ngươi tay chân a cái này hoác vũ quá sợ hãi mặt đều dọa trận nhìn biết lâm dương là thật tức giận mồ hôi lạnh chảy r ò n g mà tu sĩ khác thì đều nghe được một mặt mẫu bức không thể nào hiểu được lâm dương vì sao sinh khí thậm chí đáy lòng rất đồng tỉnh hoác vũ mấy cái bọn hắn cuối cùng chỉ là mấy người thiếu niên vừa mới bước vào linh tiên có thể làm được lực kháng vị kia kim tông chủ đã sáng tạo ra xưa nay kỳ tích có tư cách trở thành một thì ca tụng thậm chí c h u y ê n t u y ế t mà đối mặt một vị huyền vương cái này lâm dương chẳng lẽ lại còn trông cậy vào mấy cái này vừa bước vào linh tiên cảnh người thiếu niên ngược gió lập bàn thậm chí giống như cũng không tính xuất thủ yêu cầu này có phải hay không có chút quá cao quả thực là hà khắc đến cực h ạ n đến bất cận nhân tình tình trạng ta bồi dưỡng các ngươi là vì xem lại các ngươi một ngày kia có thể một mình gánh vác một phương có thể khinh thường giữa thiết địa thành tựu mình vô địch chi thế không phải là vì nuôi mấy cái búp bê mỗi ngày ra cho các ngươi chủ đít lâm dương tiếp tục giao hấn hoác vũ ba người đều sắc mặt táo h ồ n g đầu càng ngày càng thấp xấu hổ nói không ra lời cảm thấy mình siêu việt cực đạo liền có thể thư giãn sao đã mất đi tại trong tuyệt cảnh b u ô n g tay đánh cược một lần tâm sao lâm dương lắc đầu mỗi người các ngươi trên thân đều chỉ ít có một cái có thể làm được lật bản điểm phát triển đến một bước này đã thành linh tiên người khoác thái ớt huyền giáp lại nắm giữ lấy át chủ bài chỉ là một cái huyền vương mà thôi cũng muốn bước đến ta tới ra tay sao chúng ta sai hoác vũ nói liên tục trong lòng kỳ thật vẫn là cảm thấy k h ô n g phục thật sao lâm dương liếc mắt xem thấu mấy cái đồ đệ tiểu tâm tư cảm thấy ta quá hà khắc thật sao vậy thì tốt ta liền để các ngươi sai cái minh bạch chương 915, t r o n g nháy mắt diện huyền vương chương 915, t r o n g nháy mắt diện huyền vương ta chắc ta ta nghe được cái gì chỉ là thái ớt huyền vương lúc nào huyền vương hai chữ này có thể cùng chỉ là cái từ này sinh ra liên hệ rồi cái này nói là tiếng người rất nhiều tu sĩ đều bị lâm dương lời nói chấn hộng vừa sợ vừa giận lâm dương lời này giống như linh tiên không thể phản s á t huyền vương chính là bao lớn sai lầm đồng dạo đem bọn hắn những n à y cùng cảnh giới đối chiến đều có thể thua tu sĩ đặt chỗ nào lộ ra bọn hắn cỡ nào vô năng nhưng nghĩ lại người ta ra sân liền chặt đứt một cây huyền vương ngón tay xác thực đầy đủ b á đạo cường thế bọn hắn cho dù trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần rất muốn chửi ầm lên cũng không dám lên tiếng chỉ có thể chịu đựng mà l o n g dương thì không thèm để ý những tu sĩ này lạnh lùng nhìn về phía hoác vũ hoác vũ ngươi luân hồi vũ hóa chi lực đã có thể trái lại làm tiểu tháp n h i n liệu cho dù tiểu tháp không chủ động giúp ngươi, ngươi cũng có thể mượn đến một chút tháp bản năng đến chính tăng phúc chiến lược. ngươi động nao đi thử sao. hoác vũ sắc mặt một giới, tay đều vận thành bánh q u a i trèo. la hạo, n g ư ơ i tích lũy đã đầy đủ, hoàn toàn có thể lần này trong tuyển cảnh lại tiến một tầm kiếm cảnh, ngươi đi thử sao. lâm dương lại lần nữa nhìn về phía la hạo. la hạo há to miệng thân thể run r ẩ y cuối cùng, diệp yêu, ngươi nhất làm ta thất vọng. vừa kế thừa thế giới hạt giống, cùng ngươi hạo nhiên tri tâm, hoàn toàn có thể cộng hưởng, bộ pháp mới át chủ bài cùng chiến pháp để ngươi chiến l ư c bạo tăng đầu chỉ gấp trăm n g n lần. ngươi lại hoàn toàn không có đi suy nghĩ lâm dương quắc khẽ a diệp tiêu chấn động trong lòng lớn t h ụ rung động phong hiểm chính là kỳ ngộ trừ ta ra cái nào cường giả chân chính không phải tại lần l ư ợ n trong tuyệt vọng g i ế t ra tới chỉ có tuyệt vọng mới có thể rèn luyện các ngươi chiến thắng nguy cơ tư duy mà cường giả này tư duy mới là có thể xúc tiến các ngươi thực sự trở thành nhà vô địch căn bản ỷ vào lâm dương t h ả n n h i ê nói n người khi yếu đất ngược lại sẽ thời khắc tỉnh táo thường đi suy nghĩ vận dụng hết thệ tài nguyên đến gia tăng chiến lược của mình mà cường đại về sau lại bởi vì có quá nhiều ngược lại không thích động não các người mới vừa v ặ n bước lên con đường tu hành trung đoạn liền sinh sôi loại này tiêu não chẳng lẽ là ta đã nhìn sai người các ngươi vô địch ý c h í đều là nói xuông trên thực tế các ngươi đều là ngực không viễn trí h ạ n g người không sư minh đệ ba người kiên định bắt bỏ đôi mắt bên trong chiến h ỏ a sôi trào sư phụ yên tâm chúng ta sẽ chứng minh mình tuyệt không lại ôm sư phụ có thể sẽ tới cứu viện tâm chiến đấu chúng ta về sau sẽ được ăn cả ngã về không đem mình tìm đường sống trong chỗ chết cảm nộ kia trong tuyệt vọng một chút hy vọng sống rất tốt lâm dương vui mừng cười một tiếng một bộ thế ngoại cao nhân tác phong trong lòng thì vui vẻ không thôi xem ra sau này mình lại có thể trộm không ít lười lần này miệng l ư ờ i không phí công à. không riêng gì hoắc vũ mọi người liền ngay cả chúng quanh tiên giới thiên i ê u tông môn chi chủ đều như có điều suy nghĩ giật mình như ngộ t r ờ i ạ đây quả thật là đại đạo t r í lý cái này lâm dương tưởng thật không được ngay từ đầu ta còn cảm thấy hắn quá giả bất cận nhân tình yêu cầu mình đồ đệ nguyên lai hắn dụng tâm lương khổ s a không phải chúng ta có thể suy tính lần này đạo lý đối với chúng ta cũng ý nghĩa trọng đại đáng ra k h ắ c bài m ì n h nữ không tệ các tu sĩ đều cảm khái rung động trong lòng không thôi rất nhiều thiên tiêu đều đối lâm dương lên dâng lên sùng bái tri tâm hận không thể đổi sư môn lập tức bái đến lâm dương nhóm m ô n h ạ đây mới thực sự là cường giả nên có phong phạm cùng bức đa sư môn của mình so sánh dưới cũng quá yếu đi vĩ ngạn nam tử ở bên cạnh lặng lẽ quan sát cái này lâm dương còn không có hiện thân liền tùy ý chém bay hắn một ngón tay mặc dù chiếm đánh lén tiện nghi nhưng cũng tuyệt đối bất phảm có lẽ là cái rất cường đại đối thủ hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ngay cả huyền vương cấp cường giả đều kiên kỵ như vậy hắn sao hắc b ạ c h viện trưởng b ạ c h ngọc kiếm chủ chờ đầu chạy xuống mồ hôi lạnh nghĩ đến trước đó mình đủ loại ngôn luận bây giờ xem ra thật sự là không biết trời cao đất rộng may mắn xuất hiện kim tông chủ cùng sau lưng của hắn vị này cho chúng ta thử nghiệm nếu không chúng ta nguy rồi hắc b ạ c h viện trưởng kinh hồn táng đảm truyền âm không tệ chuyên lệnh xuống tất cả mọi người không cho phép đề cập trước đó chúng ta muốn đoạt hắn đồ đệ cùng để hắn giao ra g i ấ u địa cơ duyên cùng lịch thiên cấp độ k ế t pháp sự tỉnh nếu không chính là sinh tử của chúng ta đại địch mạch ngọc kiếm chủ âm thầm điên cùng truyền âm ở đây các tu sĩ đều khởi khổ bên nào đều đắc tội không dạy nổi vẫn là trung thực xem kịch l i ệ n tốt chỉ là một bên mỉm cười mặt nạ nam đong đưa cây quạt có chút hăng hái đánh giá hắc bạch viện trưởng m ấ y cái ai nha bắt hắn cho quên bạch ngọc kiếm chủ tâm đầu giật mình b á c hiểu h xanh nhưng căn bản sẽ không sợ bọn họ uy hiếp thế là lập tức truyền âm muốn dùng bảo vật thu mua mỉm cười mặt nạ nam rất không cần phải b á c hiểu h xanh trực tiếp tự t u y ệ t để bạch ngọc kiếm chủ chờ trong lòng bất ổn tên cả ra đầu ngược lại là coi thường ngươi kia vĩ nạn huyền vương rốt cục mẩm i ệ n g lạnh lẽo vất quá thời đại thiếu nhi thật là khiến người kinh dị người càng có tiềm lực chủ nhân nhà ta ngồi xếp bằng bạn cổ phía trên có mang lòng yêu tài người ta chưa hẳn muốn làm đ ệ n h nhân đi theo ta chủ nhân thành lập mới thần đình có lẽ hắn sẽ thu ngươi làm quan môn đệ tử hắn cũng xứng lâm dương k i n h thường cười một tiếng nói đến ta vốn cũng không tất xuất thủ chỉ là ngươi rất có thể tìm được chết nếu như ngươi không khiêu khích tại ta có lẽ còn có thể sống lâu một hồi a ngươi cho rằng ngươi là ai nói giết ta liền có thể giết ta sao vĩ nạn huyền vương gầm lên giận dữ cảm giác bị đục nhã đến cực hạ hắn cũng không phải không nắm chắc bài mang theo tự tin sẽ không bị bất luận kẻ nào giết chết tùy tiện tiểu tử thừa dịp đánh lén chiếm ta một điểm tiện nghi thôi bất quá là người thiếu niên đừng quá cùng n ạ o một trăm chiêu bên trong tất bại ngươi vĩ nạn huyền vương lạnh lùng cười một tiếng quanh thân khí tràn g bộc phát lôi cuốn tiên địa đ ạ i thế song quyền toàn lực oanh ra thế muốn bị mình đọ sức về mặt mũi chân chính đỉnh cấp giao phong muốn bắt đầu sao không tốt l ắ m a thái cổ các tu sĩ dọa đến sợ vỡ mật này làm sao trực tiếp liền mở làm hai vị huyền vương cấp tường giả giao chiến đem hủy thiên diện liền xem như hắc bạch viện trưởng bạch ngọc kiếm chủ trợ tế ra thủ đoạn sợ là cũng khó có thể ngăn cản kia hủy diện b a động chạy mau chạy xong chúng ta đều sắp chết tại hai vị huyền vương cấp cường giả đối banh trong dư âm mặc dù không biết hiệu chết vào tay a i nhưng bọn hắn đều biết nếu như chạy chậm chết khẳng định là chính mình Giết ngươi sao lại cần một chiêu lâm dương tùy ý trong nháy mắt chỉ phong như kiếm c h ư ớ c mắt đã tới hết thể lực lượng kinh khủng đều không thể ngăn cản kiếm khí này sắc bén không thể đỡ suy một tiếng văng nhỏ kia trong nháy mắt kiếm khí đã quán xuyên vĩ n ạ n huyền vương tiên linh trảm diện sinh cơ thậm chí kiếm khí kia bất diệt đem kia huyền vương linh hồn đinh bay vòng quanh chân trời một tuần vững ư b ữ n g vàng vàng rơi vào lâm dương trong lòng bàn tay ta vĩ nạn huyền vương kinh hãi đến c ự c h ạ n mình thế mà ngay cả át chủ bài cũng còn chưa kịp dùng liền bị xử lý h ồn ả o lâm dương lật tay đem nó linh hồn chấn áp nhập luyện mục hồ lô ánh mắt thì nhìn về phía kia huyền vương thi thể khỏe miệng bút lên vẻ mỉm cười chương chín trăm mười sáu huyền vương tôi tớ tôi chương chín trăm mười sáu huyền vương tôi tớ tôi ngoa tạo trong n á y mắt dây đây chính là một vị huyền vương a có người thấy rõ hắn là cảnh giới gì sao hoàn toàn thấy không rõ hắn xuất thủ trên thân không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động tựa như là cái phạm nhân mà cái kia đạo chỉ phòng cũng hoàn toàn không có gì đặc thù thậm chí không cảm giác được nguy hiểm gì chỉ là lăng lệ đến cực hạn lăng lệ đến đủ để đâm xuyên một vị huyền vương tiên linh tất cả tu sĩ đều thấy c h ó n g cái này lâm dương thật đúng là không ra tay thì tôi vừa ra tay liền muốn kinh thế a càng ngày càng khó lấy thấy rõ sự cường đại của hắn đơn giản thâm bất khả chắc nguyên lai tưởng rằng hắn bất quá là cái đỉnh cấp thiên kiều tối đa cũng chính là cái linh chủ tu sĩ đạo mắt liền t r i ể n lộ ra thái ớ t huyền tiên vì thế bây giờ càng là trong nháy mắt liền giết một vị huyền vương cho dù tại thái cổ cái này cũng đủ để hụ chết một đám người lớn hán đến cùng là tu vi gì đám người tê cả ra đầu khó có thể tưởng tượng hiện thế một vị người thiếu niên có thể nhiều lần siêu việt bọn hắn những n à y thái cổ tu sĩ tưởng tượng thực h ạ n quá bất hợp lý cho dù thần thoại thời đại cũng chưa nghe nói qua tên thiếu niên nào người có thể trong nháy mắt miểu sát huyền vương đi ta nhỏ cái lao thiên sữa a các tu sĩ đều xấu hổ nguyên bản còn sợ lâm dương cùng bị k i ê huyền vương đại chiến sẽ tác động đến b ắ t phương để bọn hắn gặp nạn đ ầ u kết quả trong nháy mắt liền kết thúc kết thúc rồi hả hoác vũ cũng kinh ngạc bọn hắn cách gần nhất cảm thụ sâu nhất lâm dương vừa rồi thậm chí căn bản không có sử dụng cái gì t i ê n lực chính là tài năng xuất chúng đại đạo quy chân tùy ý bắn ra một trận chỉ phong m à thôi còn không có kết thúc lâm dương lắc đầu đám người thần kinh lập tức một lần nữa căng cứng còn không có kết thúc có ý tứ gì đại nhân người không thể chết ta người chết ta về sau nhưng làm sao bây giờ kim tông chủ dọa đến đầu nào chống không sợ hãi đến toàn thân run dậy trong miệng n ỉ non hắn cũng không có gặp qua vị đại nhân này trong miệng chủ nhân bây giờ hắn đã cùng đông đảo đại phái đứng tại mặt đối lập đã mất đi vị này h u y ề n vương đại nhân che chở tiên giới nơi nào còn có hắn đất lập thân còn đang suy nghĩ về sau sao hôm nay ngươi liền phải chết hoác vũ ba người ánh mắt bất thiện s ắ t cơ l ấ m liệt bay đi lên không nói hai lời liền mở ra cuồng bạo hình thức muốn tại thái ớt u y ề n giáp mất đi hiệu lực trước đó bạo sát vị này kìm tông chủ dù sao lần này gây sư phụ không vui nguyên nhân gây ra chính là cái này kìm tông chủ nhất định phải kiếm chuyện bọn hắn bây giờ tức sôi ruột vừa vặn tìm hắn c h ơ bừa a a a a hót vũ ba người đều đ i ê n c ư ở n g chiến ý so vừa rồi cường thịnh gấp trăm ngàn lần chiến lực cũng tiêu thăng kim tông chủ vô cùng thê thảm tiếng kêu rên liên hồi không ngừng tụ thương cái này hắc b ạ c h viện trưởng cùng bạch ngọc kiếm chủ đều cảm giác phía sau mát lạnh kim tông chủ tại miền tiên ngũ biến cảnh bên trong không tính kẻ yếu so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu kết quả lại bị mấy người thiếu niên đẻ xuống đất truy buồn cười là trước đây không lâu bọn hắn còn tuyên bố muốn cướp đoạt mấy cái này thiền tiêu tiến vào tông môn của mình thu làm đệ từ đâu hiện tại xem ra cái này cỡ nào hoang đường căn bản không có tư cách này vâng kim tông chủ thân thể đều bị chấn át sau đó vừa c h ọ g tổ sinh mệnh khí tức kịch liệt suy giảm hiển nhiên muốn không được nhưng mà ngay tại hắn muốn chết thời điểm bên cạnh hắn cố kêu huyền vương thi thể vậy mà đột nhiên chấn động tình huống như thế nào ta dựa vào s á t chết vùng dậy sao thái cổ các tu sĩ đều bị giật mình têu lên hoảng sợ nói một vị huyền vương s á t chết vùng dậy hậu quả kia sẽ phi thường nghiêm trọng nếu như lâm dương không ngăn cản sẽ bị ý tàn sát ở đây tu sĩ đúng kết quả ra ngoài dự liệu của mọi người kêu huyền vương thi thể vậy mà trực tiếp nổ tung nổ thanh huyết vụ tình huống như thế nào chẳng lẽ lại là kia trong nháy mắt kiếm khí ẩn tàng vì thế lúc này mới hoàn toàn bộ phát phá hủy cô thi thể này sao xem không hiểu những tu sĩ này đều khẩn trương nhìn xem kia huyết vụ chỗ tình huống như thế nào hoặc vũ ba người cách gần nhất kém chút liền bị cái này sức nổ cho nổ chết may mắn bọn hắn đều có át chủ bài bảo vệ tính mệnh chẳng lẽ sư phụ nói còn không có kết thúc nói chính là cái này sao hoặc vũ trong lòng n g ư n g trọng ông sau một khắc những cái kia băng tán huyết nhục thế mà bị một cô bí lực gây dựng lại cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh xa lạ đây đây là tình huống như thế nào đó là ai huyết khí l ử l ờ mơ hồ thấy không rõ khuôn mặt ngay cả hắc b ạ c h v i ệ t trưởng bạch ngọc kiếm chủ mấy người đều hoàn toàn nhìn không thấu xa lạ kia thân ảnh cụ thể khuôn mặt rõ ràng chỉ có kia một tia thật mỏng huyết vụ lại có thể ngăn cản thái ớt huyền tiên ánh mắt thú vị không nghĩ tới lại có thể có người có thể giết chết huyền trí một mặc dù tại nô b u ộ c của ta bên trong hắn chỉ có thể xếp hạng thứ ba danh sách thứ chín mươi mốt vị nhưng cũng trung quy là huyền vương tu vi bây giờ thái cổ ngay tại thế gian hành tàu tồn tại ít có mạnh hơn hắn tăng thêm ta cho hộ thân phủ hắn như t r ư ớ c vẫn là chết rồi là hắn quá mức khinh địch hay là hắn đối mặt địch thủ đ o ạ t quá tưởng tượng đâu kia h i ế t ảnh tự lo nói thầm p h ả n phất chưa từng đem hết t h ể để ở trong mắt hắn chính là vị kia huyền vương đại nhân trong miệng chủ nhân sao tất cả mọi người cảm nhận được c h ấ n kinh đương đương một tôn huyền vương tại vị này tồn tại trong miệng c ư nhiên như thế đê tiện thậm chí chỉ là thứ ba danh sách thứ chín mươi mốt hào nô b ộ c kia mạnh hơn hắn chỉ riêng thứ ba danh sách liền muốn có chín mươi người còn có không cũng biết thứ hai danh sách thứ nhất danh sách. vị này thần bí tồn tại thủ hạng đến cùng nắm giữ lấy sức mạnh khủng bố cỡ nào chỉ là huyền vương nô b ộ c liền tối thiểu hơn chín mươi vị khẩu khí này cũng quá lớn cho dù là vấn đỉnh m ộ t phương bệ nghệ rộng lớn của quốc những cái kia huyền đế cũng không dám nói để đường đường huyền vương khi bọn hắn nô b ộ ca đối mặt huyền vương cũng đều là thu làm thủ h ạ thậm chí phân đất phong hậu là v u a hầu để huyền vương làm nô bột c h ỉ ít bọn hắn không thể nào hiểu được kia phải là nhiều kinh khủng tồn tại có ý tứ xem ra hắn là bị ngươi giết chết kia huyết ảnh quay đầu nhìn về phía lâm dương trên mặt đều là vẻ đằng chiều ngươi không phải ta biết lao bằng hữu như thế vượt quá dự liệu của ta、à. lại vẫn là người thiếu niên a xem ra nhất định là một vị nào đó chuyển thế thân chỉ tiếc ta bây giờ chủ thân còn chưa từng xuất thế không thể tự do hành tẩu thế gian chỉ có thể xa xa hình chiếu một tia ý chí nếu không tất nhiên có thể thấy rõ ngươi nhân quả lý do biết được thân phận chân thật của ngươi, ngươi ngược ơ i n g ư lại là tự tin lâm dương cười lạnh lắc đầu chính là ngươi chủ thân tới nếu dám mưu t o à n xem thấu ta nhân quả cũng chỉ có thể là tự chịu diệt vong a huyết ảnh cười lạnh xem ra trí nhớ của ngươi vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh nếu không tất nhiên có thể nhận ra ta là ai tự nhiên cũng liền không dám nói ra lời nói như thế cản rỡ chương chín trăm mười bảy trêu chọc công tử mới là lớn nhất nhân quả chương chín trăm mười bảy trêu chọc công tử mới là lớn nhất nhân quả cái này tất cả mọi người cảm thấy đáy lòng phát lệnh đoạn đối thoại này thật sự là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại chẳng lẽ lại hai vị này đều là trên sử sách lừng lẫy nổi danh nhân vật vô thượng hay sao giờ phút này vương gặp vương đem liên lụy ra một đoạn chấn động hiện thế đại ở bí tất cả mọi người nhịn không được tinh tế đi nghe cẩn thận vô cùng sợ bỏ qua cái gì dù sao tương lai biến nào khó lường có lẽ sẽ rất quỷ dị mà các đại nhân vật mỗi tiếng nói cử động đều đem tả hữu vận mệnh của bọn hắn rất nhiều người tự cho là đúng ngập trời đại nhân vật kỳ thực chỉ là hết ngồi đáy g i ế g thôi lâm dương lắc đầu thần đình lịch sử muốn so ngươi tưởng tượng càng lâu đời đây không phải là ngươi có thể đ ụ ợ c vào từ bỏ thành lập mới thần đình ý nghĩ ngươi có lẽ còn có thể sống tạm một khoảng thời gian nếu không tất thụ m ệ n h mỏi ha ha ha ha ha huyết ảnh cười ta không xứng vậy cái này thế gian còn có ai phối ngươi có lẽ là nào đó một vị truyện thế thân nhưng cuối cùng còn không có trưởng thành là người thiếu niên mà thôi mà bản tọa thì sắp chân chính xuất thế khuyên ngươi vẫn là nhận rõ tình thế q uy thuận bản tọa có lẽ tương lai mới thần đ ỉ n h có thể có một chỗ của ngươi lâm dương lắc đầu đôi mắt lạnh lùng chấp mê bất ngộ làm cho người bật cười nếu không phải nhìn ngươi coi như một khối không tệ đá mai đ a u hiện tại ngươi đã chết ồ huyết ảnh cười nạo một tiếng ngươi thật đúng là ta gặp qua khẩu khí lớn nhất xem ra ngươi thật sự là người không biết không sợ lại để bản tọa giáo dục một chút ngươi cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nói xong quên người hắn huyết khí bành trướng đang sợ trận bực từ hắn quanh người bành trướng mà ra thiên điệu bản chất đều bị dựng lại hóa thành một đạo đạo phù văn vạn vật nguyên diệt huyết ảnh k h é c quát một tiếng ta dựa vào thái cổ các tu sĩ ra đầu đều nổ tung giận dữ hét trốn dựng lại thiên điệu đây là thái ớ t huyền đế mới có quyền hành lần này bọn hắn cũng không tin tưởng còn có người có thể xuất thủ đem cái này bà động cản lại đây chính là thái cổ q u ố c chủ cấp bậc lực công kích dù là đo lộ ra một kia cũng đủ để hủy diệt một phương cương thổ để nguyên một phiến tiên thổ rơi vào chơi ạ bản thể còn tại bị phong ấn vẹn vẹn chỉ là xa xa nơi xa hình chiếu ra một chút ý chí lợi dụng một vị huyền vương huyết đ ụ c chi khu liền có thể bột phát ra so sánh thái ớt huyền đế lực lượng cái này sao có thể hắc bạch viện trưởng bạch ngọc kiếm chủ đều sợ hãi tới cực điểm cái này hoàn toàn siêu v i ệ t phạm vi hiểu biết của bọn họ thế gian lại có như thế cờ ư n giả g chẳng lẽ lại còn có đại la kim tiên tại thế sao nếu không phải là vĩnh hằng bất hủ đại la kim tiên làm sao có thể có được thủ đoạn như thế song lần này muốn toàn quân bị diện thái cổ các tu sĩ trong lòng đều tuyệt vọng đến cực hạn sợ hãi đến t h a nhâm đều không phát ra được theo bọn hắn nghĩ bây giờ vẫn là tiên giới khôi phục sơ kỳ cấp chín đại phái nhóm hiện tại hẳn là giữa thiên địa nhân vật chính huyền vương hẳn là đều hiếm thấy kết quả thái cổ táng địa chi hành vừa kết thúc liền xuất hiện như thế một tôn thần tiên sống vẹn vẹn ý chí hình chiếu tăng thêm huyền vương huyết l ụ liền có thể buộc phát ra huyền đế chi uy cái này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn huyết tưởng để bọn hắn rõ ràng tiên giới nước đến cùng sâu bao nhiêu bây giờ tiên giới nhìn như bình tĩnh mặt ngoài dưới kỳ thực tàng long mà hổ ta sẽ không xuất thủ bởi vì như vậy ngươi sẽ chết lâm dương bình tĩnh lắc đầu lạnh nhạt nói dáng miệt thị như vậy tại bản tôn Nguyên ảnh đơn giản hoài nghi mình lỗ thai, thể sao có thể có cuồng người đã ế n tình trạng này. Mình loại đ thể hiện ra như thế ngập trời kỹ năng cung bô pháp để hắn đ ộ n g dung loại này không cam lòng cùng l ử a giận làm hắn l ò n g dạ tích tụ vậy ngươi liền đi chết hắn không lưu tình chút nào trận bực điên c u ồ n g thúc đẩy liền muốn đem lâm dương ba o khỏa ở trong đó trực tiếp đánh giết điên c u ồ n g chạy trốn thái cổ các tu sĩ cũng đều choáng lâm dương cái này nói vẫn là tiếng người mà a nói không chừng là biết mình phải chết nhận m ệ n h cho nên trước khi chết c ạ n mạnh kể một ít ngoan thoại mà thôi có cái gì khó lý giải một chút tu sĩ rất tự tin có phán đoán nào có nhiều như vậy vượt qua lẽ t h ư ờ n g sự t ì n h chân tướng sự t ì n h kỳ thật chỉ đơn giản như vậy nhưng mà ngay tại trận bực sắc quét sạch lâm dương trước m ộ t k h ắ c một đạo lệnh a âm thanh từ môn hộ xa xôi g ư ớ i thanh lãnh mã uy nghiêm công tử đã cho ngươi sinh lộ còn không thức thời mau cút xem ra ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ trong chốc lát một bóng người xinh đẹp từ môn hộ bên trong bay ra nàng tóc lam như băng phóng túng bay lên mi tâm có một đạo đại la â ký dung nhan lãnh diễm đến t ự c hạn làm cho người nhìn mã phát k i ế p chính là đốn mộ sau h u y n hoàng、Đốt. nàng nhẹ a một tiếng kinh khủng trận bực từ trong cơ thể nộ khuyết tán mà ra p h à m là trận bực cho đến thiên điệu bản chất đều bị phân tích chỉ để lại từng đạo bản nguyên p h ù văn đông hai đạo trận bực chạm vào nhau p h ù văn tại đối kháng lẫn nhau làm hao mòn nhưng rất nhanh liền phân ra trên dưới h u y ễ n hoàng chân đạp cực đạo đ ỉ n h phong chiến lực cũng tại huyền đế cảnh lý luận đ ỉ n h phong cường thế mà bá đạo cùng cảnh tướng giết không thể ngăn cản giết h u y ễ n hoàng băng phát bay lên trận bực trực tiếp nghiên ép huyết ảnh triển lộ trận bực trực tiếp sụp đổ bị thốt vệ cái gì huyết ảnh con người co g ụ c lại lạnh lùng quát khe nói vạn thú quốc chủ n g ư ơ i khi đó khiêu chiến thần kiều nịch t i ê n kiếp sớm đã chết tại kia một kiếp bên trong làm sao có thể lại xuất hiện trên thế gian hắn hỏi xong về sau lập tức giật mình h ã i nhìn â n n h về phía lâm dương là ngươi gặp lâm dương một mặt bình tĩnh hắn biết mình đoán đúng thần sắc lần thứ nhất nghiêm túc đến c ự c h ạ n hắn biết rõ thái cổ thời kỳ độ thần kiều nịch t i ê n cướp sẽ xuất hiện dạng gì ách nạn bị loại kia ách nạn c ủ a thân tuyệt không có khả năng bị giải cứu trừ phi có thể xuất ra vĩnh vật chứng chất đi hóa giải cái này lâm dương địa vị so với hắn tưởng tượng càng lớn có lẽ thật sự có tư cách cùng hắn cùng ngồi đàm đạo không đúng chẳng những cứu sống ngươi còn một lần nữa khiêu chiến thần kiều đồng thời thành công đặt chân cực đạo định phong nếu không không có khả năng có người có thể tại cùng cảnh giới như thế nghiền ép t a huyết ảnh càng thêm h ã i nhiên rung động đến tột đình đáng chết ngươi đến cùng là lai lịch gì hắn t ừ g i ậ n đến kinh bây giờ vậy mà thật đối lâm dương sinh ra một tia sợ hãi t á n hắn rõ ràng bây giờ mượn nhờ huyền vương thi thể mình tối đa cũng liền có thể hiện hóa huyền đế chiến l ự c mà đối mặt một vị đặt chân cực đạo định phong huyền đế địch thủ, mình căn bản không có phần thắng chút nào cho nên vì bảo trụ cái này một bộ phận cực kỳ chân quý có thể làm được tự do xuất thể ý chí hắn quyết định sớm tiêu tán trốn trốn được sao nguyễn hoàng bá khí vô cùng một vị đặt chân cực đạo đ ỉ n h phong thái ớt huyền đế chiến lược thật đáng sợ dẫm chân ở giữa nàng ống tay h áo tung bay chấn vỡ tất cả chật b ự c đi thẳng tới kêu huyết ảnh trước đó ngọc trường g ậ p nàng không lưu t ì n h chút nào ngươi b ấ t quá chỉ là một cái huyền đế t h ự c có can đảm diện phần của ta ý chí chính là kết xuống ngập trời đại nhân quả ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng huyết ảnh thật luôn uống phẫn nộ gào thét hắn chân thân bị chấn áp mỗi một tia có thể ngoại phong ý chí đều vô cùng chân quý không biết muốn hao phí cỡ nào giá cả to lớn mới có thể ngưng tụ mà lần này vì chứa một cái lớn mức chấn nhất tiên giới quần hùng hoàn thành tổ kiến mới thần đỉnh mục đích hắn cơ hồ đem tất cả có thể bên ngoài tự do hình chiếu ý chí toàn bộ đưa tới một khi bị đánh nát tương đương với muốn hắn nửa c á i mạng hắn có thể nào không n ộ i dám t r e o chọc công tử mới là lớn nhất nhân quả nguyễn hoàng cười lạnh không tiếp tục để ý một trưởng chấn áp mà xuống trực tiếp đem huyết ảnh đập bạo huyết vụ bay từ tùng ở trên bầu trời nổ tung chương chín trăm mười tám đạo hữu hiểu lầm tuyệt đối là hiểu lầm chương chín trăm mười tám đạo hữu hiểu lầm tuyệt đối là hiểu lầm bản tọa nhớ kỹ ngươi hôm nay ngươi gieo xuống hạt nhân ngày sau tất có quả báo huyết ảnh ý chí v ậ n b ẹ o thê lương giống to cũng đang tiếng gào bên trong c h ấ n vỡ tiêu tán ông h u y ế n hoàng vung tay lên xua tán đi hết thể v ế t tích để huyết ảnh hải quốc không còn t r ờ i ạ tất cả mọi người nhìn n g â y người mình lại không chết thế mà còn sống xem hết một trận huyền đế cấp đại chiến chính bọn hắn cũng không dám tin tưởng mình cầu vận rung động quá rung động tận mắt thấy trong truyền thuyết huyền đế phân tích t i ê n địa bản nguyên bản sự đây chính là huyền đế đại thủ đoạn những tu sĩ này đều kích động b ả n phần ước mơ không thôi nếu có hướng một ngày có thể tu đến tình trạng này mới xứng gọi công thành danh thoại quan sát chúng sinh dù sao ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ kiến thức bên trong thái ớt huyền đế chính là tu đạo cuối cùng về phần bất hủ bất diệt đại la kim tiên căn bản chính là hoàn toàn tiếp xúc không đến chỉ có thể làm cố sự cùng truyền kỳ nghe hư hảo mở mịn t ồ tại thế gian cơ hồ tìm không được tung tích của bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không theo mình những tu sĩ này sinh ra bất luận cái gì gặp nhau dù sao một phe là chân chính vĩnh hằng sinh linh bất diệt một phe là t r ù n g quy sẽ mục nát tử vong sinh vật giữa hai bên là chân chính chất khác biệt thiên ngôn vạn ngữ cũng nói không hết trong đó vậy căn bản không cách nào hình dung t r a n lệch chơ một chút vạn thú quốc chủ đám người hưng phấn sau khi hồi tưởng lại kêu huyết ảnh băng diện trước nói về sự t ì n h không khỏi sợ hãi không đợi bọn hắn mở miệng chỉ gặp một đạo bóng trăng bá một tiếng liền lẹn đến h u y ễ n hoàng trước người không người hạ bái thần vạn thú sơn chủ bạch tù hổ bái kiến ta vạn thú quốc chủ, quốc chủ. phía sau hắn k h á t máu sư vương chờ một đám yêu tộc đại yêu phần phật quỳ một mảng lớn bọn hắn thần sắc kích động thú huyết sôi trào thật là quốc chủ vị kia kinh tài tuyệt diễm dẫn đầu yêu tộc tại thái cổ thành lập một phương cổ quốc cho yêu tộc lấy che t r ở truyền kỳ nữ tử h u y ễ n hoàng nữ đế từ h u y ễ n hoàng sau khi mất tích vạn yêu đều hoài niệm bây giờ rốt cục nhìn thấy nàng trở về làm sao có thể không kích động căn bản là không có cách v i ế c chế loại tâm tình này thật sự là h u y ễ n hoàng đại nhân vị kia truyền kỳ nữ tử vạn thú cổ quốc tri chủ từng sông quang lịch thiên nhị trọng tiếp đặt chân huyền đế đình phòng tại thái cổ quốc chủ bên trong chiến lược cũng có thể xưng ơ lịch thiên kinh khủng tồn tại nàng thế mà còn sống cái này tu sĩ nhân tộc phần lớn kinh ngạc đan sen sắc mặt không phải rất dễ nhìn yêu tộc đế chủ khôi phục mà nhân tộc bây giờ còn không thấy cái gì cường giả chân chính ra mắt duy nhất đã biết muốn thành lập mới thần đ ỉ n h vị kia bây giờ chân thân còn bị khốn khó mà cùng vị này chống lại mà lại vị nhốt tên kia cũng không phải kẻ tốt lành gì thật ra đối bọn hắn vẫn như cũng là xấu tin tức quốc chủ đại nhân mặc dù trong lòng không nguyện ý nhưng những người này tộc tu sĩ cũng đều đến chắc tay chào thái cổ thời kỳ thần đình đẳng cấp sơ nghiêm n g từ cổ quốc c h i chủ nát đất phong hương đến cấp chín tô môn một tầng quản một tầng bọn hắn những tô n g môn này c h i chủ gặp cổ quốc c h i chủ bất kể có phải hay không là lệ thuộc trực tiếp quốc chủ đều muốn kính sợ thủ lễ nếu không thì tương đương với xúc phạm thần đình luật pháp thần đình đã không có ở đây không cần lại tuân theo thái cổ những cái kia lễ tiết bản đế cũng không cần những n à y hư tình giả ý khách sáo huyễn hoàng lạnh lùng nhìn xem những n à y nhân tộc tu sĩ hiển nhiên từ bạch hổ tôn dạn nơi đó mới được từ nàng sau khi mất tích thái cổ dân tộc không ít khó xử vạn thú cổ quốc cho nên lúc này thái độ cũng rất lãnh đạo cái này thái cổ các tu sĩ sắc mặt một giới hối hận không thôi nếu sớm biết h u y ễ n hoàng không chết cho bọn hắn mượn một trăm cái lá gan cũng không dám đi khó xử vạn thú của quốc h u y ễ n hoàng bây giờ không tâm tình để ý tới những này chỉ là cung kính đi đến lâm dương trước mặt công tử địch thủ đã diện lâm dương nhẹ gật đầu làm không tệ hắn cũng không muốn xuất thủ dù sao lấy thực lực của hắn phàm là hơi trăm c h ú điểm liền phải liên quan chân thân cùng một chỗ diện tên tiêu mặc dù người chẳng ra sao cả nhưng tương lai sẽ giúp hắn gián tiếp giải quyết rất nhiều phiền thức hiện tại giết đối phương tương lai mình lại muốn đa động nhiều lần đ â y đối lâm dương loại này lười biếng tính cách tới nói tự nhiên là không có lời ta dựa vào thái cổ các tu sĩ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình vị này vạn thú quốc chủ làm sao tại lâm dương trước mặt lộ ra có chút hèn m ọ n a đây chính là một vị đế chủ tại tu sĩ trong lòng là trí cao vô thượng đại danh tử t h â n định hình không ra đế chủ chính là tiên giới bên ngoài chúa tể mà bây giờ bọn hắn thế mà thấy được một vị đế chủ đối lâm dương con người cái này hắc bạch viện trưởng cùng bạch ngọc kiếm chủ tương hô liếp nhau một cái cũng là bình thường khi huyết ảnh tri chủ không nói cái này lâm dương kiếp trước vị cách tuyệt đối rất cao là một vị rất đáng sợ tồn tại chuyển thế thân loại k i u đại lao đều thích cho mình chuyển thế thân an bài một chút người hộ đạo cái này nguyễn hoàng có lẽ chính là lâm dương kiếp trước cho mình an bài người hộ đạo hắc bạch nhị lao bí mật truyền âm nói ra chính mình suy đoán cho nên huyên hoàng mới đối với hắn cung kính như thế tất cả mọi người gật đầu cảm thấy lời ấy có lý b ấ t quá vô luận lâm dương là bởi vì thực lực vẫn là thân p ậ n bị n g ễ n hoàng như thế kính trọng hiển nhiên đều không phải là bọn hắn có thể trêu chọc nổi người coi như lâm dương thật chỉ là thân phận cao mà thực lực còn không có khôi phục tùy tiện chỉ thị h u y ễ n hoàng cho bọn hắn một bàn tay không đem bọn hắn hồn nhi đều cho quất bay lạc ha ha ha ha chúng ta thật sự là có mắt không biết thái sơn mới vừa rồi không có đến bái kiến lâm đạo hưu còn xin chớ trách lâm đạo hưu thất kính thất kính hắc b ạ c h viên trưởng b ạ c h ngọc kiếm chủ đều chủ động lại gần đầy mặt tươi cười tràn đầy bình luận thấy một bên tu sĩ một trận á c hàn nguyên lai tại táng địa bên ngoài chỉ điểm giang sơn cái k i ê n lưu bức sức được đâu không nói chờ lâm dương ra liền phải đem hắn đồ đệ cướp đi còn muốn buộc hắn giao giang lịch Thiên làm sao lúc này đều gặp phải chó con hận không thể đ ụ n g lên đi cho người ta liếm chân bất quá bọn hắn nội tâm không cam lòng chủ yếu là bởi vì chính mình không đủ tư cách đi lên liếm nếu như đ ổ i thành bọn hắn là cấp chín tông chủ khẳng định so h ắ c b ạ c h viện trưởng mấy cái liếm còn hoan thật sao lâm dương nhìn lướt qua hai người này lộ ra một tia cởi lạnh ta làm sao nghe nói các người đang đánh đồ đệ của ta chủ ý a cái này hai người mặt trong nháy mắt dọa đến trắng bệnh như tờ giấy run như run r u dậy nói liên tục đạo hữu hiểu lầm tuyệt đối là hiểu lầm a ngài nghe cái nào tinh trùng lên nào nói có bản lĩnh đứng ra cùng chúng ta đương đình rằng co ách lâm dương cười nhìn về phía một bên tiềm nhật có người mắng ngươi là tình trùng lên nao đâu ta nghe thấy được chủ nhân đám người định thần nhìn lại kẻ nói chuyện chính là vị kiên lòng dạ hiểm độc vô cùng mỉm cười mặt nạn a m ta chát xong phế đi hắc bạch viện trưởng bạch ngọc kiếm chủ hai cái đi đứng mềm n ũ n kém chút trận trắng mắt chương chín trăm mười chín xem ra người đến không sai biệt lắm chương chín trăm mười chín xem ra người đến không sai biệt lắm bạch ngọc kiếm chủ hòa hắc bạch viện trưởng đơn giản muốn hỏng mất bọn hắn nghĩ đến rất nhiều người có khả năng m ư báo thậm cái h nghĩ í đều sớm hậu. này g g n h lâm ộ t cái dương là bách h i ể u xanh chủ nhân mặc dù trước đó đưa vào thời điểm bách hiệu xanh tổ chức thành viên từng bị gặp một lần lâm dương nhưng này dù sao cũng là táng địa bên trong cách hình chiếu đang quan sát rất không chân thực bây giờ hết thể phát sinh ở trước mắt loại kia cảm giác chấn động bay thẳng chán bách hiểu xanh cực kỳ thần bí không có ai biết lai lịch của bọn hắn nhưng lại không người dám trêu c h ọ c bọn hắn cho dù là cổ quốc tri chủ dám xúc phạm bách hiểu xanh lợi ích cũng sẽ bị một đêm diệt môn tại thái cổ bách hiểu xanh chính là giống như thần tổ chức coi như từ trước đến nay bá đạo độc tài thần đỉnh đối cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt mà bây giờ bọn hắn lại mắt thấy đến thành viên của cái tổ chức này đối lâm dương vì lệ gọi chủ nhân cái này quá không chân thực có loại mậu cảm giác bọn hắn thật là bách hiểu xanh sao có chút tu sĩ cảm thấy mình cơ hồ đứng c ô n g yên đầu tiên là thái cổ quốc chủ lại là bách hiểu xanh thành viên một cái tiếp một cái tại quá phong cách cổ v ị lấy trí cao uy nghiêm vô thượng hình tượng vì cái này thiếu niên thần bí dưới chân loại rung động này để bọn hắn bị sung kích đến chết lặng chủ nhân ta chỗ bẩm b á o người câu câu là thật mời xem hình chiếu t i ể m nhật mỉm cười trực tiếp thả ra thời gian ghi chép hình chiếu bên trong chính là hắc bạch việt chủ bạch ngọc kiếm chủ tại cao đảng p h á luật lạnh lùng vô cùng tự cho là ngồi cao đám mây có chúa tể hết thệ quyền lực cùng tư cách một hồi nói muốn đem a o thu nhập tâm m ô n về phần kia lâm dương thì căn bản không có cự tuyệt tư cách một hồi lại muốn nói hoắc vũ trợ cũng là tuyệt thế kỳ tài để lâm dương bồi dưỡng hoàn toàn là m ù mới nhất định phải trở thành đệ tử của mình mới được một hồi lại tại thảo luận lâm dương trong tay tuyệt đối có nghịch thiên cấp độ kiếp pháp không chia sẻ chính là tự tư không có cái nhìn đại cục vứt bỏ tiên giới đại cục tại không để ý đơn giản chính là công khai tử hình mỗi phóng suất một đoạn hắc bạch viện trưởng cùng bạch ngọc kiếm chủ liền g i mua một phần cảm giác lực lượng tất cả đều bị rút ra đã xuất thân thể giống như là tại bị lăng trì trong lòng không nhịn được n g h i cầu một thống phái không ít nhân tộc tu sĩ đều ở một bên cơi trộm gọi các ngươi vừa rồi liếm lần này bại lộ à. nhìn các ngươi kết thúc như thế nào đại tông môn đối tiểu môn phái ở giữa đều là thống trị quan hệ bên trên đối hạ chỉ có thuần túy bóc lột tuyệt đại đa số công việc bẩn thỉu việc cực đều là môn phái nhỏ làm mà chỗ tốt thì đại phái tới bắt môn phái nhỏ liều sống liều chết cuối cùng chỉ có thể uống cầu thang cho nên những n à y tiểu môn phái chi chủ đánh trong đấy lòng đối đại phái không có chút nào hảo cảm tại thần đình đẳng cấp xâm nghiêm thống trị dưới từ thái cổ quốc chủ đến các nơi phong vương đương ế n tông tràn hận cùng bán giận. cấp các cấp cựu phái, giữa ở đều đầy đ nhiên thần đình là cố ý vì đó dù sao dạng này phía d ư ớ i thế lực cũng chỉ lo lắng giữa lẫn nhau tính toán tranh đấu nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ thần đình sự tình thần đình đối thái cổ lục giới bền chắc không thể phá được lực k h ô n g chế bởi vậy mà tới nhưng cũng cuối cùng vì vậy mà hủy diệt các ngươi có lời gì giải thích sao tiệm nhật cười lạnh một tiếng cũng không có thu hồi hình chiếu mà là tại trong g ò m trời tuần hoàn phát ra cái này hình chiếu cũng không phải là không thể giả tạo Hác、bạch v i ệ ngọc t r ư ở n Bạch n g kiếm chủ còn tại mạnh miệng vạn b ạ n không dám thừa nhận chỉ có thể vùng vây dây chết vây anh nhưng mà đúng lúc này một con thuyền lớn chờ rất nhiều tu sĩ mà tới mũi tàu đứng đấy một vị huyền giáp lao giả hán cười ha h a h á c bạch lao huynh bạch ngọc đạo hữu các ngươi không phải nói muốn ở đây săn bắn một vị nắm giữ nghịch thiên cấp độ k i ế p pháp tu sĩ sao bây giờ ta đến phó ước tiểu tử kia ra sao giữa thiên địa trầm mặc thái cổ các tu sĩ đồng tình nhìn về phía hát bạch, bạch ngọc kiếm chủ nhà rột còn gặp mưa thật sự là ứng câu kia người vận khí không tốt uống nước lạnh đều tê h răng bọn hắn đều thay hai vị này cảm thấy xấu hổ người đánh rắm chúng ta khi nào từng có dạng này mời hắc b ạ c h viện trưởng b ạ c h ngọc kiếm chủ đều gầm thét、ừ. làm sao còn không nhận chướng chẳng lẽ lại là các ngươi đã sớm mình cầm xuống tiểu t ử kia vụ trộm tư tàng không định cùng ta chết đều hưởng sao huyền giáp lao giả nổi giận căn hệ trọng đại hắn cũng không thể làm t r ọ đùa lao thất phu tạo loại này hoang đường đến cực điểm lời đồn nhìn ngươi là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết nằm m ặ đi mạch ngọc kiếm chủ cùng hắc mạch viện trưởng nổi giận gầm lên một tiếng mượn cơ hội r ế t tới trời đi muốn lây chiến thoát thân tùy thời thoát đi lâm dương nhĩ mày cười lạnh nói nao đủ chưa hắc bạch viện trưởng cùng bạch ngọc kiếm chủ thân thân thể cứng đở càng thêm điên cuồng đảm bệnh quay lại đây lâm dương tùy ý một trưởng xa xa ép xuống và anh sau một khắc bạch ngọc kiếm chủ hắc bạch viện trưởng thậm chí vị t i ê u huyền giáp lao giả đều như bẻ gãy chơi diều thẳng tắp dân xuống đồng loạt quỷ g ố i lâm dương trước mặt cái này ba người đều kinh dị đến cực hạn ta dựa vào vị này là ai thật là khủng khiếp đạo hạnh huyền giáp lao giả vừa sợ vừa giận chuyện âm chất vấn hắc bạch viện trưởng bực này cường giả ở trước mặt các ngươi không nói sớm là muốn hại chết ta sao ai hắc bạch viện trưởng trong lòng có vạn ngữ ngàn nói cuối cùng đành phải hóa thành thở dài một tiếng đừng hỏi nữa dù sao ta đều phải chết làm quỷ hồ đ ồ cũng rất tốt huyền giáp lao giả tức giận tại chuyện âm bên trong dừng lại điên cuồng chuyển vận đem lời này có thể nghĩ tới thô tục toàn mãn g một trận hắc bạch viện trưởng cùng bạch ngọc kiếm chủ yên lặng cắt đ ứ t chuyện âm không tiếp tục để ý chỉ là tuyệt vọng nhìn về phía lâm dương lâm đại nhân ngài muốn thế nào xử trí chúng ta xử trí còn không nội lâm dương nằm tại trên ghế xích đu bình thản nói các ngươi không phải tìm rất nhiều người sao vừa bạn ta muốn xem thử xem cái này tiên giới có bao nhiêu người muốn ta viên này đầu a cái này hắc bạch viện trưởng cùng bạch ngọc kiếm chủ tâm bên trong rất phức tạp xem ra lâm đại nhân là nghĩ tận diệt vất quá n g ấ m lại cũng không tệ kéo nhiều như vậy người trong cùng thế hệ c ũ n g chết trên đường cũng là không cô đơn ha ha ha bản tọa đến phó ước tiểu tử kia ở đâu rất nhanh các phương liên tiếp có đại phái tri chủ đạt tới cả đám đều thần sắc h n phấn trong lòng vội vàng mà mừng rỡ vừa ra truyền tống môn l i n k h ô n g kịp chờ đợi tại hỏi thăm. đợi tại ngày h ư n còn không có thấy rõ cảnh tượng trước cuồng, không tượng liền người n thấy mắt, trời đất tối quay rõ một đã vị o thao. đó lạ lâm thiếu Thà chân. niên dưới chân. Thà thao. Những n đại phái chi chủ đều rất mỡ b ư ớ c nhưng cũng trong nháy mắt minh bạch nguy hiểm của mình tình cảnh không dám lộ ra từng cái điên cuồng đang thăm hỏi hắc bạch viện trưởng cùng bạch ngọc kiếm chủ nhưng hai vị này sớm cắt đứt truyền âm thông đạo túi cái đầu không nói lời nào bọn hắn chỉ có thể hỏi thăm sớm hơn tới huyền giáp láo giả rất nhanh các phương tông phái chi chủ vị thành một loạt lẫn nhau truyền âm nháy mắt ra hiệu trảng cảnh cực kỳ một người xem ra người đến không sai bị lắm lâm dương tùy ý uống ngụm nước t r à d ư ơ n g mắt nhìn một chút thiên cung đã nửa ngày không có cái mới đại phái c h i chủ g á n g lâm t r ư ơ n g chín trăm hai mươi đại giới ở giữa chiến tranh há lại lạ như trò đùa của trẻ con t r ư ơ n g chín trăm hai mươi đại giới ở giữa chiến tranh há lại lạ như trò đùa của trẻ con lộc cộc những n à y đại phái c h i chủ nghe vậy toàn thân lắp một cái mồ hôi lốp bốp rơi xuống run run dậy dậy d ư ơ n g mắt nhìn về phía lâm dương tự k ỳ của mình cái này tới rồi sao bọn hắn đều rất không cam tâm cảm thấy bị k u ấ t lúc đầu thật vui vẻ hka chuẩn bị tới tiếp thu nịch thiên cấp độ tiếp phát đâu kết quả vừa thò đầu ra liền bị cái này đại lao nhân tại dưới c h â n quỷ thành sinh t ử từ người định tù nhân đến bây giờ đều không có quá hiểu rõ dưới mắt đến cùng là tình huống gì một hồi nếu thật là r ắ t băng một tiếng bị người b ó t chết được nhiều v a n b u ồ n a đại nhân chúng ta không thể chết a mặc dù chúng ta là lòng tham một điểm nhưng chúng ta chúng quy là vì thiên giới a tại thái cổ cũng đều từng trên chiến trường chết giết không có công lao cũng cũng có khổ lao a mong rằng ngài dơ cao đánh khẽ huyền giáp lao giả liên tục cầu xin tha thứ、oh. các ngươi cũng không cảm thấy ngại dùng chém giết hai chữ sao lâm dương cười lạnh năm đó bị thần đình bức bách lên chiến trường không đều là có thể tránh chiến liền tránh chiến sao đến cùng có bao nhiêu người đang liệu đem hết toàn lực chiến đấu a cái này những n à y đại phái c h i chủ đều lép khó có thể tin nhìn xem lâm dương trong lòng tinh nghi không chừng gia hỏa này đến cùng là ai a làm sao biết tất cả mọi chuyện ngay cả bọn hắn từng tại trên chiến trường vậy nước đều biết thật sự là thần đình quá tàn khốc nhìn tới hạ người làm nô tài sâu kiến chúng ta không nguyện ý vì bọn họ bán mạng nhưng nếu như dị giới đại quân thật đánh tới ta cố thổ chúng ta tuyệt sẽ không sợ mặc dù đã từng tranh chiến nhưng cũng thật chiến đấu qua một chút đại phái c h i chủ mở miệng thành cần nói lâm dương nhìn bọn hắn một chút nhân tính là rất phức tạp thái cổ đại đa số tu sĩ đều tại lấy một loại rất phức tạp tâm tình tham dự trận đại chiến kia một phương diện không nguyện ý cho thần đình bán mạng muốn tiêu cực thị chiến một phương diện khác sau lưng lại đúng là mình cố thủ cùng thân bằng không thể không kiên trì bảo vệ tốt danh giới cuối cùng sinh ở thời đại kia tu sĩ phần lớn đều rất mất đắc dĩ mà lại bây giờ biên quan lại muốn bá nguy táng địa bên trong cái kia quỷ dị nhất tộc không phải nói bị ngạn giới đại quân muốn góc quan chúng ta còn hữu dụng a đại nhân ngài mặc dù thần uy cái thế nhưng cũng không thể một người một kiếm c h ấ n thủ toàn bộ tiên giới a tiên giới quá mức rộng rãi t i ê n tuyến cũng nên có nhân thủ mới được h á c b ạ c h viện trưởng nói liên tục hắn ở bên ngoài quan sát táng điệp nội bộ thật lâu từ nhìn thấy trong tin tức hắn sức phán đoán nhẹ cảm ra lâm dương là người không thích phiền thoái muốn sống nhất định phải cho thấy giá trị của mình cho hắn biết mình có thể giúp hắn giải quyết phiền thức có gì không thể đừng dùng các người nông cạn tờ mắt đi phỏng đoán công tử cảnh giới y ễ n hoàng nhữ mày có chút bất mãn cái này đại phái chi chủ nhóm trong lòng hoảng hốt lời nói này cũng quá dọa người chẳng lẽ lại tại vị này quốc chủ trong mắt lâm dương coi là thật có một người một kiếm c h ấ n thủ tiên giới năng lực sao bọn hắn đều lắc đầu cảm thấy kia không thực tế thần đình năm đó là b ự c nào vô thượng quái vật khổng lồ huy động lục giới chi lực c h ấ n thủ biên cương cuối cùng đều mất lâm dương một người liền có thể so lục giới tu sĩ cộng lại còn mạnh hơn thuyết pháp này thật sự là có chút quá khôi hải là không thể nói lý nói mê bất quá bọn hắn cũng không dám nói ra loại ý nghĩ này tiếp tục nói là chúng ta lỡ lời chỉ là thần ta một tội Thái trận bất tất rất tâm kết một thế thần tại, ta nhân cho chúng chuộc hội. chiến nhiều không đình không chúng thể, không tránh cầu công Đúng nguyên người này, cái cơ cổ có đắc cả cam chiến. quá quả. đại đã loại lại kia, di mọi kia do, Mà lấy vậy à? sẽ xin cho một cái cơ hội chân chính toàn tâm toàn ý vì tiên giới chém giết một lần m ạ c h ngọc kiếm chủ cắn răng nếu như cứ như vậy nghẹn mà chết đi hắn quả thực không cam tâm dù sao cũng là đại phái c h i chủ muốn chết c ũ n g ứng mang theo giết địch vinh q u a n cùng công danh chết đi mà không phải bởi vì mình lòng tham hủy tính mệnh ô lâm dương nhữ mày n ư ờ i thầm trong lòng đã sớm đang chờ bọn hắn mở cái miệng này chỉ bất quá trên mặt hắn lại hàn khí bất người âm thanh lạnh lùng nói các ngươi muốn lập công ta liền muốn cho các ngươi cơ hội này sao cái này h á c b ạ c h viện trưởng chờ đều nói nếu như đại nhân là không tin chúng ta chúng ta nguyện ý lập xuống đạo thể tuyệt không vi phạm hiển nhiên ta nói cũng không phải là điều này lâm dương lắc đầu bây giờ không có thần đ ỉ n h tăng thêm thái cổ kia khuất nhục kết cục những này đại tông c h i chủ hiển nhiên đều kìm nén một hơi không cần lo lắng bọn hắn trên chiến trường xuất công không xuất lực làm sao muốn đánh cướp ta sự tỉnh coi là cứ tính như thế sao lâm dương nhữ mày thản nhiên nói a cái này không ít tông chủ đến giờ phút này mới chính thức minh bạch chuyện ngọn g u ồ n trong lòng hận không thể đem hắc bạch viện trưởng bạch ngọc kiếm chủ cắt thành thì thái k h ô n g bố như vậy một vị tồn tại coi như biết hắn thật có độ địch t i ê n cước bí p h á p bọn hắn cũng không dám nghĩ a lô cầu chỉ cần đại nhân nguyện ý tha cho chúng ta một mạng để chúng ta tại biên quan lấy công chủ tội nhưng bằng đại nhân nói ra bồi thường điều kiện chúng ta không dám c h ô n g theo một chút đại phái chi chủ liên tục dập đầu muốn bị mình tranh một tia sinh cơ muốn là công cũng là không phải là không có cơ hội lâm dương thản nhiên nói đông đảo đại phái c h i chủ đều ánh mắt sáng tỏ mừng rỡ trong lòng nhìn tới có hy vọng a đại nhân ngài nói bọn hắn nói liên tục tiên giới ba ngàn châu ngày sau vẫn như c ũ lấy ba ngàn bất hủ tiên tộc làm chủ đạo liên quan tới đ ố i kháng bị ngạn quân địch sự t ì n h các phương tài nguyên trình hợp cùng quân đội điều hành muốn hết nghe theo ba ngàn tiên tộc điều khiển lâm dương thản nhiên nói ba ngàn bất hủ tiên tộc đối với chống cự ngoại địch xưa nay không nâng tay điều động toàn bộ rộng lớn tiên giới tài nguyên cùng nhân thủ đi đánh một trận giới cùng giới ở giữa chiến tranh loại sự tỉnh này cần quan tâm nhiều lắm loại p i ê n phái này sự tỉnh vẫn là giao cho đối với chuyện này có nhiệt tình lại có năng lực người đi chủ đạo đi Hiện nhiên, bất hủ tiên tộc là người chọn lựa thích hợp nhất. hủ chút thế hủ danh thật thượng thời chúa hậu sinh cảnh. Hác bạch viện trưởng mở miệng, đại nhân mở miệng, chúng ta tự nhiên không dám không tiên người tiên cái tiên đối với lại biết, tại tiên giới gia gia tiên viện miệng, đại miệng, nữ này ngược nguyên cũng trưởng bất bất bất bất xuất rất tộc tộc, Một tộc tự Ta tể tộc, tộc tổ, ta tự cổ là lựa là lạ lắm. là là mày, gì? vừa ra Ừm, mở mở dám đó đều đây đều đế quá kỳ nếu như chỉ có tiên đế cảnh giới chỉ là tư duy tốc độ điểm này liền không cách nào thỏa mãn loại này cấp bậc điều hành đu cầu một chút đại phái chi chủ đều gật đầu nguyên lai、like、cái này lâm dương là muốn cho mình thân tín tìm quan hệ xem ra cùng thần đ ỉ n h những người kia cũng không có gì khác biệt để một chút tiên đế đến chỉ huy đại giới ở giữa chiến tranh quả thực lại như là trò đùa chương chín trăm hai mươi mốt đáp án ngay tại chính các ngươi trên thân một khi lượng giới ở giữa khai chiến người chỉ huy mỗi giây cũng không biết phải xử lý nhiều ít tước vạn cái mệnh lệ hơn nữa còn phải có năng lực đồng thời chiếu cố đến các phe tin tức lúc cần thiết có khi còn muốn hôn từ chạy tới tiền tuyến tối thiểu cũng muốn thái ất huyền tiên mới có thể thỏa mãn những điều kiện này dù sao tiên r i i quá lớn cho dù là ngồi truyền tống môn truyền tống môn đến tiền tuyến k i a đoạn khoảng cách thái ất huyền tiên có lẽ n h ấ t nghiệm liền chạy tới còn nếu là tiên đế không biết muốn chạy bao lâu chờ bọn hắn đổi tới sợ làm món ăn cũng đã lạnh đây không phải đem đại chiến coi là trò đổ sao quả thực là hồi náo đến lúc đó sợ không phải còn không bằng thần đình chỉ huy kết quả dù sao thần đình mặc dù tàn nhẫn không được ưa chuộng nhưng năng lực bản thân vẫn là rất cường đại thậm chí có rất nhiều đại la kim tiên t o ạ c h ấ n chỉ huy điều hành cơ bản năng lực bên trên sẽ không như xe bị t u t xích những n à y đại phái chi chủ nội tâm đều rất bất đắc dĩ nhưng lại không dám đem những lời này nói ra miệng ta biết các n g ư ờ i đang suy nghĩ gì cảm thấy lấy ba ngàn bất hủ tiên tộc thực lực không xứng điều hành đại giới ở giữa chiến tranh lâm dương bình tĩnh mở miệng chúng ta không dám ai tại nghĩ như vậy ta cái thứ nhất không đáp ứng đi lên liền quất hắn một cái và miệng tử oan uồng a đại nhân chúng ta nào dám nghĩ như vậy đại phái chi chủ nhóm nhau nhau mở miệng điên cuồng biện giải cho mình a lâm dương lắc đầu người nhắc nhiều lời ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian các ngươi trong đoạn thời gian này chuẩn bị sẵn sàng công việc đại nhân ngài yên tâm chúng ta ổn t h ỏ a t u â n mệnh chúng ta khẳng định h ả o h ả o hầu hạ cái này ba ngàn bất hủ tiên tộc toàn bộ tài nguyên đều nghiên cho bọn hắn đại phái chi chủ nhóm gặp lâm dương cũng không có truy cứu thật dài nhẹ nhàng thở ra liên tục lớn tiếng nói ừng lâm dương bình tĩnh một chút một chút đầu còn sưng sờ ở chỗ này làm gì chỉ là ngoài miệng đáp ứng sao a a các tu sĩ đều giật mình như được đại xá liên tục không người lui ra hóa thành lưu quang chật vật mang theo mình dưới trướng đi đường công tử cái này h u y ễ n hoàng cũng có chút n g h i hoặc bất quá công tử là bực nào người ý nghĩ tự nhiên không phải nàng vấn đấu lâm dương mỉm cười cũng không có giải thích thời đại bánh xe mới vừa vận chuyển động ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch từ lâu dài nhìn biến đổi vừa mới bắt đầu bây giờ tiên giới vẫn là quá mức suy nhược cần lần lượn đại chiến chân kim hoàn luyện tại sóng lớn đãi cắt hậu giác trục xuất một chút cường giả chân chính ừng u y ễ n hoàng nhẹ gật đầu lâm dương không nói nàng đương nhiên sẽ không hỏi nhiều dù sao công tử luôn luôn đúng sư phụ cả ca hoắc vũ lâm cựu n g u y ệ t chờ cũng bay đi qua la hạo liên tục hỏi sư phụ ngài muốn rời khỏi t i ê n giới một đoạn thời gian lâm dương khẽ gật đầu không tệ cả ca người muốn đi đâu lâm cựu n g u y ệ t không khỏi hỏi trên lệ n h thời gian không nhiều lắm nên đi tiếp nguyên tổ nhóm về nhà lâm dương cười nói hoa lâm cựu n g u y ệ t rất chờ mong từ xuất sinh lên các nàng chính là nghe nguyên tổ anh hùng sự tích lớn lên đối nguyên tổ nhóm rất là sùm bái bây giờ lâm dương nói muốn tiếp nguyên tổ nhóm về nhà sao có thể không làm cho người ư n g ấ n trước đó không phải nói nguyên tổ nhóm thông qua giới bích bích rách đi hướng bị nạn sao k a k a muốn đi bị nạn tiếp người lâm cựu nguyệt có chút bận tâm nơi đó dù sao cũng là địch nhân đại bản doanh mặc dù k a k a rất mạnh nhưng bị nạn giới tựa hồ so tiên giới phải cường đại hơn rất nhiều mà lại khắp nơi đều có địch nhân nàng sao có thể không lo lắng đâu yên tâm ca của ngươi ta vô địch thiên hạ lâm dương trêu ghẹo cười nói đã tiếp kia quyển gia cửu vẫn là đi thêm chủ tính một chút thu hoạch thế giới hạt giống sự tình tiên giới khôi phục tiết tấu càng lúc càng nhanh tương lai sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thế giới kia hạt giống các ngươi phải nắm chặt nắm bắt tới tay hoác vũ diệp tiêu thanh câu cựu vít đều nghiêm mặt nói chúng ta biết rất tốt lâm dương khẽ gật đầu chỉ là sư phụ khác đều dễ nói nhưng nếu như cái khác tán g địa hạch â m thế giới hạt giống cũng giấu ở cái nào đó hồng mông tinh hạch bên trong lại có cái gì thần cung ở phía trên có một đống lao bất tử lao âm so tại loại kia lấy âm chúng ta chúng ta nên làm cái gì hoác vũ nhịn không được hỏi bọn hắn đều gặp được kia lấy đất trong bàn thờ thân thể tàn phế lâm dương niết miệng cười một tiếng đã tiếp phần này quyển g a cựu gặp được vấn đề đương nhiên muốn tự nghĩ biện pháp các ngươi không phải trước đó suy nhược tiểu h ả i tử át chủ bài mang theo siêu việt t ự c đạo tu vi cũng coi như đang đường nhập thất gặp chuyện cũng nên có quyết đoán của mình a cái này hoác vũ mấy cái đầu r a tóc tê dại trong lòng khóc trời đ ậ p đất sư phụ ngươi thật sự là ta sống tổ tông a chúng ta nào có ngươi nói lợi hại như vậy chúng ta cùng trong bản thờ những cái kia lào âm so trước mặt thật vẫn chỉ là tiểu h ả i tử a b ấ t quá các ngươi nhắc nhở hoàn toàn chính xác thực rất có đạo lý lâm dương nhẹ gật đầu sư phụ liền b i ế ngươi h o á vũ trong mắt la hạo đều loẹ ra ánh sáng hy vọng nguyên lai、like、lâm dương nhân tính chưa mẫn chỉ là ngoài miệng hung á c thực tế vẫn là phải cho bọn hắn một chút trợ giúp sao cựu nguyệt cựu vĩ còn có a o cái này hộ thân phủ các ngươi mang theo có cái gì đột phá tình t huống cái này hộ thân phủ nhưng chúc các ngươi gặp giữ hóa lành lâm dương đem ba cái hộ thân phủ tặng cho tam nữ bất quá cái này hộ thân phủ cũng chỉ là cho các ngươi phòng thân đã lựa chọn tái tạo lục giới nhiệm vụ gặp được khó khăn lúc vẫn là phải có tương ứng đảm đường cùng khí phách Minh bạch. bây giờ có bạch ngọc cầu cùng hộ thân phủ song trọng bảo hiểm nàng xem như an toàn nhất một cái phu quân trong lòng ngươi quả nhiên có ta a thành khâu cựu vĩ mị nhãn như tơ nhìn xem lâm dương a ô cũng cung k í n h tiếp nhận k i a hộ thân phủ hoặc vũ la hạo đều trận tròn mắt trời đánh sư phụ đây chính là ngươi nhớ tới đồ vật rõ ràng mở miệng muốn điểm chỗ tốt là ta ạ khu khu sư phụ ngươi có phải hay không còn có cái gì không nhớ ra được đồ vật hoặc vũ xoa xoa đôi bàn tay c h ỉ chờ mong hỏi không có lâm dương phi thường quả quyết xác nhận h o ặ vũ cùng la hạo lấy nhau đều cảm giác rất tuyệt vọng các ngươi đều là cực đạo đ ỉ n h phong m ộ i m ộ i ta các nàng bây giờ chỉ là cực đạo đ ỉ n h phong ta cho các nàng một đạo hộ thân phủ không phải rất hợp lý sao lâm dương nhĩ mày hợp lý quá hợp lý hoác vũ đàng hòn nói đương nhiên nếu như các ngươi gặp được tự mình giải quyết không được khó khăn nhớ kỹ đáp án ngay tại chính các ngươi trên thân lâm dương điểm một cái hoác vũ ngực dứt lời hắn quay người k h o á t tay á o hy vọng ta trở về thời điểm đã thấy các ngươi thành công kế thừa lục giới hạn giống cùng tiễn sư tôn ca ca gặp lại không gian chi môn khép kín lâm dương đã biến mất tại n g u y ê n chỗ làm sao bây giờ hoặc vũ nhìn chung quanh một chút quanh mình t i ê n tiêu nhóm đều đang rút lui nơi xa chỉ có hư đỉnh di tử một chút đế tử nhóm còn chưa đi đều chú ý tới bên này hắc ta nghĩ đến biện pháp hoặc vũ vô đầu một cái khoe miệng cánh nếp sau đó rộng mở ố m ấp người lớn hướng hư đỉnh di tử chờ tiên giới đỉnh cấp t i ê n tiêu nhóm bên kia đi đến chương chín trăm hai mươi hai lần này chính mộ ít ta tới làm hát thủ sau màn chương chín trăm hai mươi hai lần này chính mộ ít ta tới làm hát thủ sau màn hoa minh thư đ ỉ n h di tử cung điện khổng lồ đế tử chờ nhìn thấy hoắc vũ đều chắp tay chào tiên cổ đến nay cơ hồ chưa từng có cực đạo đ ỉ n h phong tồn tại tăng thêm hoắc vũ mấy người sư tôn lại là đã cứu bọn hắn lầm dường bọn hắn đối với hoắc vũ tự nhiên đều thái độ rất thân hòa ha ha các vị tiên giới táng địa đại mạc đã rơi xuống về sau c h ư v ị có tính toán gì hay không hoắc vũ mỉm cười hỏi còn chưa nghĩ ra vừa mới khôi phục liền chạy đến nơi này chỉ lo được một phen chèn riết về sau sự tỉnh vẫn còn không nghĩ nhiều có lẽ sẽ trở lại cố thổ đi xem một chút nơi đó còn có nhiều ít quá khứ vết đi mấy vị đế tử mở miệng thái cổ quốc chủ tuyệt đối là thái cổ đại chiến chân chính trung kiên chủ lực bởi vì bọn hắn phía sau là các lớn cổ quốc vô số con dân dung không được bọn hắn l u i lại đại đa số cổ quốc c h i chủ đều chết trận như thiên thủy cổ đế cung điện khổng lồ cổ đế trở. những n à y đế tử từ mai táng bên trong thất tỉnh bây giờ cổ quốc đã thành quá khứ chỗ rửa cũng đã mất đi chính là đưa mắt không quen mở mịt luôn cuốn thời điểm đã các vị không có gì tốt ý nghĩ vậy thì thật là tốt ta ngược lại thật ra có cái nơi đến tốt đẹp có thể cùng chư bị chia sẻ một chút h o á vũ mỉm cười nói ồ thư đỉnh di tử cung điện khổng lồ đế tử thiên thủy đế tử chợ đều có chút kinh ngạc hoa minh mời nói mấy vị đều đến từ thái cổ tự nhiên biết thái cổ từng có lục giới hoa vũ mở miệng nói kia là tự nhiên tất cả mọi người nhẹ gật đầu kia thái cổ táng đ i ệ n duy chỉ có tiên giới có sao hoa vũ biết mà còn hỏi cái này đế tử nhóm đều sắc mặt chấn động bọn hắn đều là tiên giới cổ quốc chi chủ nhi tử ngay cả cổ quốc chi chủ đều bị thần đỉnh giấu diếm tại trống bên trong đôi thái cổ táng điệm mà biết không nhiều bọn hắn tự nhiên càng không rõ ràng thư đỉnh di tử trầm ngâm về sau nói ta ngược lại thật ra nghe nói qua thái cổ lục giới đều từng chuẩn bị qua một chỗ thái cổ táng địa chuẩn bị bất chắc đồng thời t ạ i mưu đồ một cọc chân chính vô thượng đại kế cái gì cổ quốc đế t ử nhóm đều sắc mặt giật mình bọn hắn này đến thái cổ táng địa cơ duyên cũng không phải là hoàn toàn mục đích chủ yếu là nghĩ đến phung viếng mình bậc cha chú nhưng lại đa số đều không thể toàn nguyện chẳng lẽ bọn hắn bậc cha chú cũng không được t r ô n cất tại tiên giới táng địa mà là tại cái khác đại giới nơi chôn cất bên trong sao có khả năng thư đỉnh di tử nhẹ gật đầu bất quá còn có một loại khả năng mọi người ngầm hiểu lẫn nhau lại đều cũng không nói ra miệng đó chính là một chút cổ đế tại kia đại chiến bên trong chiến đến hải cốt không còn hình thần câu diện táng không thể táng chỉ là ngoại trừ tiên giới cái khác v ũ giới không đều bị hủy diệt sao nguyên bản t h ầ n giới các vùng bây giờ chỉ còn lại tràn ngập thời không loạn lưu phế tích liên tiếp gần đều làm không được cực kỳ nguy hiểm chớ nói chi là đi tìm đến những cái kia táng đ i ệ m một vị đế tử mở miệng nói ra cái này hoa vũ la hạo l i ế c nhau ánh mắt lóe lên xem ra không riêng gì cuối cùng làm sao lấy được thế giới hạt giống vấn đề liền liền tiến vào đã từng các giới di trị đều vô cùng khó khăn thật sự là từng bước đều là khảm á không tệ thư đỉnh di tử nhẹ gật đầu bình thường tới nói đại giới phá diệt hình thành hủy diệt quy tắc sẽ nhiễu loạn hết thảy trừ phi có thể làm được phân tích thiên địa mang theo bản nguyên lĩnh b ự c cường thế mở một con đường nếu không là không cách nào tiến vào loại kia địa giới bên trong phân tích thiên địa có được bản nguyên lĩnh vực sao một chút đế tử đôi mắt bên trong lấp lóe hồi ức c h i s ắ c trong bọn họ một ít người phụ mẫu có thể làm được điểm này đây là thuộc về huyền đế cường giả tối đỉnh đặc quyền đồng thời còn muốn là huyền đế đỉnh phong bên trong người nổi bật mới có thể làm được như năm đó huyền hoàng chính là bước vào lĩnh vực này huyền đế chiến lược tại một đám cổ quốc c h i chủ bên trong cũng là đứng hàng đầu nói cách khác không phải huyền đế cường giả tối đỉnh liền tiến vào ngũ giới phế tích tư cách đều không có hoác vũ sắc mặt c h n g nhận con mụ nó sư phụ khẳng định biết những này gần nhất sư phụ càng ngày càng biến thái làm sao luôn luôn lưu lại những này để bọn hắn suy nghĩ một chút liền tuyệt vọng nhiệm v ngay cả mấy người bọn hắn vạn cổ hiếm thấy tuyệt thế thiên t ê u đều cảm thấy thúc thủ vô sách người mới vừa nói tình huống bình thường vậy chính là có không bình thường tình huống lạc thanh khâu cựu vĩ mở miệng hỏi không tệ thư đỉnh di tử nhẹ gật đầu chỉ là cần tìm được t r ư ớ c thần đình lúc trước dùng để thẳng tới các lớn thái cổ táng địa truyền thống trận kia truyền thống trận vị trí cực kỳ bí ẩn chỉ có chân chính thần tử trở lên tồn tại biết được cho dù chúng ta những n à y dự khuyết thần tử cũng không biết vậy làm sao bây giờ cung điện khổng lồ đế tử có chút t i ế c nối hắn còn muốn đi cái k h á c táng địa nhìn xem có thể hay không tìm tới cha mình đâu thư đỉnh di tử mỉm cười mặc dù ta không biết vị trí cụ thể nhưng ta biết một chút manh mối Bất quá u m ố nhưng lấy đến n làm làm đế này h chút cấp chín đại phái diễn xuất chư vị cũng để ở trong mắt nối thẳng cái khắc táng địa truyền tống môn chuyện này căn hệ trọng đại một khi tin tức để lộ chúng ta không cách nào bù đắp được ở tu sĩ khắc lòng tham nếu không phải hoác vũ sư tôn triển lộ ra có thể một người ngăn cản rất nhiều đại phái n h thế bí mật này tại ta trưởng thành trước đó đều là sẽ không công bố ra mấy vị đế tử đều gật đầu minh bạch hư đỉnh di tử lo lắng cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc hư đỉnh di tử ánh mắt trở nên ngưng trọt lên cẩn thận sao ta nhìn cũng không tất hoác vũ n ế t miệng cười một tiếng cái gì tất cả mọi người m ộ t bước nhìn về phía nói lời kinh người hoác vũ t h ứ tiên giới táng địa nhìn táng địa sao mà nguy hiểm dựa vào chúng ta mấy cái là ăn không vô những cơ duyên này hoác vũ lắc đầu lộ ra một vòng âm hiểm tiêu d u n g cho nên chúng ta không bằng bố một cái đại cục để cho người ta giúp chúng ta trước tiên đem hố d â m dấm mạnh bình thường cơ duyên đối với chúng ta đã vô dụng chỉ cần cam đoan các đại tán g đ ị a trọng yếu nhất cơ duyên rơi vào tay chúng ta là được lần này ngươi có tiến vào cái k h á c tán g đ ị a năng lực ta có biết được các đại tán g đ ị a bí mật tình báo nếu chúng ta hợp tác còn sầu đại sự không thành chúng ta thân là tiểu bối từ trước đến nay chỉ có làm quân cờ bị đại thế lôi c u ố n kinh lịch vậy lần này liền để chính chúng ta đóng vai một lần phía sau màn hát thủ đi t ư đỉnh di tử vừa trứng mắt hắn ngược lại là không nghĩ tới những thứ này dù sao thái cổ tu sĩ tiếp nhận giáo dục đều tương đối cứng nhắc chính phái bọn hắn còn ra thân thần đỉnh càng là giảng cứu người khiêm tốn lễ p h á p đầy đủ nào có hắc o vũ cái này giã lộ xuất thân đầu góc như thế là ra các vị trước tạm nghe một chút kế hoạch của ta hắc o vũ miết miệng cười một tiếng đem nghĩ kỹ kế hoạch nói ra một bộ phận ngoa t à o cái này cũng quá hô a sẽ có hay không có tổn hại thanh danh một chút đế tử cảm nhận được x ấ hổ nhịn không được nhà danh nói cổ hủ hắc vũ quát khẽ một tiếng người thành đại sự không câu n g tiểu tiết chúng ta là vì lục giới tái tạo đại nghiệp không hố bọn hắn chẳng lẽ trông cậy vào những cái kia đại phái đi chống cự ngoại đ ị c h sao các ngươi như nhăn nhăn n h ó nhó chính là vì mặt mũi của mình cùng thanh danh chậm trễ tiên giới tồn vong đại sự bởi vì nhỏ mất lớn không biết đại cục làm ngươi chỗ khinh thường cái này đám người bị hoắc vũ h ủ sửng sốt một chút t ố t i a ngươi nói rất đúng chúng ta suýt nữa sai lầm liền theo ngươi nói xử lý đa tạng hoác minh điểm tình chúng ta mấy vị đế tử đều cung kính vô quyền thành khẩn nói xin lỗi chương chín trăm hai mươi ba n g u y ê tổ nhóm chương chín trăm hai mươi ba nguyên tổ nhóm đã định kế hoạch về sau đám người liền đều dựa theo kế hoạch chia ra hành động hô hoác vũ cũng nhẹ nhàng thở ra may mắn hỏi nhiều đầy miệng không phải chúng ta ngay cả những cái kia đại giới phế tích còn không thể nào vào được còn phải là ngươi a đại sư minh la hạo cười nói ha ha liền đợi đến nhìn c h ò hay đi bất quá chúng ta cũng phải thừa dịp trong khoảng thời gian này tinh tâm tu hành thực lực đủ mạnh mới có thể cam đoan bố cục thành công hoác vũ nói không tệ diệp tiêu chờ đều nhẹ gật đầu bọn hắn bây giờ vừa mới đột phá linh tiên chỉ dựa vào đã từng tích lũy hậu tích mặt phát liền nước chạy thành sông trở thành linh hư cảnh tu sĩ hiển nhiên còn có tiềm lực rất lớn tương lai trong khoảng thời gian này dốc lòng tu hành dấu tài chờ kế hoạch bắt đầu áp dụng mới tốt cho tiên giới đến một đợt lớn Bế quan chúng ta về t r ư ớ c lâm tộc đi lâm cựu n g u y ệ t đề nghị vô l u ậ n là lâm tộc sáng tạo phát tháp vẫn là tiểu tháp thời không tầng đều là bế quan tu hành nơi tốt, tốt. đám người đạt thành nhất trí lâm cựu n g u y ệ t trực tiếp tế ra bạch n g ọ c cầu chở khách lấy đám người hướng về lâm tộc bay đi bị ngạ đem nhánh đại địa bên trên một vòng thuần bạch sắc đại nhật chiếu dọi muôn vương một đoàn người xuyên thẳng qua tại núi non t r u n g điệp ở giữa mang theo trải qua vạn chiến túc sát chi khí l ã o lâm chúng ta đã đoàn diện ba chi trinh sát đội ngũ chặn đánh địch quân đầu bộ đội vài chục lần chắc hẳn đối phương cũng đã lửa giận ngập trời tức giận đến v ò đầu bước hai đội ngũ ngay phía trước một vị người mặc s ắ t màu làm chiến giáp trung niên nhân ha ha cười nói ừ m b ấ t quá càng là lúc này càng phải chú ý đối phương sẽ điên cuồng phản công chúng ta xuất thủ số lần càng nhiều gặp phải nguy cơ lại càng lớn chính trung tâm người mặc hoàng kim giáp nam tử trung niên thanh âm ngưng trọng chính là lâm tộc nguyên tổ lâm nguyên lâm đại ca nói không sai một bên huyết hồng sắc tú giáp nữ tử mỉm cười, h i ệ n nhiên là từng tại sáng thế huyết c h ỉ đã từng hiện hiện qua hoàng triều tổ đế bất hủ hoàng triều nguyên tổ phượt thật bất quá quả nhiên là cảm khai à lúc trước tùy tiện một chi trinh sát đội ngũ đều kém chút hủy diệt ta t i ê n giới bây giờ chúng ta tùy tiện một người xuất thủ liền có thể đem đoàn diệt sắc màu lam chiến giáp cơ tộc nguyên tổ cơ sườn núi tiếp tục mở miệng hoài n i ệ m nói vì ngạn giới trinh sát đội ngũ đều là nô bột cùng tầng dưới chót người bị cưỡng chế chiêu mộ tạo thành cùng lúc đầu đội cảm tử không có khác nhau bình thường đều là chút tiên đế thế đạo cảnh tu sĩ tạo thành những ngày trinh sát đội ngũ có rất nhiều chi mỗi ngày đều dọc theo bị ngạn giới bốn phương tám hướng hướng ra phía ngoài thăm dò một khi phát hiện chung quanh mới giới vực liền gấp trở về b m báo để đại bộ đội tiến đến thực dân chiếm lĩnh nếu là lớn mạnh một chút giới vực phát hiện bọn hắn liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn hủy diệt mất nếu là yếu một ít giới vực bọn hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ đem chiếm lĩnh mà tiên giới h i ệ n nhiên bị lúc trước chi kia trinh sát đội ngũ cho rằng là có thể lấn tiểu nhân vật trực tiếp phát động chiến tranh cuối cùng bị đánh lui tu hành hoàn cảnh cực kỳ trọng yếu vô luận là bậc nào thiên tài đỉnh cấp tư chất không có thời đại chiều cường không có tốt đẹp hoàn cảnh cũng trung quy là tiềm long mắc cạn chỉ có thể âu s ầ u thất bại không cách nào nhất phi trùng tiên một bên bất hủ tần t r i ề u tổ long mở miệng các tộc nguyên tổ nhóm cũng nhịn không được gật đầu bọn hắn chính là ví dụ tốt nhất thái cổ tiên giới cơ hồ sắp phá nát thượng cổ thời đại lúc mới bắt đầu đoạn pháp cơ hồ đều không hiện tu hành truyền thừa cũng đều đoạn tuyệt nhân tộc cơ hồ là từ giã nhân bộ lạc hình thái bắt đầu phát triển chỉ có tiên tổ có thể quát tháo ở loại tình huống này đừng nói tiên đế cho dù là muốn trở thành tiên nhân thành phạm nhân đại đế đều muốn dựa vào chính bọn hắn một đường sáng tạo pháp bọn hắn lại tư chất nút g trời tại loại này hoàn cảnh cũng định viễn không có khả năng có cái gì đại thành cựu mỗi một bước đều muốn từ không tới có đi sáng tạo đi thăm dò vô số người chết tại sáng tạo pháp trên đường dẫn tại cái này đến cái khác tiền bối cùng đồng liêu bà vai thượng cổ nhân tộc từng bước một đi ra con đường của mình vậy yêu vây quanh v ạ n tò quát tháo nhân tổ dựa vào một người cùng các tộc tiên tổ đấu trí đấu dũng không biết bao nhiêu lần trọng thương cơ hồ bất lạc hắn hết sức bảo hộ lấy mình những cái kia không có chút nào sức chiến đấu tộc nhân thẳng đến nhân tộc bên trong người nổi bật dần dần thăm dò ra một bộ tu hành pháp tình huống mới chính thức chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí càng về sau, nhân tộc chân chính c bậc hơi, một lần nữa trở thành giữa thiên địa nhân bậc chính. b ọ n hắn hồi ước n i ê n đ ạ i đó, loại kia tuyệt vọng hoàn cảnh, cũng không khỏi đến cả m k h á i giai đoạn trước sáng tạo pháp khó khăn c ỡ nào. hết t hệ đều muốn từ không tới có. đến đằng sau, chúng ta mặc dù đều đã đặt chân tiên đ ế b i ê n mãn, nhưng tiên giới đại đạo đặc o biệt, tiên đạo không cho vẹn. không cách nào bao d u n g tiên đ ế trở lên tu s ĩ tồ tạc. trước k h ô n tại lúc, sau k h ô n tại trời. Thằng đến tiên vào cái này bị ngã giới, mới tính một khi d ò n vào biển, phong túng sa tiên đô. nguyên tổ nhóm đều lộ ra tiếu dung đúng vậy à bây giờ suy nghĩ một chút vừa tiến vào bị nạn giới ngày đó rung động ký ức vẫn còn mới mẻ cỡ nào linh khí nồng n ặ n g cỡ nào rộng lớn thời không sao mà hoàn chỉnh thiên đạo cùng đạo vận bọn hắn tích lũy đều quá thâm hậu thậm chí như rừng tộc nguyên tổ vượt qua hai trọng địch thiên kiếp có thể tiên đế chi thân đối cứng siêu thoát linh thiên vừa tiến vào bị nạn giới trong n a y mắt liền không biết nhiều ít nguyên tổ đột phá hoàn cảnh cùng thời đại quyết định nhân sinh nếu là bọn họ sinh ra ở thái cổ thời đại bây giờ sớm không biết muốn đặt chân cảnh giới cỡ nào cho nên nói lại gian nan thời gian chúng ta đều sống qua tới chiều nay sớm không giống ngày xưa lúc trước vẫn là một đám tiên đế thời điểm liền dám tung hoành bị n g ạ bây giờ chúng ta cả đám đều đã hiểu thấu đáo hư thực công tham tạo hóa còn sợ cái gì t ầ n chiêu tổ long bá khí cười nói đúng vậy a tất cả mọi người gật đầu bọn hắn bây giờ làm hết thạy cũng là vì trận đánh bị ngạn giới quân tiên phong cam đoan chiến hỏa không muốn lan tràn đến tiên liên giới lúc trước trận chiến kia đối tiên giới tổn thương quá lớn tiên giới đều đánh băng một góc khiến bọn hắn hậu bối vây ở những cái kia tiên giới mảnh vỡ bên trong tiên giới đến tột cùng thế nào con của chúng ta bọn hắn bây giờ còn tốt chứ hoàng triều tổ mắt v ư ợ n g mắt n h ỉ nó nói bị ngạn giới thiên địa hoàn cảnh tuy tốt nhưng dù sao không phải quê quán nếu như không phải là vì thủ hộ tiên h giới bọn hắn bây giờ công thành danh thoại há có thể không nguyện ý áo g ấ m về quê đi xem một chút đời sau của mình trước đó ta mượn mình lưu lại chuẩn bị ở sau từng hình chiếu một tia ý thức về tiên giới qua lâm nguyên mở miệng ta chỉ có thể cảm nhận được tiên giới đã bắt đầu khôi phục cơ hồ muốn tiếp cận thái cổ thời kỳ hoàn cảnh như thế khôi phục tất nhiên sẽ có rất nhiều lao q á i cũng đi theo thức tỉnh hoàng triều p ư ợ n g thật sắc mặt nghiêm túc không tệ lúc đầu ta cũng sẽ rất lo lắng chúng ta hậu nhân nhưng bây giờ ta rất t h i ế n tâm lâm nguyên mỉm cười vì sao là ngươi chỗ nâng lên vị k i a hậu bối kiện xuất sao nhưng thái cổ nước sao mà sâu dựa vào hắn một người có thể bảo vệ ta ba ngàn tộc sao cơ tộc nguyên tổ cơ sừng núi lo lắng nói ta tin tưởng hắn lâm nguyên nhớ tới vị k i a áo trắng chắc chai trong lòng k h a c h khỏa lập tức hắn siết chặt nằm đ ấ m hiện tại chúng ta muốn làm chính là đem hết thể ngoại địch ngăn cản tại tiên giới bên ngoài cho người đời sau phát triển thời gian cùng không gian một ngày nào đó bọn hắn sẽ đủ mạnh thịnh xuôi theo thượng cổ chiến trường cổ lộ phản công tới chương 924, giặc có thôi nhất định để các ngươi có đến mà không có về chương 924, giặc có thôi nhất định để các ngươi có đến mà không có về ừng nguyên tổ nhóm đều nhẹ gật đầu lập tức tràn đầy nhiệt tình bất quá quân địch đã cảm ứng được sự hiện hữu của chúng ta phái ra quân tiên phong càng thêm cường đại mỗi một lần cũng sẽ là một trận huyết chiến bị ngạn cuối cùng không thể so với tiên giới cường giả nhiều lắm thậm chí bây giờ đã có có thể so sánh lục đạo luân hồi hai ách tri nguyên sợ rằng chúng ta tu hành đến một bước này đều không thể lý giải hai ách chi nguyên cấu tạo nguyên lý có thể nghĩ bị ngạn tuyệt đối có chúng ta không tưởng tượng nổi siêu cấp đại năng một khi những cái kia tồn tại chú ý tới chúng ta cũng nhằm vào chúng ta đến lúc đó sợ là sẽ phải có một trận đại hoạn cơ sở núi n trầm giọng nói Ừm. lâm nguyên cũng nghĩ đến điểm này trung vi là tại địch nhân địa bàn bên trên vẫn là phải cẩn thận làm việc nhưng trọng yếu nhất vẫn là chúng ta tự thân tu vi như chúng ta giờ phút này toàn bộ đều đã đặt chân đại la còn sợ cái gì trực tiếp đem bị n ạ n lập tung ha ha tất cả mọi người cười theo chúng nguyên tổ đánh vào bị ngạn các tộc tiền bối cộng lại trọn vẹn mấy vạn người nếu quả thật tất cả đều bước vào đại la cảnh đó chính là mấy vạn cái đại la kim tiên kia là kinh khủng bực nào một thế lực ngẫm lại liền mưu bước đến nhà coi bị ngạn là thành nhà mình loạn đi dạo đều được ai còn dám nói một c h ữ không cũng thế cuối cùng vẫn là muốn tăng lên thực lực của mình a tất cả mọi người c ả m g khái từ lúc nhập bị ngạn mấy trăm vạn năm qua yếu nhất bất hủ tộc tiền bối cũng đã đạt đến linh chủ cảnh cương giả càng là sớm đã bước vào thái ất huyền tiến cảnh như lâm nguyên mấy cái thiên phú mạnh nhất tồn tại càng từ lâu hơn không phải bình thường huyền tiên nhưng phóng nhan giới cùng giới đại chiến vẫn như c ũ không đáng chú ý hạt cắt trong sa mạc không nói những cái khác có thể làm ra đến t hai ếch chi nguyên chứng minh bị ngạn khẳng định đã có được đại la kim tiên loại kia tồn tại bất hủ bất diệt một người liền có thể quét ngang một phương như thật chọc tới loại kia tồn tại xuất thủ bọn hắn là không ngăn nổi đáng tiếc đệ nhị trọng nịch thiên cướp đã là cực hạn của ta nếu có thể ở cái này một giới vượt qua đệ tam trọng nịch t i ê n kiếp đang lâm cực đạo đình phong có lẽ có thể lấy huyền đế tri thân đi đọ sức một tia hy vọng lâm nguyên siết chặt nằm đấm không muốn cho mình áp lực lớn như vậy cực đạo đ ỉ n h phong từ xưa đến nay lại có bao nhiêu người làm được không khỏi là cần thiên thời địa lợi nhân hòa chúng ta không có các cơ toàn bộ nhờ chính mình có thể tại địch nhân đại bản doanh từng bước một làm được bây giờ tình trạng đã có thể xưng truyền kỳ cơ sừng núi an u ổ i đúng vậy à nếu là không có lâm đại ca chúng ta khẳng định rất khó kiên trì thời gian dài như vậy muốn trách cũng là chúng ta kéo chân sau phượng thật cũng quyên đủ ừ n lâm nguyên nhẹ gật đầu muốn vượt qua đệ tam trọng địch thiên kiếp bằng vào thiên phú là vô dụng cần chân chính địch thiên cứu cực đại cơ duyên hoặc là nhật n g u y ệ t sơn hơn bạn tộc với nhau hoặc là tự mình kinh lịch một lần vũ trụ hủy diệt cùng sinh ra hoặc là có vô thượng tồn tại không tiếp đại giới luyện chế bạch m ọ c cầu không phải loại này từ xưa đến nay lớn nhất cơ duyên tương trợ lại có thiên phú cũng tuyệt không cách nào đặt chân ô viết h ô n g nô vang lên triệt thiên cung nổi trống âm thanh trận trận màu đen chiều cường tre phủ thiên địa mà đến lại tới ánh mắt mọi người ngưng tụ lâm nguyên cũng xa xa nhìn về phía phương xa trong lòng nặng nghề cũng không biết lần này đối phương phái ra nhiều ít cửng giả vì n ạ n giới xâm lược mục tiêu cũng không phải là chỉ có tiên giới đồng thời đối đa tuyến khai chiến có rất nhiều đường đại quân tiên giới chỉ là bị ngạn giới tất cả chinh phục mục tiêu bên trong bình thường một cái thôi cho nên ngay từ đầu nhằm vào tiên giới quân tiên phòng thực lực cũng c ư ô n g mạnh bị lâm nguyên t r ờ chặn đánh hơn mười lần cuối cùng đại bại mà về về sau bị ngạn giới cao tầng mới chính thức coi trọng hơn đối tiên giới chiến tranh cái này mấy lần phái ra quân tiên phòng rõ ràng càng thêm cường đại lần trước liền đã có một vị thái ớt huyền đế toa c h ấ n lần này sẽ có đại la kim tiên tự mình theo quân trinh chiến sao bất hủ nguyên tổ nhóm trong lòng đều rất nặng nề bởi vì cái này suy đoán một khi trở thành sự thật hậu quả chính là hủy diệt tính đương nhiên kia dường như rất nhỏ khả năng đại la kim tiên là bậc nào tồn tại vĩnh hằng bất hủ trí cao vô thượng chiến tranh thông thường tuyệt đối sẽ không xuất thủ chỉ có cùng là đại la kim tiên cấp đại địch xuất hiện bọn hắn mới có thể ra mặt hóa giải chuẩn bị chiến đấu nên địch lâm nguyên hét lớn một tiếng rõ các lớn bất hủ tiên tộc các cường giả đều chiến ý sôi chào vô luận nhiều địch nhấn mạnh bọn hắn cũng sẽ không é、e、sợ chiến trong chốc lát viễn không màu đen chiều cường liền giết tới một chiếc lại một chiếc kinh khủng c h i n thuyền chỉnh, chỉnh t ề t ề sắp xếp thành một chi đại đội cầm đầu chiến thuyền trọn vẹn trăm vạn dặm to lớn một chiếc thuyền mà thôi so đại đa số sao trời đều muốn to lớn hơn những n à y chiến thuyền đều tản ra ngập trời hung uy hiển nhiên cũng là bách chiến chi binh dính qua không biết nhiều ít những giới khác vượt sinh linh máu lần này phía trên ngược lại là cẩn thận thế mà sai khiến chúng ta hát triều quân đoàn đi chinh phục kia t h n giới cầm đầu to lớn chiến thuyền núi tàu một vị người mặc hát nha khôi g á p làn da bầm đen vị dị tướng lĩnh mở miệng kia t i n l i ớ i không phải đã sớm cô đơn mấy triệu năm trước một chi nho nhọ bộ đội trinh sát đều kém chút đem bọn hắn đánh băng sao phía trên làm sao đột nhiên nghĩ đến điều động chúng ta chi này vương bài quân đoàn đi chinh chiến đây không phải g i ế t gà dùng đao mổ trâu sao bên cạnh hắn ngồi ngay ngắn đẹp trai trên đài nam nhân chậm rãi mở mắt ra các người đang hoài nghi phía trên mệnh lệnh sao không dám chỉ là nghi hoặc một bên các tướng lĩnh đều nhìn sang hát triều quân đoàn thế nhưng là toàn bộ bị ngạn giới nhất vương bài mấy c h i quân viễn trinh đoàn một trong bây giờ bọn hắn vừa mới viễn trinh hoạt tất còn không có chỉnh đốn liền bị phía trên khẩn cấp sai khiến tiến đến viễn trinh t ê n giới cái này thật sự là làm cho người cảm thấy nghi hoặc trước đó xuất trinh tiến giới biện răng quân đoàn bị nào đó một cố lực lượng thần bí liên tục chặn đánh vài chục lần một lần cuối cùng rất thảm đều bị đánh băng thế là rốt cuộc không gạt được bài báo mới không thể không báo cáo sự kiện này đưa tới phía trên coi trọng cho nên lần này mới đổi phái chúng ta đến b i ễ n trinh tiến giới hát triều nguyên soái thản nhiên nói ra tình hình thực tế ha ha ha ha cái này biện răng quân đoàn thật đúng là đủ mất mặt c h ắ c không được chỉ là cái nhị lưu quân đoàn cuối cùng không ra gì nhưng bị người tại chính chúng ta địa bàn bên trên đánh băng đơn giản làm cho người cười đến dụng răng một đám hát triều quân đoàn tướng lĩnh đều cởi bang không nên kinh địch kia cố chặn đánh biển sang quân đoàn thế lực thực lực không thể khinh thường hắc t r i ề u nguyên x o a y nhương mí mắt cảnh cáo nói quân chủ đối lần này v i ế n t r ì n h cực kỳ coi trọng b ệ n h lệnh tuyệt không cho phép có sai lầm vì không có chút nào ngoài ý muốn tuyệt đối giải quyết kia cố giặc cỏ p h i ề n p h ứ c lần này quân chủ đại nhân bày ra thiên la địa võng chúng ta cũng bất quá là một con mồi n h ư thôi cái gì nâng lên quân chủ các tướng lĩnh cũng nhịn không được đứng thẳng người vì ngạn giới chinh phạt ngoại giới quân viết trinh chia làm mấy chục tri quân đoàn những này quân đoàn lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ trong đó cường đại nhất bốn tri được tôn là vương bài quân đoàn một cái này bốn chi vương b ạ i quân đoàn liền phân biệt từ tứ đại quân chủ trưởng khống hát triều quân chủ chính là toàn bộ hát triều quân viễn trinh đoàn trí cao chúa tể cần thiết hay không một cái nho nhỏ tiên giới thôi phái chúng ta một cái chiến đoàn đi đã đầy đủ nề tình thế mà chỉ cầm chúng ta làm mồi nhử dùng một chút tướng lĩnh rất không cam lòng nhược tâm bên trong có khí liền tranh một hơi để quân chủ đại nhân biết chúng ta không chỉ là mồi nhử mà là một con nhắm người mà vệ hung thú chiến đoàn nguyên x o á y lạnh lùng nhìn về phía biết không một đám giặc cỏ thôi một hồi không cần phát ra vây kín tin tức chờ những cái kia giặc cỏ xuất hiện hôm nay tất để bọn hắn có đến mà không có về chương chín trăm hai mươi lăm hắn sẽ là một đối thủ tốt chương chín trăm hai mươi lăm hắn sẽ là một đối thủ tốt là hát triều quân đoàn v i ệ n không không gian bích chướng về sau lâm nguyên t r ờ trông về phía xa quan sát nhận ra kia trên chiến t h u y ề n đại kỷ xem ra bị ngạn giới là thật cấp nhãn a thế mà trực tiếp đổi phái một chi vương bài quân đoàn tiến hành viễn trình toàn bộ bị ngạn giới hết thể mười bốn chi vương bài quân đoàn a cơ ngai b i t miệng cười một tiếng xem ra trước đó kêu biện răng quân đoàn thật đúng là bị chúng ta đánh đau、ừ. từ quy mô đến xem tựa hồ chỉ là hát triều quân đoàn hạ hạ mười trận chiến đoàn bên trong một chi chiến đoàn mà thôi xem ra cùng biển răng quân đoàn cái này hát triều quân đoàn bị kia quân chủ từ vừa mới bắt đầu liền căn bản trướng mắt chúng ta chỉ muốn phái một chi chiến đoàn đến ứng phó sự tình bất hủ trương gia gia chủ nhĩ mày rất là khó chịu nói chưa hẳn l â m nguyên lắc đầu vương b à i quân đoàn cũng không phải là chỉ là hư danh có lẽ đối phương có khác bố trí t i ê nếu lại quan sát một chút sao cơ nhai hỏi chúng ta phía sau chính là không gian kẽ hở nối thẳng tiên giới bích t ư ớ n g vô luận như thế nào đều là muốn một trận chiến bất hủ tần triều nguyên tổ trầm giọng nói không tệ lâm nguyên ánh mắt n g ư n g trọng bất quá lần này không muốn tất cả mọi người đồng thời xuất động lưu lại một bộ phận người khắc họa không gian phát trợ tùy thời chuẩn bị rút lui không cầu một lần là xong như một lần không thành liền nhiều lần tập kích quấy dối đây cũng là mệnh địch kế sách、Tốt. tất cả mọi người nhẹ gật đầu bắt đầu bố trí trong lòng lâm nguyên mơ hồ vẫn là dâng lên lo lắng dù sao hát triều quân đoàn nổi tiếng bên ngoài danh xưng viễn trinh chưa từng thất bại ai biết bọn hắn có dạng gì chuẩn bị ở sau cùng át chủ bài mặc kệ như thế nào có thể làm đều đã làm đậu thủ lâm nguyên quát khẽ một tiếng trước đó vì tập kích mai phục mà bố trí tốt phụ lục cùng pháp trận đồng thời nổ t u n g chấn vỡ thiên cung những b u ổ i chú này cùng pháp trận dẫn động chính là vỡ vụ n quy tắc ba đậu t r ộ đến chấn vỡ tất cả vật chất hữu hình trong n y mắt liền có vài chục chiếc hát triều chiến thuyền bị đánh rách tạc hơi trên đó ngàn vạn vị dị chiến sĩ đang kinh ngạc thốt lên bên trong chết thảm ừng xuất hiện xoái đài bên trên chiến đoàn nguyên xoái đôi mắt sáng lên cười lạnh một tiếng cá mắc câu rồi ông sau một khắc hát t r i ề u trên chiến t h u y ề n pháp trận phòng ngự toàn công suất mở ra hát quan g lửa lở hóa thành vô số vụ văn tạo thành lồng phòng ngự suy suy suy những cái k i a bạo tạc quy tắc bị lồng phòng ngự ngăn cách bên ngoài chỉ có một số nhỏ bị tập kích lúc liền xuất hiện vỡ vụ chiến t h u y ề n không cách nào chống cự tại loạn lưu bên trong bị triệt để phá hủy không hổ là hát t r i ề u quân đoàn chiến t h u y ề n quả nhiên so biển giang quân đoàn mạnh lên một cái cấp bậc không thôi thế mà chỉ nổ nát mười mấy chiếc chiến tuyển mà thôi t i ệ n nghi đám này tinh trùng lên não bất hủ trương tổ nguyên tổ giận mắng một tiếng thừa dịp lúc này không gian vỡ vụ địch quân đội hình lộn、sột. nguyên tổ nhóm cầm trong tay bên qua từ không gian t ư ờ n g kép bên trong dết ra từng cái rung manh phi thường vô cùng trên thân nở rộ vô tận đạo ngân thôi động binh khi trong tay hướng về yếu nhất một nhóm chiến thuyền công sát mà đi bọn hắn chỉ là vì chặn đánh mà cũng không phải là tiêu diệt tận lực cho địch quân tạo thành tổn thất cùng hỗn loạn liền tốt đương nhiên muốn tốc chiến tốc thắng tận lực đi giải quyết yếu nhất kia một chút chiến thuyền nhưng mà kinh biến phát sinh những cái kia nhìn như yếu nhất tiểu chiến thuyền giờ phút này vậy mà chủ động giải trừ lòng phòng ngự cái này đến cái khắc khí tức cường thịnh đến cực h ạ n quỵ dị chiến tướng đứng ở đầu thuyền băng lãnh nhìn xem đội kích các tộc nguyên tổ a thật sự cho rằng chúng ta không có phòng bị sao căn cứ b i ể n giang quân đoàn chiến báo chúng ta đối với nơi g ư các loại chiến pháp đã rất quen thuộc những này cường thế quỷ dị chiến tướng giống to bọn hắn đều là chiến đoàn bên trong tinh anh nhất tướng lĩnh thực lực cường đại cố ý được an trí tại những n à y trên thuyền nhỏ chỉ chờ các tộc nguyên tổ xuất thủ lập tức phản kích tiêu diệt vê anh quỷ dị chi lực nhét đầy thiên đ ị a những tướng lãnh này trước tiên dùng da quỷ hóa thiên đ i ệ để cả phiến thiên đ i ệ hóa thành vùng não hết thể ở trong đó không phải quỷ dị sinh linh nếu đem nhận xâm nhiễm cùng tẩy não Tế đáng ạ tại o cấp cần cả có cứu cực tất quỷ dị dùng dụng những tướng hết thể mới việc sử ra kỹ, l h này n tay, bất quá là hạ bút thành văn bản năng mà thôi. Đáng chết các tộc nguyên tổ đều triển khai riêng phần mình huyền tiên lĩnh vực che chở quanh mình chưa đặt chân huyền tiên cảnh chiến hữu chuyển đổi mục tiêu lâm nguyên quyết định thật nhanh trước thiện chiến không thể bị địch nhân cuốn lên một khi cùng những n à y quỷ dị tinh anh tướng lĩnh chiến đấu bên trên bọn hắn không có hậu viện càng lớn tình thế lại càng bất lợi dầm dầm dầm bọn hắn đạp phá quỷ hóa t h i ế niệu chuẩn bị hướng về trung đẳng chiến thuyền công sát không dễ dàng như vậy quỷ dị các tướng l ĩ nhầm bang bay ra cùng một chút nguyên tổ đánh giáp lá cả đại chiến trong khoảnh khắc bộc phát có thể tại hát triều quân đoàn loại này vương bài quân đoàn trở thành tướng quân tối thiểu đều là huyền vương cấp cường giả t i n h anh tướng lĩnh càng là mạnh nhất huyền vương mà lại tất cả đều là trải qua vạn chiến thủ đoạn tàn khốc mà lão luyện rầm rầm rầm song phương tại đại chiến lẫn nhau có thắng bại ba ngàn nguyên tổ thiên phú cũng có khác nhau tại thượng cổ tiên giới hạn mức cao nhất chỉ có tiên đế cảnh chỉ cần trở thành truyền kỳ tiên đế liền có tư cách thành lập bất hủ tiên tổ vừa tiến vào bị ngạ biện rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi bay lẫn nhau thiên phú ở giữa t r ê n lệnh liền hiện hiện ra đồng dạng là tiên đế cảnh tiến bảo mấy trăm vạn năm sau có nguyên tổ vừa mới huyền tiên ngũ biến cảnh viên mãn có một bộ phận thì bước vào huyền t h á n g cảnh mà hạch tâm bất hủ tiên tộc nguyên tổ thì đã đặt chân huyền thánh cảnh như lâm nguyên t r ờ lãnh tụ cấp bất hủ tiên tộc nguyên tổ đều đã sớm đặt chân huyền thánh cảnh viên mãn đang tìm kiếm đột phá huyền đế cảnh thời cơ v â anh lâm nguyên hung vệ trừ thương một thương đâm xuyên trước mặt đối thủ đem trọng thương đang muốn đánh chết lúc xa xa một vị bất hủ nguyên tổ bị nệ ngực rơi vào muốn vất lạc hắn lập tức bỏ qua trước mặt đối thủ trường thương xuyên qua thương xa xa đem vị kia chiến hữu trước mặt đại địch đánh bay hắn vượt quang đ ị c h thiên nhị cho t i ế p lại là huyền thánh cảnh viên mãn tại đột phá huyền đế cảnh q u a n khẩu chiến lược không hề nghi ngờ là ba ngàn nguyên tổ bên trong tuyệt đối đ ỉ n h phong so với những người khác mạnh một cái cấp độ năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn hắn tự nhiên muốn gánh vác tận lực bảo hộ tất cả mọi người an toàn trách nhiệm lâm đại ca được cứu nguyên tổ trên mặt xích hồng không cần xen vào nữa chúng ta cũng là vì tiên giới chen riết đã sớm đem sinh tử không để ý lâm nguyên khẽ lắc đầu chỉ là nói chuyên tâm chiến đấu bốn vương tám hướng đều là huyền vương cấp trở lên đại chiến các phe chiến t h u y ề n nhưng lại chưa tham chiến chỉ là nở rộ hắc quang tựa hồ đang nổi lên cái gì đại khủng bố lâm nguyên nhữ mày trong lòng lần lần có chút lo lắng n ơ i xa chiến đoàn hạnh tâm to lớn trên chiến t h u y ề n chiến đoàn nguyên soái h i ế p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm nguyên xem ra hắn chính là những n à y cường đạo l ê n h tụ nguyên soái bắt giặc trước bắt đua chúng ta nguyện ý tiến đến chu sát này tặc mấy cái quỷ gì đại tướng đều hưng phấn không tôi h nao nhau trở lệ không ta tự mình đi chiến đoàn nguyên soái đứng dậy chiến ý xôi c h o trong mắt hưng phấn không tôi hắn sẽ là cái đối thủ tốt nói xong hắn cầm vang bay ra cầm trong tay cự đại con nào chém ra một đ ạ o cả phiến thiên địa đều bị đao khí chém ra một mảnh khoảng cách cực lớn kia hồng câu kéo dài mà ra mang theo phá diệt khí tức ngập lấy không gì không phá chi uy trực chỉ lâm nguyên t r ư ờ n g chín trăm hai mươi sáu thập phương di ai động cùng đi săn nguyên tổ t r ư ờ n g chín trăm hai mươi sáu thập phương di ai động cùng đi săn nguyên tổ vê anh lâm nguyên b i ế n sắc trường thương như rồng hướng về kia đại phá d i ệ t hồng câu đâm ra một thương hai cỗ lực lượng giữa không trung giao kích chôn bùi ba động chấn động bắc phương để cao duy đều sụp đổ lịch tiên kích ký xem ra ngươi mới vừa rồi còn là bảo lưu lại một chút ta chiến đoàn nguyên x o á y cất tiếng cởi to cầm trong tay con dao ngay sau đó chém tới ken đao cùng thương giao kích lực lượng kinh khủng tại đối kích điểm bắn ra như sau nguyên ngưng tụ đến từng hạng huyết hồng sắc thứ nguyên khe hở tại đối kích điểm chỗ điên c u ồ n g tán loạn sau đó ẩm vàng bắn ra rầm rầm rầm ước b ạ n rằng bên trong hết thảy đều bị cố lực lượng này hoặc là c h ấ n b ỡ hoặc là trực tiếp đẩy bay mảnh không gian này hoàn toàn thành không người chân không huyền đế viên mãn lâm nguyên biên sắc đối phương hiển nhiên cũng là có thể làm được phân tích thiên địa huyền đế chiến lược cực kỳ người tiên chỉ tiếc hắn chưa thể làm được tại tiên đế cảnh vượt qua đệ nhất trọng đ ị c h thiên tiếp đến tiếp sau liền không cách nào lại khiêu chiến đ ị c h thiên c ư ớ c nhưng dù vậy một vị có thể giải tích thiên đ ị a huyền đế cảnh viên mãn với hắn mà nói cũng là đầy đủ khó giải quyết đại địch có chút đồ vật nhìn ngươi cũng không phải là ta q u ỷ dĩ nhất tộc là ngoại giới lưu dân mà chiến đoàn nguyên soái xem kỹ lâm nguyên đường đường một vị huyền thánh nếu là quy thuận ta q u ỷ dĩ nhất tộc tối thiểu cũng có thể làm cái ngoại tịch quân đoàn đoàn trường vì sao lựa chọn làm g i c cỏ há không biết ta quỷ dị tộc mang theo huy hoàng thiên huy bất kỳ cái gì hạng giá áo túi cơm đều sẽ bị tồi khô lạc hủ hủy diệt sao chiếu ăn sao lâm nguyên cười chúng ta đánh băng các ngươi một cái quân đoàn thế mà còn nói đạt được loại lời này sao ha ha ha ta quỷ dị nhất tộc không có tình cảm có thể nói b i ể n giang quân đoàn bị các ngươi đánh bại chứng minh bọn hắn nhỏ yếu vô năng các ngươi đã có thể đánh bại hắn chính là đã chứng minh năng lực của mình nếu như nguyện ý quy thuận thần phục chúng ta có thể đem biện giang quân đoàn quân đoàn biên chế trực tiếp đưa cho các ngươi các ngươi có thể tự thành một cái quân đoàn độc lập phiên hiệu chiêu binh mãi mã vì ta bị nếu ạ n giới hiệu i h lực. c n đoàn n g y ê n không xoái thèm để ý các h thể nhanh chóng như khởi, chính chưa thần phục ú t ta từng tự tuyệt nào, văn nói, nạn dung năng người. Nếu là bao cười có có lực c giới bởi vậy vì qua ra, bị mở ngươi có thể thấy rõ tình thế giờ phút này liền quỳ xuống tiếp nhận nô dịch đ ă n ký đứng dậy về sau chúng ta sẽ bắt các ngươi đương người một nhà đ ố i đ á i cùng bọn ta cùng một chỗ t r i n h phạt hoàng vũ thành tựu một phen bạn cổ bám nghiệp không muốn hoài nghi ta nói lời tứ đ ạ i vương bài trong quân đoàn t r o n mắt quân đoàn chính là thuần túy từ ngoại giới lưu dân chỗ tạo thành ngay cả trong mắt quân chủ đều là chúng ta trước đó chinh phục nào đó một giới bên trong đại nhân vật châu đảm đương cái này đủ để chứng minh ta quỷ dị giới dùng người từ trước đến nay không hỏi xuất xứ chỉ nhìn năng lực các đại quân đoàn ở giữa đều là tương hô bình đẳng cạnh tranh quan hệ không sống m ô n g chết nếu như ngươi thật có năng lực không sợ tại ta bị ngạn giới không cách nào phát huy phong man g của mình q u ỷ xuống đi cái q u ỷ này sẽ để các ngươi nhân sinh phát sinh người chuyển nhất nghiệm thiên địa rộng a lâm nguyên nhữ, nhữ mày trong lòng nặng nề chắc không được bị ngạn giới có thể trong thời gian ngắn cấp tốc bậc thời lập tức từ viên đạn tiểu giới trở nên như thế hương thịt quả nhiên vẫn là có chút chỗ thích hợp tiên giới so sánh dưới quan niệm bên trên xác thực có rất nhiều lạc hậu địa phương sư di trưởng kỹ dĩ chế di đối lại đ ị c h nhân không thể một vị g i à n pha cũng phải nhìn đến bọn hắn thành công nguyên nhân biết người biết ta trăm trận trăm thắng muốn cho ra ra ngươi quỳ xuống ngươi còn chưa xứng cơ ngai mấy vị nguyên tổ giận dữ ở bang xuất thủ mấy đạo trật tự tỏa liên tạo thành tiên quang hướng về chiến đoàn nguyên soái đánh tới minh ngoan bất linh chiến đoàn nguyên soái nhúng mày lại đau một chạm trực tiếp vắt ngang thời không đem tất cả công kích ngăn cản tại mình bị n g ạ Chúng ta sinh ra tự do, sao lại chịu đục chết sinh không xuống nô ấn? gieo ta tự đoạt ta trí. ra sao lại do, Dù đủ để mấy v ị nguyên tổ tự t mình đánh biến sắc hát triều quân đoàn quả nhiên cương đại vẹn mẹn một cái chiến đoàn bên trong đại tướng liền đều là huyền đế cấp bậc định cấp tường giả bọn hắn mặc dù chiến lược siêu quần nhưng cuối cùng tu vi thấp một chút trong lúc nhất thời chỉ có thể giữ lẫn nhau không thể thủ thắng chiến đoàn nguyên soái như n h ữ mày không tệ các ngươi có thể làm được đánh tan biện răng quân đoàn quả nhiên vẫn là có chút thủ đoạn cùng nội tình hắn rất kinh ngạc huyền thánh cảnh đại tu sĩ vô luận là ở đâu cái giới vực cũng đều là tuyệt đối cường giả giai tầng lập tức toát ra nhiều như vậy huyền b ư ơ n g huyền thánh cảnh cường giả thành đoàn ở chỗ này ăn cướp chặn đánh quân viễn trinh bộ pháp thật sự là rất đột ngột cùng kỳ dị đây nhất định không phải một đám phổ thông giặc hắn không khỏi một lần nữa xem kỹ trước mắt tiên tộc nguyên tổ nhóm đôi mắt l ó e ra sắc cơ đã không nguyện ý quy thuật vậy liền đạp phá các ngươi ngông n e n sau đó siêu hồn đạt được ta muốn biết đ á p á n đi dứt lời hắn không còn thuyết phục quanh thân huyền đế lĩnh vực cẩm v à n g triển khai trong đó sao trời lưu chuyển thiên địa liên đạo thiên địa bị phân tích là nhất bản chất đạo tác xiển xích điên của ngọn vũ chết hắn quan đao hoành múa huy động vô tận phát tắc hướng về lâm nguyên vùng chém chiến lâm nguyên không sợ ưỡn một cái t r ư n g thương tới chiến làm ộ t đoàn lịch thiên tiếp khí gia trì để hắn cường thế vô cùng tại một vị huyền đế viên mãn cường giả trước mặt cũng không hề rơi xuống hạ p h o n g một chút nào dầm dầm dầm p h á p tác đối với anh đau thương tương giao qua trong giây lát hai đại cường giả đối kích mấy ngàn lần mỗi một kích đều mang tuyệt s á t đối thủ dục nghiệm không giữ lại chút nào ước bạn dằm không gian vỡ vụ huyền đế cấp bậc kinh khủng đại chiến đủ để lật tung bình thường giới vực đánh băng một chút phổ thông giới vực thiên đạo và anh khí cơ băng liệt bay thẳng tinh hà phương viên ước ước bạn dặm đều có thể cảm ứng được kia đại chiến khí t ứ c vạn linh phát d u n cảm xúc bành trướng khó mà bình tĩnh đây là song phương vì thủ thắng thận l ự các đem t ấ loại lượng dị tướng xuất hiện cao duy bị xé nước khe hở chỗ sâu có thần khóc bị gào tiếng gầm đầy ra mặc dù hoàn toàn không thể so với lâm nguyên cùng chiến đoàn nguyên soái nhưng cũng là liên quan đến huyền đế cấp bậc chiến đấu như cơ ngai phượng thật t ầ n c h i ề u nguyên tổ mấy vị mặc dù vẫn là huyền thánh viên mãn tu vi nhưng dựa vào tự thân siêu tuyệt thiên phú cùng nội tình cơ duyên đều diễn sinh ra được mình một bộ cực đoan chiến pháp đủ để cùng bình thường huyền đế tranh hùng mà lâm nguyên thì càng khủng bố hơn b i ể n r ă n g chiến đoàn quân chủ một vị huyền đế cảnh trung kỳ c ự n giả g bị hắn ba phát liền đâm ra ba đạo lỗ thủng cuối cùng dựa vào át chủ bài che chở hốt hoảng chạy trốn nếu không có át chủ bài che chở ngày đó lâm nguyên đem sáng tạo ba phát chu sát huyền đế ngạo nhân chiến tích chiến đoàn nguyên xoay nhữ mày bọn này giặc cỏ thực lực hoàn toàn vượt quá hắn mong muốn thế mà thật có thể cùng đường đường hát triều quân đoàn dưới t r ư ơ n g cả một cái chiến đoàn chống lại không thể mang xuống như làm trễ n g lại quân chủ đại kế ta tất t h ụ quân pháp xử trí chiến đoàn nguyên soái vung tay lên không có tham chiến rất nhiều hát triều chiến t h u y ề n đồng thời bộ phát kinh khủng không gian trận pháp lẫn nhau cấu kết hóa thành một tòa không cách nào hình dung ngập trời đại trận đại trận hiển hóa một khắc này thập phương giai động vô số cự đại không gian thông đạo từ cái này trên đại trận mở lit nha lit n í t hát triều chiến tuyển từ trong đó cực tốc bay ra như như châu chấu làm cho người quan tri tuyệt vọng hát triều quân đoàn còn lại chín đại chiến đoàn vậy mà dốc toàn bộ lực lượng phải hoàn thành v â y kín chín chiếc so lớn tinh còn muốn to lớn chủ xoáy trên chiến t h u y ề n chín đạo uy nghiêm vi nạn thân ảnh đứng n g ạ o n g h ễ hiển nhiên là còn lại chín đại hát triều chiến đoàn nguyên x o á y bọn hắn khí thế n g ậ p trời hình thành khí thế như ngàn tỷ lớp mây đen để ép bắt hoang hiện thân trong nháy mắt chín đại chiến đoàn nguyên x o á y ánh mắt cùng nhau nhìn về phía lâm nguyên p h ả n phất bảy lương tại cùng đi săn đồng thời để mắt tới nhất là hung lệ khổng lồ một con con mồi chương chín trăm hai mươi bảy càng công toa loạt tuổi ti chương chín trăm hai mươi bảy càng công toa loạt tuổi ti vây kín đã hoàn thành hôm nay các ngươi mọc cánh khó thoát còn thấy không rõ tình thế mà quỳ xuống thần phục cùng lâm nguyên kịch chiến chiến đoàn nguyên soái tu mạc giận dữ mắng h ỏ a không người có thể để cho chúng ta thần phục nếu không địch cùng lắm thì chết thì sợ gì quá thay lâm nguyên ngửa mặt lên trời cười to huy động trường thương càng đánh càng hăng không tệ nhiệt huyết mới vừa vặn sôi trào lên mà thôi trương gia nguyên tổ cơ ngai chờ cũng cười ha h a đây là bọn hắn từ tiến vào bị ngạn về sau gian n ắ n nhất nguy hiểm nhất một trận chiến nhưng dù vậy cũng còn lâu mới có được tại thượng cổ trận chiến kia tuyệt vọng bởi vì lúc này bọn hắn có được lực lượng chân chính tu v i cảnh giới cũng không yếu tại nhiều địch nhĩ â n không cần giống như trận chiến kia mỗi một tràng chiến dịch cơ hồ đều muốn tiên đế vượt cấp chiến tế đạo thậm chí siêu thoát linh tiên mà lại bọn hắn phía sau không phải cố h ư ơ n g không cần lo lắng đánh băng t i ê n l i n h giới không cần lo lắng đ ộ c hại b ạ n linh có thể b u ô n g tay đánh cược một lần không cố kỵ nữa nhiều như vậy lại tuyệt vọng tàn khốc chiến đấu ta nhóm đều trải qua thì sợ gì hôm nay tràng diện này n g u y tổ nhóm huyết tính bị kích hoạt lên phản phất tỉnh mộng năm đó năm đó tiếp nối cùng không cam lỏng hôm nay gấp trăm lần đòi lại n g u y tổ nhóm đều bạo phát c h i ế n ý ngập trời nguyên soái tu mạc ngây n g ẩ n cả người đây là tình huống như thế nào thân hãm c h u n g đây ngược lại chiến ý càng thêm sôi trào hoàn toàn không phù hợp lẽ thường chẳng lẽ lại các ngươi còn tại mến tưởng mình có thể tại ta hát triều quân đoàn toàn lực dạo sát hạ trốn được một chút hy vọng sống sao ngây thơ đến cực điểm tu mạc vung v ậ y con dao ở bang c h ạ m tại lâm nguyên trường thương phía trên c h ư a giúp ta cầm x u ố n g này để ợ, khiến cái này giặc cỏ rắn mất đầu tu mạc đại quát một tiếng lâm nguyên chiến lực thật là đáng sợ mà lại chiến đấu trí thông minh chi cao khó có thể tưởng tượng rõ ràng có thể cảm giác được đối phương mỗi thời mỗi khắc đều đang trưởng thành nếu không thể lập tức đem đánh chết sợ l à rất nhanh mình liền muốn không địch lại bị vượt cấp chiến bại ồ còn lại chín vị chiến đoàn nguyên soái vậy một cái lông mày có thể tại hát triều loại này vương b à i quân đoàn hốt đến chiến đoàn nguyên soái vị trí tự nhiên đều là cực kỳ cường đại mà kiêu ngạo có thể mở miệng tìm kiếm trợ giúp đủ để chứng minh địch thủ bất phàm quân chủ có lệnh hôm nay không thể thả chạy bất kỳ một cái nào ra cỏ cần phải cam đoan toàn diện đả thông viễn trinh con đường đã như vậy liền không cần lại âm thẩm phân cao thấp tranh cái gì chiến công trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói phía đông bắc đầu sinh độc giác chiến đoàn nguyên x o á i mở miệng cũng tốt bất quá nhiều người tay tạm ngược lại không thú vị để cho ta tới gặp một lần tiểu t ậ t này phương bắc một vị hát giáp nữ tử cười lạnh một tiếng cầm trong tay s o n g đao hóa thành hát quang trong nháy mắt s á t nhập vào trung tâm trong chiến trường ta cũng tới phương tây mọc ra ba cái đầu quỷ dị nguyên x o á i đồng dạng xuất thủ đầy đủ chúng ta quan chiến l i ề n tốt còn lại nguyên x o á i nhóm tự tin vô cùng hát triều quân đoàn cỡ nào cầm thế đứng hàng tứ đại vương bài quân đoàn các lớn chiến đoàn nguyên soái Hoặc là nói đây là mở hát chiều quân đoàn chiến tích khơi dòng tù lệ vanh long long long long song đào nữ tử cùng ba đầu nguyên soái công kích đồng thời đến lâm nguyên huyết khí trung thiên trường thương xoay tròn buộc phát ra trước nay chưa từng có khí cơ cưỡng ép ngăn lại ba vị nguyên x o á i công kích nhưng đại giới cực kỳ tham trọng trong khoảnh khắc bị đánh bay sợi tóc bay lên máu tươi từ khỏe miệng chảy ra lao lâm lâm đại ca xa xa bất hủ nguyên tổ đều kinh hô ta không sao chuẩn bị rút lui lâm nguyên đôi mắt lóe ra sắc cơ bất quá cũng chỉ có thể ngăn chặn tình hình khó khăn hát t r i ề u quân đoàn lực lượng xác thực kinh khủng chỉ là ba vị nguyên soái xuất thủ cũng đủ để quét ngang hết thảy thật sự nếu không tranh thủ thời gian rút lui hôm nay bọn hắn đem toàn bộ ở chỗ này gây kích là trương gia nguyên tổ chờ mặc dù không tam lỏng nhưng cũng biết hôm nay có thể toàn thân trở ra liền đã xem như kết quả tốt rút lui Buồn cười. tu mạc đại cười một tiếng tại ta hát t r i ề u đại quân vây quanh dưới còn không có địch thủ chạy trốn tiền lệ các ngươi quá để cao mình vừa dứt lời viễn không bên trong chấn động kịch liệt chấn động lờ mờ tiên thân từ trong đó h i ể n lộ mà ra cái gì còn có cái khác cường đạo bên ngoài tiếp ứng tu mạc nhữ mày lâm nguyên trời b ộ c phát ra chiến lược đầy đủ đáng sợ hoàn toàn có thể cùng một đại chiến đoàn chống lại lại còn không phải nhóm này giặc có toàn bộ lực lượng sao viễn không đã sớm làm chuẩn bị ở sau mai phục tốt các lớn nguyên tổ cùng các tộc cao tầng đồng thời phát lực thế ra một kiện phi toa tiêu phi toa chấn động q u a y mình không gian thời gian trong nháy mắt vững chắc ước vạn lần không chỉ động thủ lâm nguyên há m ồ m phun một cái đồng dạng tế ra một đạo phi toa trong vòng chiến tất cả nguyên tổ đồng thời phát lực đem lực lượng dung nhập kia phi toa bên trong ông trong nháy mắt xa xa đối ứng hai đạo phi toa vậy mà c ộ n m ì n h thời không chi lực tại giữa hai bên cường thế xuyên qua đánh ra một cái thông đạo hết thể trận pháp cùng đạo tắc đều không thể ảnh hưởng lối đi này càng câu toa tu mạc kinh hô một tiếng con ngươi co g i ú lại một đám không biết từ nơi nào xuất hiện ra tặc từ nơi nào làm tới vực này trí bảo càng câu toa là phóng nhãn hoàn vũ đều cực kỳ nổi danh bảo m ệ n h thần khí vô luận cách xa xôi bao nhiêu khoảng cách một khi kích hoạt càn toa cùng đ ị a toa ở giữa liền có thể xa xa cảm ứng c ậ u minh cũng ở giữa hình thành một đạo tuyệt đối thời không thông đạo cũng ngăn cách tuyệt đại đa số ảnh hưởng thời không ổn định thủ đoạn càn k h ô n toa luyện chế đại giới cực lớn chỉ có một ít bất hủ c ự n giả g mới có thể bỏ được vì chính mình âu yếm hậu bối luyện chế dùng để để bọn hắn bảo m ệ n h tiến bảo thông đạo lâm nguyên chống lên thông đạo cơ ngai chợt đều lần lượt bay vào lối đi kia bên trong trong nháy mắt bị truyền tống đáng chết tu mạc nghiến răng nghĩ lợ cứ như vậy nhìn xem bọn này cường đạo từ trước mắt chạy đi kia hát chiều quân đoàn mặt mũi cùng uy nghiêm ở đâu có chút ý tứ nếu là bình thường quân đoàn săn bắn thật đúng là bị bọn hắn chạy trốn thiên cung phía trên lớn nhất trên chiến thuyền thứ nhất nguyên x o á i mỉm cười lật bàn tay một cái một vệ kim quan g sợi tơ xuất hiện tại trong bàn tay hắn kim quan g t i a t i a tản ra hào quang bất hủ một khi xuất hiện liền triển lộ ra vô tận u y áp để quanh mình vô tận thời không đều trì trệ lâm nguyên chấn động trong lòng liên tục nhìn về phía không trung đây là mấy vị khắc nguyên soái cũng không khỏi phải xem đi lần này trước khi lên đường quân chủ tướng cái này loạn thuế tia giao cho ta thứ nhất nguyên soái cung kính đem kia tơ vàng nâng quá đỉnh đầu bảo vật này chính là quân chủ dùng tự thân một cây sợi tóc luận chế có l ự c vô tận uy lực nhưng d ố i loạn hết thể lực để thời không tàn lụi quyển sách chính thức phá hai trăm vạn chữ đây là cửu dương sáng tác c u ố n thứ ba hai trăm vạn chữ trở lên trường thiên tác phẩm là cửu dương sáng tác lịch trình lại một cái mới sự kiện quan trọng cầu khen thưởng mở rộng khen ngợi cửu dương thương các ngươi điểm cửu dương ảnh chân dung t i ế n tác giả trang chủ điểm kích p a n hâm mộ bảy liền có thể gia nhập tác giả cà chua p a n hâm mộ bảy chương chín trăm hai mươi tám thời gian không sai biệt lắm a chương chín trăm hai m ư t h ờ i gian không sai biệt lắm a quân chủ đại nhân một sợi tóc các vị nguyên soái đều toàn thân chấn động hít sâu một hơi toàn bộ bị n g ạ hết thẻ chỉ có tứ đại vương bài quân đoàn hắc triều quân chủ thân vì đó bên trong một đại quân đoàn chúa tể tự nhiên thâm bất khả chắc có được vô tận b ĩ lực cho dù là chinh phục giới vực chiến tranh bình thường cũng chỉ là chỉ huy một hai cái chiến đoàn viễn t r ì n h chưa từng sẽ đích thân xuất thủ mà lần này h ắ n thế mà ban cho tự thân một cây sợi tóc đủ để thấy hắn đối với tiên giới viễn trinh coi trọng quân chủ loại kia nhân vật ngồi xếp bằng t u ế nguyện trường hà bên trên trên người một phát một h ảo đều trải qua vô tận tẩy lệ thuế biến ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lớn uy năng so bất luận cái gì thế gian lưu thông chí bảo đều chân quý hơn như thế loạn thuế thứ nhất nguyên x o á y đại t h ủ bóc kích phát cây kia sợi tóc uy năng vơ anh giờ khắc này thiên địa vạn đạo đều bị nhiễu loạn thời không h ố n loạn tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một loại choáng váng cảm giác muốn luôn mửa loại này chỉ ở phạm nhân lúc từng có cảm thụ đác đạo thành tiên s a u đã không biết bao lâu không có thể nghiệp qua ông kia nhiễu loạn vạn đạo ba đậu trong khoảnh khắc quyết tán mà ra cùng kia càn k h ô n toa hình thành đường hầm không thời gian đối sông hô hô như thời không tạo thành hải triệu tại đối kích nhấc lên sóng to thời không thông đạo hai bên tu sĩ đều bị chấn động đến bà mẹo không thành hình người đi mau lâm nguyên tôi động toàn lực hai mắt đỏ bừng chống lên thời không thông đạo hai tay đều tại xé rách càn k h ô n toa không hổ là bảo mệnh trí bảo cho dù tại kia loạn thuế chút ảnh hưởng dưới ý nguyên chưa từng sụp đổ chỉ là cái kia thời không thông đạo bích t r ư ớ n g càng thêm lộn xộn mơ hồ hiển nhiên không chống được bao lâu lâm đại ca cùng đi đi phượng chân nhịn không được nói không có ta ở chỗ này trẻo trống Thời lâm nguyên đạo m ắ t tay dơ cao ở thời không thông đạo bích trướng một cái tay khắc vùng vệ trừ ư đường ngang nhiên nên kích cốm vọng tam đại hát triều nguyên soái đều phẫn nộ thế mà bị một cái chỉ là huyền thánh miệt thị như vậy ccc lâm nguyên dùng hết tất cả vào liếng toàn thân tiên huyết thiếu đốt chẳng kia thế công nhưng trong khoảnh khắc b ố n nhờ vì ngạnh kháng địch thủ chiêu số mà trọng thương đấm máu đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g cùng lúc đó phía sau hắn không gian thông đạo càng thêm bất ổn may mắn tuyệt đại đa số bất hủ tộc cường giả đều đã rút ra vòng đ â y viễn không rời đi cơ nhai chờ lo lắng nhìn qua trung tâm chiến trường mà lâm mới biết mình hôm nay sợ là đi không được thời không thông đạo đã sớm chân chính vỡ b ụ n chỉ là bởi vì hắn đang thiếu đốt tiên huyết dáng chống đỡ mà thôi hắn buông lòng tay càng k ô n toa hình thành thông đạo liền sẽ biến mất hắn chú định không cách nào lại thừa lối đi này rời đi người thật đáng t r ư ta ba vị hát triều nguyên xoáy sát cơ cường tịnh đến từng hạ thế mà thật làm cho cái này lâm nguyên tại dưới mí mắt bọn hắn đem tất cả mọi người hộ tống rút lui vẫn là tại vận dụng quân chủ một cây loạn t u ế t i ê u tình hồ n dưới quả thực là vô cùng nhục nhã hôm nay bắt sống thủ lĩnh đạo tặc trở về mới tính có cái bàn d a o tu mạc lạnh lùng mở miệng không tệ song đao nữ nhẹ gật đầu chuyển đổi mục tiêu muốn bắt sống lâm nguyên nấu luyện thần hồn biết được liên quan tới nhóm này cường đạo tất cả t ì n báo quỳ xuống cho ta tu mạc quan đao ở vang đánh xuống đem hết t o n lực h ử lâm nguyên bây giờ không cần lại cứng rắn chống đỡ không gian thông đạo hai tay trọt thường trực tiếp đem tu mạc trưởng đạo đánh bay v ạ n đạo siềng xích mơ hồ tại huyết dịch của hắn bên trong hiền hóa hắn tiên huyết xôi trào dít lên một tiếng đem không chút kiên kỵ tiến hành có lẽ là đời này cuối cùng một trận chiến nghĩ tìm đường sống trong chỗ chết sao đơn giản ngây thơ ba đầu nam phun ra ra hắc cám tự quang muốn phá diệt lâm nguyên trên người sinh cơ ha ha ha ha lâm nguyên lãng như n g cười một tiếng những năm này vì che chở ta đồng bào bọn chiến hữu ta có rất nhiều điên cùng ý nghị không cách nào thực hiện gánh bác lấy quá nhiều mà không thể tùy ý tận tình cái này cũng không phù hợp tính tình của ta hôm nay để các ngươi mở mắt một chút hắn sợi tóc bay lên q u a n thân chiến b ả o bay p h ấ t phới thiên khung tại trong khoảnh khắc cám trầm xuống tới đ e n nhánh ô quang che đậy thuần bạch sắp đại nhật không tốt là vạn đạo xiến xích hắn muốn tại chiến bên trong nếm thử đột phá huyền đế tu mạc sắc mặt rất khó nhìn cái này quá mức điên cuồng quả thực là không muốn mạng đấu p h á t không chỉ là đột phá huyền đế thứ nhất nguyên x o á i đôi mắt đ ư ợ gác nghiêm nghị nói n g c t i ê n tiếp khí tại bạo động hắn còn muốn tại đột phá huyền đế đồng thời giữa động đệ tam trọng n g c thiên cước Có nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay tu mạc ba người cảm thấy ra đầu run lên cái này mẹ hắn là người đây là tại chiến đấu sao là tại tự sát còn tạm được lao lâm lâm đại ca viễn h u n g cơ ngai phượng chân chờ con mắt đều huyết hồng muốn giết trở về nhưng vì tiên giới tương lai chỉ có thể ở xé rách trong thống khổ thủ vương lý trí từ kia phiến kiếp cho bên trong sau khi tỉnh lại ta liền một mực vì mình trên người trách nhiệm tại đệ nén bản thân lâm nguyên nỉ non huynh trưởng như cha làm lâm tộc thất tử bên trong dài nhất người ta vì huynh đệ mà không thể không vững vàng làm việc phía sau lâm tộc thành lập vì gia tộc hưng suy ta không thể không đem đại lượng tinh lực dùng cho gia tộc phát triển tiên tộc chi danh vừa mới đặt vững không lâu hủy dị nhất tộc xâm phạm tiên giới biên quan báo nguy làm tiên giới lãnh tụ vì tiên giới an nguy cân nhắc không thể mạo hiểm đánh vào bị ngạn đến nay vì đồng bào an toàn suy tính không thể liều lĩnh mà giờ k h ắ c này ta rốt cuộc không tiếp tục để ý những trách nhiệm kia không cần lại vì tương lai châu u vừa lo chỉ có chỉ có tận tình một trận chiến tới đi để cho ta xem các ngươi cái nào có lá gan tại thời khắc này đánh với ta một trận lâm nguyên đảo mắt b ắ t phương trường thương trực chỉ hát triều quân đoàn các phương nguyên x o á i từng cái không phải rất h u n g ác điên cùng sao vì sao không dám đến đây một trận chiến t h ậ p đại nguyên x o á i đều sắc mặt khó coi đến cực h ạ n khoe miệng đều bị tức đến phát r u n g nhưng hiển nhiên không có người sẽ ở giờ khắc này đi sở lâm nguyên rủi ro chỉ cần lây dính kiêm lịch thiên kiếp khí liền bị cưỡng chế dẫn độ lịch thiên cướp đệ nhất trọng lịch thiên kiếp chỉ có thể ở tiên đế cảnh độ nếu không một khi bị dẫn động liền không phải thiên kiếp mà là đại đạo tất sát chú đáng chết bọn hắn tân là vương bại quân đoàn chiến đoàn nguyên soái chưa từng nhận qua loại khuất dục này toàn bộ quân đoàn dốc toàn bộ lực lượng vây khốn một người mà thôi lại bị ngạo nghễ nhìn xuống gọi chiến các ngươi không tìm đến ta ta coi như đi tìm các ngươi lâm nguyên n i t miệng cười một tiếng luôn luôn bình tĩnh mà trầm ổ n trong con ngươi bột phát ra vô tận điên cuồng trên lệnh thời gian không nhiều lắm nha dứt lời thời điểm thiên địa di run dày dữ dội lịch tiên kiếp khí dâng trào đệ tam trọng lịch tiên cướp cùng huyền đế k i ế p đều tới toàn bộ hát triều quân đoàn đều tại đây khắc táo đ ộ n quét ngang bát phương vô địch chiến trận trận cướp bời vì một người mà loạn chương chín trăm hai mươi chín đang t i ế t lộ đạp thần môn nhưng đối n nguyên với nghịch thiết tiếp ý nguyên đều kiên kỵ vô cùng không dám đụng vào sở nếu không tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt chạy cái gì không phải mới vừa rất biết đánh nhau sao lâm nguyên cười lớn ở bang truy kích tốc độ thật nhanh tu mạc sắc mặt chấm n h u ậ trước đó đều là bọn hắn để ép lâm nguyên đánh ngược lại là không có chú ý tới lâm dương thân pháp thế mà nhanh đến loại trình độ này dầm dầm dầm rất nhiều chiến thuyền cũng không kịp khởi động rút lui liền bị lâm nguyên lướt qua tựa l à hủy diệt nịch tiên h kiếp khí xâm nhiễm kinh khủng thiên lôi rơi xuống đem những cái kia chiến thuyền trực tiếp đánh nổ đều d r ê n khắp nơi vô số quỷ d ị t ộ c chiến sĩ tại kia hủy diệt ba động hạ v ậ n mẹo lên thân thể hình thần câu diệt thay đổi lại trận tán thứ nhất nguyên xoáy sắc mặt khó coi đến t ự c hạn không ngừng cung vẩy trận kỳ hắt c i ề u chiến thuyền nao nhau khởi động hướng về phương xa bay đi hóa thành một cái tự đại vòng tròn đồng tâm trận hình sau đó vòng quanh trung tâm xoay tròn. trên thuyền trận văn b u c phát đạo văn cộng hưởng cuối cùng hóa thành một đạo thuần ngân s ắ c bích trướng muốn cách trở hết thẻ kiếp nạn thử coi là dạng này h ư u dụng không hôm nay nếu ta thật có thể bước qua cái này quỷ môn quan đặt chân tăng trọng địch thiên cấp huyền đế các ngươi liền rốt cuộc ngăn không được ta mà ta như chú định thất bại cũng muốn lôi kéo các ngươi chết chung lâm nguyên trưởng thương chức chỉ s á c ý giặt rào ngân s ắ c bích trướng về sau tu mạc chờ chiến đoàn nguyên xoáy toàn thân đều bị tức đến run dậy bọn hắn cỡ nào anh hùng cái thế dưới một người trên một người tại h u ề n đế cảnh đều chiến lược siêu quẩn giờ phút này chỉ có thể trốn ở trận pháp về sau bị một cái giặc cỏ chỉ cái mũi trào phúng ha ha ha ha ha lâm nguyên phải mái cười to t ó c đen bay phấp phới trên người hắn tiên huyết chiếu dọi thiên đ ị ệ ba ngàn đạo văn tại máu bên trong chìm nổi thế gian chư đạo biến thành trật tự tỏa liên ở trong đó bay lên phiêu đãng vạn đạo trật tự hiển hóa tiên huyết chiếu dọi thiên đ ị a đế thế đã thành xem ra h u y ề n đế c ư ớ p đối với hắn dễ như t r ở bàn tay h i ệ n nhiên hắn sớm có thể nhất nghiệm đột phá chỉ là một mực tại đèn é mình chính là vì hôm nay giờ khác này thứ nhất nguyên soái siết chặt nằm đấm cho dù là địch thủ cũng không nhịn được trong lòng rung động coi là thật có thể ẩn nhẫn chỉ là huyền đế dễ trèo lên thần kiều lại khó khăn lại nhìn ngươi trên thần kiều đẫm máu vất lạc và anh lâm nguyên rơi chân thần kiều hiền hóa hắn ba khí bay lên b ệ nghĩa thiên hạ một tay tại trên cầu k h ắ t xuống đạo ngân tay kia lại cầm súng đánh tới hướng ngân sắc bích trướng làm càn thứ nhất nguyên x o á y hét to độ thần kiều cũng dám phân thần cho là mình là thần minh m à đông mang theo vừa đột phá huyền đế đại thế cùng dạy gặp nhất lịch thiên tiếp khí lâm nguyên lúc này đã đạt đến đội phá để tam trọng lịch thiên cướp trước chiến lực c đỉnh thế đại lực trầm trường thương n ệ n xuống dọc đường thiên đạo đều bị sinh sinh n ệ n d i ệ t một thương này là hắn nhân sinh bên trong cực hạn huy hoàn g một thương thần cản giết thần phật cản giết phật o n long long long long long long kinh khủng thủy triều từ trường thương cùng ngân sắc tường ánh sáng va chạm chỗ b ộ c phát ra toàn bộ ngân sắc tường ánh sáng vậy mà thật sâu lon xuống dưới phanh phanh phanh trong khoảnh khắc mấy chục đạo hát triều chiến tuyển bởi vì không thể thừa nhận kia chuyển tới cự lực liên tiếp nổ tung đến hàng bạn mà tính vị dị chiến sĩ chết o à n chết u ồ n g ta không chịu nổi muốn bảo trận giết này tặc tu mạc ngửa mặt lên trời gào thét đôi mắt tràn đầy vết quang như chuyện hôm nay t r u y ề n ra hát triều quân đoàn uy danh đem rơi xuống đến mức nào lý trí hắn không qua được cách phòng ngự trận cùng hắn đấu pháp thứ nhất nguyên x o a y nhữ m ẩ y tỉnh táo nhất lâm nguyên vừa rồi một thương kia quả thực hủ đến hắn phải biết cái này ngân sắc tường ánh sáng thế nhưng là toàn bộ hát triều quân đoàn tất cả trên chiến thuyền trận pháp hợp lực hình thành không phải không thể đại la chi lập phá mà lâm nguyên kia cực hạn sáng trói mô thương vậy mà có thể đem cái này tường ánh sáng ném ra lõm cái này quá kinh khủng n g ư ờ tiên quá n g ư ờ tiên hắn lắc đầu thở dài giống như như thế anh hùng không thể vì ta bị ngạn giới sử dụng kinh ngạc tột độ chỉ là tiếp xúc thời gian ngắn ngủi lâm nguyên chỗ cho thấy quả quyết tận h nhẫn đạm phách thiên tư không khỏi là đặt ở bất kỳ địa phương nào đều có thể xưng ơ đỉnh tiêm tồn tại dạng n à y một vị lùn có anh hùng đến cùng đến từ phương nào vâng lâm nguyên x à i bước trên thần kiểu d ậ m chân tiêu sái phong túng đem bình sinh sở n ộ i chi đạo từng cái khắc lục tại thần kiểu trên đường mà đổi thành một cái tay trường thương vung v ẩ không ngừng lại lần nữa đánh tới nướng tiêm ngân sắc tường ánh sáng、Thử. coi là có thể lập lại chiêu cũ sao tu mạc sát cơ nghiêm nghị dội ra hai tay h u y ề n đế viên mãn lực lượng ẩm vàng một p h á t đứng bức kia tường ánh sáng lõm nhưng vừa mới tiếp xúc hắn hai con ngươi bỗng nhiên trừng lớn quát lên giúp ta ừng song đao nữ cùng ba đầu nguyên soái kinh nghi nhưng ra ngoài ăn ý đồng thời xuất thủ cùng tu mạc đồng thời thi pháp đứng bức kia ngân bích lõm thật là lớn q u á i lực tam đại nguyên soái sắc mặt đều đại biến đồng thời xuất thủ cách kia tường ánh sáng đều chấn động đến bọn hắn hai tay r u lên ngoan cố chống cự trước khi chết phạm công thôi thân thể cao g ầ y đầu sinh độc giác nguyên x o á i mở miệng không tệ vừa đột phá huyền đế lại có thần t i ể u bên trên kiếp khí gia trì giờ phút này là hắn chiến l ự c cường thịnh nhất thời điểm không thể khinh thường chớ nhìn hắn lúc này như thế làm càn chờ hắn đi đến thần t i ể u nửa đ o ạ n sau vô đạo nhưng khắc thời điểm chính là t ử kỷ của hắn mấy vị k h á c nguyên x o á i cũng nhìn ra mánh khỏe nhàn nhạt, nhạt mở miệng bình phan nói Ừm. thứ nhất nguyên x o á i nhẹ g ậ đầu chỉ là chẳng biết tại sao nội tâm của hắn mơ hồ có chút bất an thập đại nguyên soái bên trong hắn tu bi sâu nhất đã mơ hồ dình mò đến một tia biết có hay không cánh cửa trực giác của hắn từ trước đến nay sẽ không sai chỉ là hắn rất mê hoặc loại bất ta này đến cùng là ở đâu ra chẳng lẽ lại cái này quái thai thật có thể bằng sức một mình phá toàn bộ hát triều quân đoàn chiến trận hay sao vậy đơn giản là trò cười đừng nói hắn vào lúc này lựa chọn đi sông thần kiều hẳn phải chết không nghi ngờ coi như thật s ô n g qua thần kiều lại như thế nào lập thân cực đạo đình phong lại như thế nào lực lượng một người cũng nghĩ tả hữu một cái vương bài quân đoàn thắng bại sao người xin nói một thôi đang tiết lộ đặt thần môn từ xưa đến nay duy ngã độ tôn lâm nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua kia ngân bích biết lại công phạt xuống dưới đã vô dụng xoay người lại trong miệng n h ậ ệ m tụng quanh thân khí thế tăng lên tới cực đ ỉ n h hắn hùng tâm như sắt hướng về phía trước đập đi s ấ p s ấ p s ấ p hắn dậm chân như bay hạ bút như có thần tại thần trên đường khắc họa hạ chính mình đạo quanh thân khí thế càng thêm bằng bạc liền không có trở ngại chẳng lẽ lại thật muốn bị hắn thành công quỷ dị nhất tộc hít sâu m ộ t hơi khó có thể tin cái này thế như trẻ tre tràn diện thật sự là doa người cự đạo đình phong vô tận t u ế nguyện bên trong tuy là thiên thời địa lợi nhân hòa tăng thêm lịch thiên đại cơ duyên lại có mấy người từng thành công kiếp nạn này càng là mức độ sát xuất thành công càng thấp gia hỏa này đã đặt chân huyền đế nếu là đều có thể xông quan thành công chẳng phải là muốn xấu hổ giết ở đây tất cả tu sĩ chương chín trăm ba mươi đạo biến ngày biểu tinh liên châu chương chín trăm ba mươi đạo biến ngày biểu tinh liên châu nhất định phải thành công a nơi xa bất hủ tiên tộc các cường giả đều chú ý tới cũng không vội vã rời đi bây giờ bọn hắn đã thoát ly đang bao vây tâm tương đối an toàn rầm rầm rầm thiên kiếp càng ngày càng nặng lân nguyên cóc mày vừa hướng kháng thiên kiếp một bên khắc lục chính mình đạo chỉ là hắn một đường đi tới nửa đ o ạ n sau bộ pháp càng thêm chậm lại cả đời này sở nộ chi đạo khắc lục xuống đến ban đầu đương nhiên là vung bút mà liền cực kỳ thông thuận nhưng càng đi về phía sau mạch suy nghĩ liền càng khô kiệt cả đời sở nộ đã tất cả đều khắc xuống nhưng hình thành tự thân k h í thế cũng ý nguyên chỉ đủ đi đến hơn phân nửa thần k i ể u đây chính là ta cuối cùng sao lâm nguyên sắc mặt trầm xuống hắn biết sẽ rất khó nhưng thật tại cái này thần k i ể u phía trên mới có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia tuyệt vọng vô tận t u ế nguyện tích lũy đạo đã dùng hết điểm cuối cùng cũng ý nguyên xa xa không mong muốn xem ra cái này thần đường thật là không phải sức người có thể đụng lâm nguyên lắc đầu rất là thoải mái đã sớm biết muốn đặt chân cực đạo đình phong cần thiên thời địa lợi nhân hòa rất nhiều kỳ nộ gia trì chỉ dựa vào thiên phú của mình là rất khó thành công hắn đã sớm nghĩ thử một lần chỉ là tiên cổ sau lại vô cực đạo đình phong nếu thử kết quả cơ hội là h ắ n phải chết mà lại hắn g á n h bắt quá nhiều trách nhiệm chỉ có thể một mực á p chế mình không đi khiêu chiến thần tiểu bây giờ thử qua xác thực làm không được cho dù là chết cũng không có cái gì tiếp bối hắn xoay người nhìn về phía kia ngân sắc tường ánh sáng đôi mắt bất thiện nếu biết hôm nay hẳn phải chết vậy liền thừa dịp mình khí cơ vừa v ậ n ở đây sinh định phong tận tình giết địch hắn muốn làm gì tu mạc run lên trong lòng liều chết phản công sao không sợ tiến hành thôi hát chiều quân trận không gì phá nổi cho dù hắn đột phá thành công cũng khó có thể phản kháng chớ nói chi là bây giờ chỉ là đi tới một nửa độc giác nguyên soái cười lạnh nói ừ m thứ nhất nguyên soái chợ t đều gật đầu tán đồng điểm này lạnh lùng nhìn xem lâm nguyên phản phất tại nhìn một người chết mà giờ khác này cao khung phía trên một đạo thiếu niên áo trắng sớm đã đi vào ngay tại yên lặng chú ý nơi này đột phá đệ tam trọng n ị c h thiên tiết quá mức gian nan không biết bao nhiêu ngày tung tuyệt diễm hạ người đổ vào cửa này trước hắn đã sớm suy tính đến thái gia ra sớm muộn cũng sẽ khiêu chiến cửa này bây giờ chính đến hắn lúc trước thôi diễn thời gian các hung t ư ứng nhất nghiệm thiên đường nhất nghiệm địa ngục lâm dương một trường đem trong tay quẻ tượng bốc nát thiên địa các hung tử có định số nhưng hôm nay thiên mệnh để ta tới định nói xong hắn một tiếng nhẹ a đem trong cõi u minh một loại nào đó đại thế thúc đẩy thời gian tại quần quần b ố n nên tại mấy canh giờ về sau mới phát sinh một loại nào đó cực v ậ n bị lâm dương một tiếng gào to trô thôi động từ tương lai điều hành đến nay sắp sắp lâm nguyên đang muốn từ bỏ thần kiểu tận tình một trận chiến thời điểm thiên địa đại biến toàn bộ thiên cung đ ầ u chuyển tinh di toàn bộ hoàn vũ tựa hồ cũng đang l ó i lên đây là tình huống như thế nào thiên đạo hỗn loạn có người k i n h hô không không phải thiên đạo thứ nhất nguyên xoáy đôi mắt lóe ra trang nghiêm xếp chặt nằm đ ấ m đây là đại đạo đang chấn động cái gì tất cả mọi người r u n động thiên đạo chúa tể thế gian hết thẻ sự vật vận hành mà đại đạo thì là vạn sự vạn vật khởi nguyên cương đại nhất huyền đế có thể làm được phân tích thiên điệp cũng chính là thực sự nhìn rõ thiên đạo nhưng y nguyên không cách nào dấn thân vào đại đạo lĩnh vực bên trong chỉ có chân chính lĩnh ngộ đại la vĩnh h à n g bất diệt kim thân bất hủ mới chính thức xem như bước vào đại đạo cánh cửa thấy được vạn vật bản nguyên đại đạo cực kỳ ổn định có lẽ vô tận h ế nguyện cũng sẽ không ở thế gian có chỗ hiển hóa mỗi lần đại đạo ba động hiển hóa trên thế gian không k h i là đại sự kinh thiên động đ i ệ được xưng là đạo biến thời điểm đem cải biến tương lai xu thế đạo biến xuất hiện không phải đại kiếp chính là đại vận là cắt là hung thứ nhất nguyên xoáy nhịn không được tôi diễn lại phát hiện số phận bị một loại nào đó thần bí mà cao thượng lực lượng che đậy hắn căn bản thấy không rõ thiên vũ lấp lóe tần suất nhanh đến mức cực hạn một k h o a lại một k h o a ngôi sao màu đỏ ngỏm tại tinh vũ bên trong h i ệ n hiện đó cũng không phải là chân chính t cơ thể mà là đạo vận một loại nào đó thể hiện huyết sát h u n g tinh đại hung cực hung tất cả tu sĩ đều cảm thấy cực hạn kiềm chế cùng tim đập nhanh đạo vận có c ắ t có hung loại này huyết sắc đạo tinh hiền hóa liền đại biểu lấy lần này đã biến là hung hiểm nhất một loại sẽ có cái gì cực hạn thai ách sắp xảy ra sao đây cũng không phải là điểm tốt gì không có người lại đi chú ý lâm nguyên nhóm này giặc cỏ cùng đạo biến đối xu thế tương lai báo trước so sánh một đám giặc cỏ mà thôi tính không được cái gì ba viên hung tinh đồng thời xuất hiện không còn có viên thứ tư thứ năm quả trên mặt mọi người biểu lộ càng thêm nặng nề hung tinh càng nhiều liền đại biểu lấy càng thêm điểm xấu mà một quả lại một quả hung tinh xuất hiện rất nhanh liền thành thất tinh liên châu chi thế cái này thứ nhất nguyên x o á y đôi mắt đều mở to nghe nói thần thoại thời đại có thần tiên đem vẫn lạc thời khắc thiên địa liền sẽ hiện hiện đạo biến có bảy h u n g tinh liên tiếp chi dị tướng chẳng lẽ bị ngạn một vị nào đó vô thượng tồn tại phải bỏ mạng sao vậy sẽ là đại sự k i n h thiên động điện ảnh hưởng quanh mình c h ư a i ớ i cách c ụ vâng thứ tám quả h u n g tinh hiển hóa chơi ạ đám người hô hấp đều cảm giác dừng lại bọn hắn tối đa cũng chỉ nghe nói qua thất tinh liên châu mà thôi b á t tinh ý vị như thế nào bọn hắn không dám suy nghĩ cũng không thể suy nghĩ tám quả h u n g tinh tại chìm nổi thật lâu không tiêu tan lâm nguyên cười lạnh một tiếng xem ra các ngươi bị n ạ n muốn đại họa trước mắt nói không chừng có diệt giới nguy hiểm đánh rắm mấy vị nguyên xoáy đều giận dữ mắng n g ỏ vậy vậy là cái gì tất cả mọi người nhìn sang tán khỏa lớn tinh bên trong không gian thế mà đã nước ra một vị áo trắng thân ảnh từ trong đó đi ra nơi đó đạo ngân lượn lờ che lậy thiên cơ không người nào có thể dò xét ra kia áo trắng thân ảnh thân phận cùng tướng mạo đó là cái gì người có thể tiếp xúc đạo biến hiển hóa ra hình chiếu có người thầm nói không biết bất quá khẳng định là đại la trở lên c ư ờ n giả g kim thân bất hủ chạm đến đại đạo mới có tư cách này có lẽ là ta bị ngạn giới một vị nào đó cự đầu đang dò xét đến tột cùng Ừ. tất cả mọi người gật đầu cảm thấy cái suy đoán này rất đáng tin cậy nhưng mà l i ê n tại bọn hắn vừa cảm thấy mình đoán đúng thời điểm kia áo trắng thân ảnh thế mà làm ra làm cho tất cả mọi người đô đầu nào chống không cử động hắn khe vươn tay vậy mà lại sinh sinh từ thiên k h u n g t r o n g cái khe tốn ra thứ chín khoả hung tinh chín khoả huyết hồng sắc hung tinh như cựu luân huyết sắc t r ă n g trọn lượn lợt tại kia áo trắng thân ảnh t r u n g quanh sáng tạo ra vạn cổ khó gặp chỉ tồn tại ở trong thần thoại cựu tinh liên châu trí tướng trước mắt cảnh giới tu hành tập hợp bước đầu tiên phàm nhân cảnh bước thứ hai phàm tiên phàm tiên mười cảnh tế đạo bước thứ ba siêu thoát linh tiên linh tiên cựu phẩm linh hư ba cảnh linh chủ ba cảnh luân hồi bước thứ tư thái ất huyền tiên huyền tiên mù biến huyền vương huyền thánh huyền đế biết có hay không bước thứ năm đại la kim tiên trường chín trăm ba mươi mốt cá mắc câu rồi trường chín trăm ba mươi mốt cá mắc câu rồi cái này là tình huống như thế nào như kiên là ta giới cự đầu cơn ư giả g làm sao lại chủ động dẫn xuất một vòng h u n g tin h cựu tinh liên châu chưa từng nghe thấy cái này quá kinh khủng đông đảo quỷ dị đều kinh hồn táng đảm không rõ ràng cho lắm chỉ có lâm nguyên xa xa nhìn qua cái tia đạo áo trắng thân ảnh ánh mắt khẽ n ú c đ í c h có chút quấn mắt chỉ là nếu thật là hắn vậy cũng quá bất hợp lý hắn cười lắc đầu bỏ đi loại kia nguyễn tưởng có lẽ chỉ là mình trước khi chết đột nhiên nhịn không được hoài niệm lập nghiệp người a có xuất sắc như vậy hậu bối tại hy vọng hắn có thể bốc lên tiên giới đ ò n r ồ n g kế thừa chính mình dì trí đi rầm rầm rầm cựu luân huyết sắc lớn tinh tại lâm dương quanh người xoay quanh t à n mát ra hung lệ đến cực điểm đ ạ quang nhuộn đỏ cựu tiêu bắt hoang tia chín quả hung tinh càng chuyển càng nhanh hung lệ chi khí càng ngày càng nặng chẳng lẽ lại vị này cự đầu đánh chính là cái chủ ý kia thứ nhất nguyên x o á y nhớ tới một t h í nghe đồn nhịn không được hoảng sợ nói ồ ngài nghĩ tới điều gì không ít vị dị đại tướng cũng nhịn không được liên tục hỏi đ ổ i v ậ n thứ nhất nguyên x o á y phun ra hai chữ sắc mặt cực kỳ nghiêm túc đạo giả âm dương tuần hoàn vật cử tất phản đại hung cùng đại cát thường thường chỉ có cách nhau một đường đem hung vận chuyển hóa đến cực hạn chính là gặp dự hóa lành c h i tướng đến lúc đó chín đại hung tinh đem trong khoảnh khắc chuyển hóa làm chín khoảng ngôi sao may mắn chính là thiên địa vạn cổ lớn nhất cắt vận dị tướng cái gì đông đảo quỵ dị cường giả đều nghe choáng váng liền ngay cả tu mặc mấy cái nguyên x o á y đều rung động thuyết pháp này thật đúng là lần đầu tiên nghe thứ nhất nguyên x o á y sắp đụng chạm đến biết có hay không cảnh giới tương lai có trở thành đại la kim tiên tiềm lực cho nên phá lệ bị quân chủ coi trọng cáo chi hắn rất nhiều bí mật cái này có lẽ chính là một trong số đó chỉ là cho dù là lớn la cường người muốn lịch đại đạo ý chí cưỡng ép dựa vào chính mình thay đổi tuyến đường cũng cần nỗ lực vô tận đại giới bởi vì t ư ơ n g đương với cải biến tương lai xu thế lịch đạo mà đi đem ý chí của mình áp đảo đại đạo ý chí phía trên chị ử này quá mức không thể tưởng tượng nổi cho dù là vô thượng cường giả cũng rất có thể bởi vậy chết thứ nhất nguyên soái tiếp tục nói a cái này các vị quỷ dị cường giả đều cảm động vô cùng chẳng lẽ là một vị nào đó bị ngạn giới cự đầu thà rằng hy sinh chính mình cũng phải vì toàn bộ bị ngạn đổi bận sao cái này quá vĩ đ ạ i để bọn hắn vô cùng cảm động tâm linh đều nhận rung động cố lên a ta r i i vô thượng cự đầu trong lòng bọn họ cũng không khỏi đến âm thầm vì kê đáo trắng thân ảnh c ầ u phúc dù sao nếu không phải là bản giới cự đầu ai sẽ không tiếc buốc lên bỏ mình phong hiểm đi cho bị nạn đổi vào đâu chỉ có lâm nguyên nhữ mày càng xem càng không thích hợp vâng anh rốt c ụ c tại cái nào đó thời gian điểm chín đại hung tinh vận chuyển tốc độ đạt tới cực hạng hung q u a n g ở trong thiên địa s ô i trào đạt đến chất biến một kêu biểu tượng tường thụy kim chỉ riêng tại chín đại hung tinh trung tâm bắn ra một khi xuất hiện như mực nước tích nhập bến nước trong nháy mắt quyết tán chín đại hung tinh toàn bộ n ị ư h chuyển biến thành chín đại ngôi sao may mắn chín quả kim s ắ c thần tinh tại trong vòm trời vận chuyển vô tận tường t h ụ chi quan phóng xạ mà ra để thiên đạo đều xôi trào vạn cổ giờ lành tại thời khắc này phàm là bị cắt chiếu sáng rượu tồn tại đều đem thu hoạch được vô thượng cơ duyên c h i lực chỉ cần cọ bên trên một kia liền ngay cả tử kiếp đều có thể tùy tiện hóa giải giờ khác này đột phá đem tất nhiên thành công lúc này độ kiếp cũng gần như không thể ngăn cản thứ nhất nguyên x o á i đại hỷ lên tiếng trợ q u á t lên toàn quân nghe lệnh bắt đầu độ kiếp đừng sợ bất kỳ cái gì kiếp nạn đều có thể khiêu chiến giờ phút này cơ hồ tất thành liền ngay cảm ị c h thiên kiếp cũng không phải không thể nếm thử ta vô thượng đầu, không tiếc lớn đại giới vì ta đổi bận thành công hiện tại là hưởng thụ phúc phận thời điểm t r ờ i phù hộ ta giới đây là thuộc về ta toàn bộ bị nạn cứu cực đại cơ duyên sẽ sáng tạo vô số kỳ tích cái gì toàn bộ hát triều quân đoàn s ô i trào kích động đến tội đ ỉ n h tất cả tu sĩ cũng bắt đầu chuẩn bị dẫn cước l i ê n ngay cả các đại nguyên soái cũng nhịn không được muốn dẫn phát lịch thiên cước bình thường tới nói bọn hắn vô luận như thế nào đều là không có khả năng lại đi viễn tưởng khiêu chiến lịch thiên cước mà giờ k h ắ c này tình huống lại thay đổi đại các đạo v ẫ n che chở cho chúng sinh phúc duyên đều phóng đại độ kiếp sát xuất thành công tăng lên lúc một lần để bọn hắn thành công có hy vọng c ư đến toàn bộ hát triều đại quân đều điên cuồng từng cái cũng bắt đầu rất tiếc cảm xúc bành trướng kích động đến cực hạn cảm thấy mình cá chép vượt lòng môn cơ hội đã đến đây cơ h ộ i nhất định là bọn hắn đời này có thể đụng tới lớn nhất cơ duyên đạo biến này c ử u tinh đại cát vạn cổ lại có thể có m ấ y bị không muốn lãng phí cơ hội này lâm nguyên liên tục hét to nhắc nhở xa xa bất hủ tiên tộc cắt cường giả tâm tình của hắn rất nặng nề chẳng lẽ bị ngạn thật tiên mệnh mang theo s a o vậy mà xuất hiện cựu tinh đại cát đạo biến toàn bộ bị n ạ n tại sau ngày hôm nay đều đem thu hoạch được một lần lớn tăng cường hắn rất không can tâm quyết đ ị nếu h thừa cơ hội、này. trước cơ này, đ m thử leo q a t h ầ như môn lại nói, ngai lại tốt, cơ ngai chợt đều liên tục ô n lãng từng cũng dẫn muốn ngạn duyên trong ao, kiếm một chén canh. Nếu n g dám cái kiếm một phí kiếp, hội, h cơ cơ bắt tử tu bị đầu sĩ ao, bọn hắn những n à y ở đây không nhân cơ hội này tranh thủ thời gian độ k i ế p như vậy bị nạn cùng tiên giới ở giữa tranh lệch đem càng kéo càng lớn mặc dù đây đối với tiên giới tới nói là to lớn tin tức xấu nhưng bọn hắn ở chỗ này liền so không ở nơi này mạnh một trận oanh oanh liệt liệt lớn độ kiếp vận động bắt đầu vô số kiếp vân bắt đầu ngưng tụ tầm tầm lớp, lớp lít nha lít nhít khắp không bờ bến phật muốn đem toàn bộ bị nạn thiên đạo c h i lực đều rút khô ồ xem ra cá đã mắc câu lâm dương đứng tại chín quả lớn tinh trung tâm nhìn xuống b ắ t phương khoe miệng k h ẽ n nhết thu hắn vung tay lên chín quả lớn tinh tinh quang bị hắn một phát bắt được khép tại q u ê n mình không còn quyết tán ra thiên điệu đ ố n g nhiên nằm đ ạ o tình huống như thế nào ngoa tạo ta đã bắt đầu dẫn t ớ a cắt chỉ riêng đâu không có A. đừng làm a đông đảo tu sĩ đều luôn uống trận tròn mắt hận không thể trực tiếp cho kia trong vòm trời mơ hồ áo trắng thân ảnh quỳ tiền bối đại năng không thể tại thời khắc này kết thúc phúc duyên a câu ngài khai ân để cắt chiếu sáng diệu môn u phương thứ nhất nguyên soái cũng sắc mặt cực kỳ khó coi xấu hổ cực kỳ chẳng lẽ lại vị y ê u cự đầu cũng không phải là muốn lấy thân tế đạo đổi lấy ta bị nạn hưng thịnh mà là vì lấy ra lần này đ ạ i cắt vì chính mình một người sử dụng muốn mượn cái này vô thượng cắt vận xông quan h vô thượng cảnh thật là lòng dạ đ ộ cắt hung á c một điểm kỳ thật cũng không quan trọng dù sao người vì tiền mà chết tính toán vặt cổ cái này duy nhất đại cơ duyên ai còn không muốn tính tới trên người mình hung chi ta bị nạn chính là nhược nhục cường thực hoàn cảnh nếu như hắn thật muốn đoạn cựu tinh cắt vận vì chính mình một người sử dụng cũng sẽ không có người nói cái gì mấu chốt là hắn vì sao không nói trước thông chi chuyên môn chờ chúng ta tất cả đều dẫn cướp về sau hắn mới thu nạp cắt vận chi quang hoàn toàn là cố ý chính là bụng dạ gác chuyên môn muốn hại chết chúng ta tu mạc giống giận gào khét cả người run như run r à y hắn vừa rồi dưới sự kích động thật dẫn động đệ nhất trọng địch thiên cướp không có cựu tinh cắt chỉ riêng che chở hắn một cái huyền đế c ầ n giả dám đi k ê u chiến lịch thiên tiếp kia thật là tinh k i ế t muốn chết t chương chín trăm ba mươi hai lao lâm xông về trước t r ư ơ n g chín trăm ba mươi hai lao lâm s ô n g về trước ngại thân là tiền bối đ ạ i năng không thể như thế hô a khẩn cầu tiền bối phong thích các ánh sáng nếu là hố chết toàn bộ hát triều quân đoàn vậy sẽ là bị ngạn tổn thất lớn đến lúc đó sợ là tiền bối cũng không tốt bàn giao còn xin xem ở chúng ta quân chủ trên mặt mũi ban thưởng một chút cựu tinh c ắ t ánh sáng mấy v ị hát triều nguyên xoáy đều gấp hướng lên trời hát lớn các ngươi quá lòng tham cho dù cựu tinh c ắ t ánh sáng lại có thể dung hạ được nhiều người như vậy cùng nhau qua nghịch thiên cất sao tự tìm đường chết còn muốn đi trách tội người khác thật sự là ngốc đến mức không có thuốc chữa b ì n h thản thanh â m từ cái này cựu tinh bên trong chuyền gia n a m ngoại ý nghĩ của tất cả mọi người thanh â m kia phá lệ tuổi trẻ trong sáng phản vất còn là một vị người thiếu niên bất quá cũng là bình thường rất nhiều đại l a o đều thích dạ bộ niter t ỷ như mấy vị bị nạn t ự đầu thường lấy đồng tử dung mạo gặp người hố chết người a tiền bối là chúng ta lòng tham chúng ta biết sai rồi Quỷ dị các cường giả có khổ khó nói chỉ có thể không ngừng kêu rên nhưng trên đời không có thuốc hối hận ăn nếu như kia áo trắng cường giả bí ẩn thật không cho bọn hắn cắt ánh sáng một hồi bọn hắn tất nhiên phải bỏ mạng tại mình đưa tới đại tiếp phía dưới ha ha ha ha ha lâm nguyên cảm thấy thoải mái vô cùng cất tiếng cười to xem ra các ngươi toàn bộ hát triều quân đoàn đều muốn cho chúng ta trốn cùng chỉ là đáng tiếc ta những chiến hữu kia lần này có lẽ cũng muốn cùng nhau vẫn lạc là... thôi vì tiên giới phấn đấu cả đời coi như đây là chúng ta điểm cuối của sinh mệnh tiếng vọng đi hắn có chút tiết hận nhìn thoáng qua viễn không những cái kia chiến hữu cũ nhóm cơ ngai chờ đều cười gật đầu đối với hắn thăm hỏi đồng dạng ánh mắt k i ê n nghị khoe miệng ngậm lấy thoải mái tiêu dung có thể kéo lấy toàn bộ hát triều quân đoàn cùng một chỗ hủy diệt đối bọn hắn tới nói cũng không có cái gì nhưng hối hận À, à, à. tu mạc ngửa mặt lên trời gào thét lịch thiên cướp đạo thứ nhất lôi liền cơ hồ đem hắn đánh cho hình thần câu diện căn bản gánh không được quá tuyệt vọng bởi vì dân cướp quá nhiều người bị n ạ n thiên đạo lực lượng bị co rúm quá nhiều cho nên kiếp nạn ấp vụ thời gian phi thường chậm bây giờ mới có thưa thất một chút tiểu l ô i hạng nhưng dù vậy đều đánh chết một mạng lớn tuyệt đại đa số hát t r i ề u quân sĩ cũng không có tư cách đi k h á n g bất luận cái gì lịch thiên cướp lôi dù chỉ là t h a m dò tính tiền hí tiểu lôi lâm dương mỉm cười lớn tiếm nói cái này cắt ánh sáng cũng tịnh không phải không thể thả ra chỉ là các ngươi có biết nhất chắc nhất t m tri đạo có được tất có mất không đến cơ duyên đối với ngươi chờ đến nói là đại hung m à không phải đại cát một chút quỷ dị đều rất mê hoặc lời này là có ý gì thứ nhất nguyên x o á y trực tiếp kịp phản ứng trực tiếp đem toàn bộ thân g i a cùng kính dâng lên mặc dù đây đối với tiền bối tới nói khẳng định là không đáng chú ý c h i vật nhưng là ta lớn nhất thành ý c ả m tạ tiền bối cho ta một cái thuận theo đại thế cơ hội ngươi không tệ lâm dương nhẹ gật đầu đem những cái kia thân g i a thu hồi cái này ba dưa hai táo hắn đương nhiên trước mắt cũng không thiếu nhưng loại này trêu đùa địch nhân cảm giác vẫn là rất khó không khiến người ta mừng thầm c ò ngài có c h ú n ta. Tiền tạng bối mời nhận lấy, cảm tạng lấy, còn đều truyền i bối đại ề n ân. Vì ngay tụ yếu. Vì t t ụ lập miếu uỷ dị các cường giả đều thấy được hy vọng điên cuồng kính hiến tự thân bảo vật thậm chí rất nhiều ngay cả bản mệnh binh khí cũng không cần điên cuồng nộp lên trên cầu lâm dương thu về phần lâm nguyên t r ờ bất hủ các vị tổ tiên thì chưa t ừ n g động dù sao tại bọn hắn thị giác bên trong tia thần bí người áo trắng hẳn là người ta bị nạn tiền bối cho dù bọn hắn dâng ra bảo vật đối phương cũng không có khả năng xuất thủ cứu rút ho ho ho những cái kêu bảo vật đều bị thu hồi lâm dương nhẹ gật đầu rầm rầm rầm bắt đầu có chân chính tiếp lôi rơi xuống cái này đến cái khác vị dị chiến sĩ sụp đổ ngay cả nguyên soái đều có chút gánh không được mà bất hủ các vị tổ tiên thì còn tốt dù sao theo cùng cảnh giới chiến lược tới nói bọn hắn đều là nổi trội nhất một nhóm đối với độ n ị c h tiên cướp tới nói đây là ưu thế cực lớn giai đoạn trước điểm ấy mưa bụi đối bọn hắn tới nói tính không được cái gì tiền bối không còn kịp rồi a chúng ta đã d â n ra thành ý có được có mất cũng nên có các vinh dự đón tiếp hạ a có một ít quỷ dị tướng l í n h không chịu nổi liên tục lớn tiếng hỏi ngươi nói có đạo lý lâm dương nhẹ gật đầu lập tức hắn nhẹ a một tiếng tán quanh mình ngôi sao may mắn q u n mang rốt cục giải khai trói buộc bắt đầu lưu động a rốt cục kết thúc giày vò quỷ dị các cường giả trong mắt đều bộc phát ra hư n g phấn c ắ t chỉ riêng bắt đầu hạ xuống hy vọng liền có cảm tạ tiền bối cảm tạ tiền bối tại một mảnh cảm ơn âm thanh bên trong những ánh sáng kia như ngân hạ từ trên bầu trời bông xuống lâm nguyên chờ bất hủ tiền bối thì sắc mặt rất khó nhịn chẳng lẽ cuối cùng cãi bại trung p h i là bọn hắn sao bị ngạn coi là thật có trong cõi u minh thiên ý c h á trở một trận dày bò trung p h i là h ảo ảnh trong mơ đổi lấy công giả tràng lâm nguyên thở dài một tiếng việc đã đến nước này phàn nàn cũng không dùng được hắn nắm chặt trường thương chỉ muốn thừa dịp bỏ mình trước đó nhiều ngăn cản một chút quỷ dị cường giả độ kiếp nơi xa bất hủ các vị tổ tiên hiển nhiên cùng lâm nguyên nghĩ đến cùng một chỗ vô cùng ăn y đã hôm nay hẳn phải chết kia liều chết cũng muốn ngăn cản càng nhiều quỷ dị cường giả độ kiếp thành công sắp sắp đang lúc lâm nguyên muốn bước ra một bước thần kiểu lúc lại phát hiện trước mặt rất nhiều quỷ dị cơn giả thần s ắ c cực kỳ quái dị hắn bỗng nhiên n g n g đầu phát hiện kia đ ầ y trời kim hà thác nước vậy mà tại hướng đỉnh đầu của hắn tới tràn mà đến cái này đây là tình huống như thế nào hắn m ộ u bức từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất như thế m ộ u bức nhiều ít sinh tử chi t i ế p sóng gió gì chưa thấy qua nhưng lần này hắn là thật m ộ u bức vốn trong lòng bị hắn bóp chết cái c h ù m loại kia khả năng lại lần nữa cho tàn lại cháy chẳng lẽ lại không đợi hắn suy nghĩ nhiều kia treo kim hà thác nước đã tinh chuẩn vẩy xuống trên thần kiều đem thần kiều làm nổi bật ánh vàng rực rỡ hắn trong nháy mắt cảm giác thân thể mình nhẹ nhàng khí thế tự nhiên tại liên tục tăng lên đầu não vận chuyển như bay vô số cảm ngộ tại diễn sinh hắn nhịn không được vô ý thức bắt đầu kiếm đạo từng bước một thật nhanh hướng về thần môn về s o đi đến quỷ dị các cường giả đều xem trong váng ta gõ cái này tình huống như thế nào mà lâm tộc đám tiền bối thì đều trở nên hư phấn cơ nhai càng là hét lớn nhanh a lão lâm xông về trước n h ấ t cổ tắc ký ngươi thế nhưng là ta tiên giới hy vọng cuối cùng mặc dù bọn hắn không rõ ràng kêu bị ngạn cường giả vì sao muốn làm như thế nhưng cái này hiển nhiên là lâm nguyên cơ hội lớn kia áo trắng cường giả bí ẩn hiển nhiên tính tình rất quái l ạ làm việc quái đản nói không chừng lúc nào cũng có thể sẽ cải biến ý nghĩ